văn giai mục ôm di ảnh hạ đến mặt đất ngự khí xưa nay chưa từng có bình tĩnh triệu bác đảo ngươi tới triệu bác đảo đình chỉ đối triệu phỉ truy đánh chạy đến văn giai mục trước mặt văn giai mục giơ lên trong tay di ảnh nhàn nhạt nói ngươi đánh có bản lĩnh ngươi đem cái này cũng tính toán ngươi không đánh ngươi hôm nay chính là không loại nàng đen nhánh đôi mắt bốc cháy lên minh hỏa quỷ quyệt quang dừng ở nhân thân thượng băng hàn tận xương triệu bác đảo cùng di ảnh trung hắc bạch sắc cô ngâu đối diện cuối cùng lại cùng chạm đến thẳng tắp văn giai mộc đối diện di ảnh thường thường sẽ mang cho người âm trầm cảm giác nhưng mà không biết vì cái gì hắn lại cảm thấy tồn tại văn giai mộc so đã chết cô mẫu càng âm trầm nàng đôi mắt thực bình tĩnh rồi lại phảng phất cất giấu cái gì cực kỳ đáng sợ điên cuồng đồ vật đã cao cao dơ lên ống thép triệu bác đào đứng thẳng bất động bất động thôi tùng cúc nôn nóng mạc kêu, ngươi không thể đánh ngươi cô mẫu di ảnh a nhi tử ngươi đánh a ngươi sợ nàng làm gì hôm nay không đem tiền cho chúng ta Chúng ta liền xốc cái này phá địa phương. Tôn Thục Phương cùng Triệu Bân một bên suối rục một bên sông lên, tưởng thân thủ tạp di ảnh. Ở bên ngoài hôn lâu rồi, Triệu Bác Đào đối nguy hiểm cảm giác vẫn là thực nhạy bén. Hắn thong thả mà buông ống thép, mang nói, Văn Giai Mục, xem ở cô mẫu mặt mũi thượng, ta buông tha ngươi lần này. Nhưng là này năm vạn khối ta nhất định sẽ tìm ngươi tới bắt. Văn Giai Mục dùng một cái vang rội, dùng hết toàn lực bàn tay đáp lại hắn. Triệu Bác Đào đầu bị đánh oai. Cái mũi cùng khỏe miệng đồng thời chảy ra máu tươi. Hắn lần nữa giơ lên ống thép, hung ác mà a mắng, thảo mẹ ngươi, văn giai một ngươi tìm chết. Đáp lại hắn chính là càng vì van rội dùng sức một cái bàn tay. Ngắn ngủn vài giây, triệu bác đào gương mặt liền sưng lên một bên. Hắn phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, sau đó liền giữ tợn mà cười. Kế tiếp, hắn muốn đem văn giai một đánh tới mặt mũi bầm dập quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà một câu lánh lánh băng băng nói lại đem hắn. Tính cả sông lên chuẩn bị khai xé triệu bân cùng tôn thục phương đều đông lại tại chỗ, triệu bắt đào, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn ngươi vừa rồi buông xuống ống thép. Biết không, ta ba đã chết, ta mẹ cũng đã chết, ta hiện tại là cái cô nhi, ta cái gì đều không sợ. Chỉ cần ta mẹ nó di ảnh nát, ta sẽ dùng này đó toái pha lê cắt đứt ngươi hết hầu. Còn có các ngươi hai cái, ta muốn mang các ngươi cùng nhau đi xuống tìm ta ba mẹ đoàn tụ, ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, giết người, ta cho các ngươi lên mạng. các ngươi đã chết Bà ngoại một người quá đến còn nhẹ nhàng chút, ta cấp bà ngoại giảm bất gánh nặng, ta vui thật sự. Văn dai một nét môi cười, nguyên bản tú lệ khuôn mặt giờ phút này lại hiện ra xuất thần kinh chất điên cuồng. Một loại băng hàn thấu xương hận ý, từ nàng từng câu từng chữ chung chưa hiển. Một loại đồng quy vu tận điên cuồng, từ nàng không ngừng lập lòe đôi mắt đổ xuống. Nàng dơ lên di ảnh, lạnh giọng thúc giục, triệu bác đảo, người đánh A. Người nhưng thật ra đánh A. vừa rồi còn trong cơn giận dư triệu bác đảo lúc này lại sắc mặt tái nhợt liên tục lui về phía sau hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ dân cơ bạc tự nhiên cũng liền biết đương một người tuyệt vọng tới cực điểm tưởng trả thù xã hội khi là bộ dáng gì người như vậy là nhất không thể trêu chọc bởi vì bọn họ chuyện gì đều dám làm dọa lui triệu bác đảo văn giai một lại đem di ảnh dơ lên cứu cứu cùng mợ trước mặt gần như với điên cuồng mạc kêu hắn không tạm các ngươi tạp tới a ta đứng cho các ngươi tạp nơi này là nhà tang lễ Cái gì đều có, ta giúp các người đem quan tài lấy lòng được chưa? Tới ta A. Tặng A. Nàng một bên nói, một bên đem lạnh băng di ảnh dôi đến triệu bân cùng tôn thục phương trên mặt. Triệu bân cùng tôn thục phương lẫn nhau nâng chậm rãi sau này lui, thối lui đến nhất định khoảng cách quay đầu liền chạy. Xu lợi tị hại, bắt nạt kẻ yếu là bọn họ lợi hại nhất công phu. Bọn họ như thế nào nhìn không ra văn giai mục đã điên rồi. Nàng nói mỗi một câu đều là thật sự. Trong một cái kẻ điên, chết như thế nào cũng không biết. thấy ba mẹ chạy triệu bác đào đem trong tay ống thép một ném cũng chạy linh đường chỉ còn lại có văn giai một hồng hộp thô xuyễn thôi tùng cúc run rẩy mà hô một câu một mục ngươi đừng nghĩ không khai nha mụ mụ ngươi đi bà ngoại còn ở đâu thượng một giây còn bạo nộ đến tựa như một con mẫu sư tử văn giai mục dây tiếp theo lại lộ ra ôn ôn nhu nhu tơi cười ngữ khí cũng mềm mại cực kỳ bà ngoại ta không có việc gì ta dọa bọn họ nàng vô cùng quý trọng mà xoa xoa mẫu thân di ảnh Sau đó lại đem nó quải trở về trên tường. Triệu phỉ hỗ trợ đỡ cây thang, cảm thán nói, một mục, ngươi kỹ thuật diễn tăng giá A. Văn giai mục lắc đầu cười cười, lại xoa xoa mẫu thân di ảnh, lúc này mới chậm rãi từ cây thang thượng bỏ xuống dưới. Vừa ra đến trên mặt đất nàng liền thu được một cái tin nhắn, là phương gì phát tới. một mục, hôm nay là cuối tuần, thiểu khiêm từ trường học đã trở lại. Ta không phải cùng ngươi nói tốt sao, làm ngươi tới cấp hắn học bổ túc công khóa, ngươi như thế nào còn chưa tới. Lần trước là ngươi dọn sofa ngươi cũng không dọn, ngươi gần nhất đang làm cái gì. Giữa những hàng chữ tất cả đều là vênh mặt hất hàm sai khiến cùng đoán trách. Văn giai một cương nu mềm xuống dưới biểu tình trong khoảnh khắc lại trở nên vô cùng lánh nạnh, hồi phục nói, ta mụ mụ đã qua đời, ta ở nhà tang lễ. Phương gì thật lâu không đáp lời, qua vài phút mới không tình nguyện hỏi, ở đâu cái nhà tang lễ a Nếu không ta lại đây nhìn xem, ngươi đến đây đi. Văn dai một nít miệng, lại lần nữa hiện ra bệnh trạng mỉm cười. mụ mụ rời đi, mắc ở trên người nàng gông xiềng giải khai, buộc trụ nàng lý trí dây thừng tựa hồ cũng đứt gãy. Vì bảo hộ ái những người này, nàng nguyện ý làm một ít điên cùng sự. Chương 71 đệ 71 chương. Chương 71 chân tướng vừa lộ ra manh mối. Biết phương gì đợi chút liền đến, Văn giai mục liền đem bà ngoại khuyên đi rồi. Buổi tối không có gì người, nàng một người thủ linh đường là được. Lên xe thời điểm thôi Tùng Cúc không yên tâm hỏi, ngươi một người có thể được không? Ta không thành vấn đề. Văn Giai Mộc cười xua tay. Triệu phỉ bĩu môi nói, nàng không được ai hành a, Nàng hiện tại bưu thật sự, liền triệu bác đảo cũng không dám trọng nàng. Cái này biểu muội thật sự thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ đã chết mẹ thật có thể làm người trưởng thành. Trong lúc miên man suy nghĩ, taxi khai đi rồi, Văn Giai Mộc đứng ở cửa nhìn thật lâu, lúc này mới chậm rãi trở lại linh đường, hơi chút thu thập một chút đầy đất hỗn đột. Diệp tiên sinh đưa tới hoa bị đập hư rất nhiều, ngày mai hắn thấy sẽ dò hỏi nguyên nhân đi. Nên như thế nào giải thích đâu Tìm cửa hàng bán hoa dự định mấy cái giống nhau như lúc mang lên đi Văn dai một túi người đi xem lắng hoa thượng khắc nhãn hiệu Trong lòng tính toán các loại việc vật vãnh. Chờ linh đường thu thập sạch sẽ Bên ngoài cũng truyền đến tiếng bước chân Đại thật xa tới rồi phương gì trên mặt còn tàn lưu không kiên nhẫn biểu tình Hoàng đục đôi mắt tả hữu nhìn nhìn Phát hiện không có khách hứa Vì thế lại lộ ra khinh thường thần sắc Nhi tử là học sinh ngoại trú Thật vất vả trở về một chuyến Nàng mới không nghĩ cấp triệu Hồng tĩnh phung viêm đâu. Đã chết cũng chưa người túc trực bên linh cứu, hôn đến thật kém a. Một một, ngươi nén bi thương thuận biến. Đây là ta một chút tâm ý, ngươi thu. Phương dì đem một cái bao lì xì đưa qua đi, văn dai một nắm bao lì xì một cái rác, ra bên ngoài chịu chịu. Phương dì lại tăng thêm lực đạo nắm một cái khắc rác, lại là không muốn đem tiền cấp đi ra ngoài. Phương dì thập phần hiểu biết văn dai một tính cách, biết đối phương nhất định sẽ không muốn chính mình tiền. cho nên căn bản không hướng bên trong tác đồ vật phát giác văn giai mục là thật sự tưởng đem bao lì xì rút ra khi trên mặt nàng giả dối khách sáo tươi cười đều có chút biến hình văn giai mục đột nhiên dùng sức rút ra bao lì xì sau đó làm cho phương dì mặt mở ra phương dì mỉm cười dơ lên khỏe môi không chịu khống chế mà run rẩy vài cái văn giai mục rũ mắt nhìn nhìn lại ngước mắt nhìn thẳng phương dì mặt đây là tâm ý của ngươi nàng siết chặt bao lì xì khẩu tử làm này cố lấy lộ ra trống giống nội bộ Một mảnh trống rỗng, này đích xác chính là Phương gì tâm ý chỉ tiếc Văn Giai mục cho tới bây giờ mới phát hiện. Phương gì mặt không nhịn được, cười miệng nói, ai nha, ra cửa thời điểm ta đi được quá cấp, lấy sai bao lì xì. Ta rõ ràng nhớ rõ hướng bên trong tắc 5.000 khối. 5.000 khối rất dày đi. Cầm một cái không bao lì xì lập tức là có thể cảm giác xuất hiện đi. Văn Giai mục vô tình chọc thủng Phương gì nói dối. Không đợi đối phương nghĩ ra càng nhiều vớ vẩn lấy cớ, nàng châm chọc nói, lấy sai rồi không quan hệ. Ngươi hiện tại cấp đi. Có tiền mặt cấp tiền mặt, không tiền mặt chuyển khoản. Nàng mở ra thu khoản mã qr, giờ, trói lõi mở ra ở phương gì trước mặt. Phương gì cái này xem như cưới lên lưng còn khó leo xuống. Nàng từ trước đến nay keo kiệt, làm nàng cấp văn dai một năm nghìn khối, so cắt nàng đuổi thịt còn khó chịu. Nàng che khẩn di động, vừa không mở miệng giải thích, cũng không muốn chuyển khoản, chỉ là dần dần nước mắt ướt đôi mắt, nước nở nói, mục mục, ta mấy năm nay một người mang theo tiểu khiêm, nhật tử quá thật sự không dễ dàng. ta kinh tế trạng hướng ngươi cũng là biết đến nay nhất chiêu đối phó mềm lòng văn giai mục thấy hiệu quả nhanh nhất nhưng mà văn giai mục lại rốt cuộc vô pháp đồng tình nữ nhân này nàng nhan nhạt mở miệng ngươi cùng ta tới phương dị không rõ nội tình mà cùng qua đi vòng đến linh đường mặt sau tiến vào một cái tối tâm lệnh băng phòng đi vào một ngụm quan tài trước văn giai mục dùng nhà tang lễ cấp chìa khóa đem cửa phòng khóa trái thấy quan tài phương dị sợ tới mức kinh hô một tiếng nghe thấy cửa phòng lạc khóa cùn cúc thanh lại là một trận thô suyễn nàng đống nhiên quay đầu lại nhìn về phía văn giai mục suy yếu chất vấn ngươi muốn làm gì văn giai mục mở ra quan tài cái lộ ra mẫu thân tre kín tử khí mặt chẳng sợ nhà tang lễ chuyên viên trang điểm cực lực tân trang trang điểm gương mặt này cũng trước sau vô pháp đây đà lên nàng vĩnh viễn đều là mỏi mệt tiểu tụy tiểu tụy khô gầy văn giai mục rũ mắt chăm chú nhìn gương mặt này từ từ nói ngươi quá đến không dễ dàng ngươi đến xem ta mẹ Ngươi nói một chút ngươi cùng nàng ai quá đến không dễ dàng Ngươi có nàng nhiều như vậy tóc bạc sao Ngươi có nàng nhiều như vậy nếp nhăn sao Ngươi có nàng như vậy gầy ốm tiểu tùy sao Nàng tránh tiền sẽ tiếp tới ngươi Ta tránh tiền cũng sẽ tiếp tới ngươi Ngươi đem chúng ta cấp tiền tiêu đến chỗ nào vậy Phương dị liên tục lui về phía sau Cho đến thối lui đến chân tường chỗ Nàng đem chính mình dính sát vào ở trên mặt tường Thở gấp đại khí nói Văn dai mục Mẹ ngươi không phải ta hại chết đi ngươi lấy ta ra cái gì khí các ngươi đích sát thường xuyên tiếp tế ta chính là nhà ta lão lục ở thời điểm hắn tiếp tế các ngươi chỉ biết càng nhiều đây là các ngươi thiếu nhà ta lão lục văn giai một bị này đó lòng lang dạ sói nói bậc lửa thù hận ngọn lửa nàng đi qua đi nhéo phương gì đầu tóc đem đối phương kéo tún đến quan tài biên nàng dùng sức đi xuống lớn khiến cho phương gì mặt gần sát mâu thân tĩnh mịt mặt nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ lục hành tiếp tế chúng ta là bởi vì cái gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao bởi vì hắn sai xử người khác giết ta ba hắn là cái mưu sát phạm hắn cấp lại nhiều tiền cũng chuộc không rõ hắn tội nghe thấy những lời này một bên dãy ruộng một bên mắng phương dì bỗng nhiên an tính xuống dưới cái này chợt trội lạnh lẽo trong phòng chỉ còn lại văn giai mục một, một tiếng tiếp một tiếng thô nặng thở dốc nay thở dốc giống một con bị thương manh thú phương dì nghiêng đôi mắt đi xem văn giai mục hoảng sợ hỏi ngươi như thế nào sẽ biết ta biết cái gì biết lục hành sai xử người khác giết ta ba Biết hắn sau lại vẫn luôn bị cái kia sát thủ làm tiền. Biết hắn đã chết, ngươi cũng thành bị làm tiền đối tượng. Biết ngươi lấy tiền của ta, đi dưỡng giết ta ba hung thủ. Phương Phương, ngươi chính là cái khoác da người xuất sinh. Ngươi mẹ nó thật ghê tởm. Ngươi lạn về đến nhà. Văn giai một gắt gao nhìn chằm chằm Phương dì càng ngày càng tái nhợt mặt, gàn từng chữ một mà nói. Phương dì còn ở ngay người giữa, đầu đã bị bỗng nhiên ấn đi xuống, ly triệu hồng tĩnh lạnh băng cứng đờ mặt chỉ kém một cm liền sẽ rắn lên. Không cần. Ngươi mau thả ta ra. Cùng ngươi chết mặt dán mặt trải qua thật sự là quá khủng bố. Hơn nữa trượng phu tội ác bị vạch trần, phương gì tâm lý thừa nhận năng lực đã đạt tới cực hạ. Nàng hốc mắt chảy ra nước mắt, sám hối nói, mục mục ta sai rồi, cầu ngươi thả ta đi. Ta cho ngươi mẹ dập đầu, ta sai rồi. Nàng cho rằng chính mình còn muốn khóc cầu thật lâu mới có thể bị văn giai mục bùng ra, nhưng mà giây tiếp theo, văn giai mục liền tún nàng tóc, đem nàng kéo ly quan tài. Đừng đem ngươi kia dơ bẩn nước mắt dứt ở ta mẹ trên mặt, nàng cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Những lời này ẩn hàm khắc cốt thù hận làm phương gì sợ hãi. Trong nhà vang lên khụt khí thanh, sau đó lại biến thành tiêu khóc. Dọa phá gan phương gì vẫn luôn ở khóc, mà văn dai mộc lại chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Ta ba ba chết phía trước để lại một ít chứng cứ, mấy ngày hôm trước bị ta tìm được rồi. Sau đó ta phái người theo dõi ngươi, đã biết ngươi bị làm tiền sự. Ta muốn báo nguy. ta muốn cho tất cả mọi người biết, lục khiêm có một cái giết người phạm phụ thân. văn giai mộc biết cái dạng gì nói nhất có thể uy hiếp đến một vị mẫu thân. bất cứ lúc nào chỗ nào, hai tử vĩnh viễn là mẫu thân uy hiếp. quả nhiên, khóc đến chính hăng say phương gì lập tức lộ ra sợ hai đến cực điểm biểu tình. sau đó nhào lên đi ôm lấy văn giai một cánh tay, cầu xin nói, mộc mộc, mộc mộc, ta cầu ngươi ngàn vạn đường báo nguy. ta cầu xin ngươi, tiểu khiêm thi đậu trọng điểm trung học, về sau còn muốn khảo trọng điểm cao trung cùng đại học. Hắn nhất định không thể có một cái giết người phạm ba ba. Một mục, ta đem ngươi cùng mẹ ngươi cấp tiền toàn bộ trả lại ngươi, ta bán phòng ở bán xe cũng còn cho ngươi. cậu ngươi không cần báo nguy a Tới rồi lúc này, phương dì tiếng khóc chung mới hôn loạn chân chính hối ý. Văn giai mục đẩy ra nàng, bình tĩnh mà nói, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi từ đầu chí cuối nói cho ta. Đã bị trá ra nói thật phương dì không thể không lỏa lộ sở hữu tình hình thực tế. nguyên lai năm đó văn giai một phụ thân cùng trượng phu của nàng lục hành cùng tồn tại một khu nhà kiến trúc công ty đi làm hai người hợp tác khai phá một cái hạng một khi thân là công trình chất kiểm viên văn giai một phụ thân phát hiện rất nghiêm trọng chất lượng vấn đề hắn đem vấn đề này báo cấp lục hành lục hành lại báo cho người lãnh đạo trực tiếp nhưng mà vấn đề này một khi bị công bố công trình liền sẽ đình công thậm chí dỡ bỏ trùng kiến mà làm như vậy công ty sẽ bị kết xù tổn thất vì vãn hồi tổn thất lục hành nhận được người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh Làm hắn tìm người xử lý văn giai một phụ thân Nói đến một đoạn này Phương gì tiếng nói đều ở phát run Nôn nóng mà giải thích nói Nhà ta lão lục cũng là bất đắc gì à Không giết người ba Những người đó liền phải giết hai người bọn họ Bởi vì bọn họ đều là cảm kích giả Cho nên giết ta ba chính là lục hành đầu danh trạng đúng hay không Bởi vì giết ta ba Hắn một năm liền thăng tăng cấp Thành công ty cao tầng Hắn lấy ta ba thi thể đường đá cây chân Hắn còn bôi nhỏ ta ba trộm công ty tiền Những cái đó tiền kỳ thật là bị hắn cùng những cái đó lãnh đạo chia cắt đi. Văn Giai Mộc một chút một chút khâu chân tướng. Hiện thực xa so nàng tưởng tượng càng xấu xa, cũng càng tàn nhẫn. Phương Dĩ túi đầu không có trả lời, chính là Văn Giai Mộc đã không cần nàng trả lời. Công trình rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Văn Giai Mộc tiếp theo ép hỏi. Ta cũng không biết, ta hỏi lão Lục, hắn không chịu nói. Hắn nói chuyện này quá lớn, lớn đến bọn họ công ty căn bản đầu không được. Nếu truyền ra đi, Liên tính là hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng sẽ tao hương. Phương dì hốt hoảng mà lắc đầu, suy nghĩ thật lâu lại nói, bất quá giống như cùng vật liệu thép có quan hệ. Ta thấy lao lục ôm một đống tư liệu chạy về ra, bỏ vào bếp lò thiêu. Này đó tư liệu rất nhiều đều cùng vật liệu thép có quan hệ. Vật liệu thép. Văn dai một hái hùng khiếp vía hỏi một câu. Ở ngay lúc này, nàng mỗ mộ một khối ký ức mảnh nhỏ mới rốt cuộc bị kích hoạt. Nàng nhớ tới chính mình đi theo diệp tiên sinh đi nào đó công trường khảo sát. Một cây thép từ giữa không trung rơi xuống, nện ở bọn họ trước mặt. Diệp tiên sinh nhặt lên thép nhìn thật lâu, lúc sau liền trở nên hành tung bất định. Là vấn đề vật liệu thép dẫn phát một loạt thảm án sao. Cái dạng gì vật liệu thép yêu cầu dùng như vậy nhiều máu tươi đi che dấu. Văn dai mục dùng sức nắm tay, bế tắc giải khai. Nàng rốt cuộc minh bạch hương chi xảo là như thế nào sụp xuống. Không phải diệp tiên sinh thiết kế tồn tại khuyết tật, là sân phơi cương giá kết cấu xảy ra vấn đề. Hơn nữa loại này thấp kém vật liệu thép nhất định rộng khắp tồn tại với hiện có địa ốc thị trường. Nếu thật là như vậy, đó chính là kim ngạch đề cập đến mấy chục thậm chí với thượng chục tỷ đặc đại án kiện. Khó trách Diệp Tiên Sinh sẽ bị giết chết. Khó trách. Chương 72 đệ 72 chương. Chương 72 lấy thân nuôi hổ. Văn Giới Mộc nhận thấy được chính mình đang đứng ở một cái thật lớn âm mưu trước mặt. Không, này căn bản không phải cái gì âm mưu, mà là kéo dài mười mấy năm tội ác. Ba ba là mười mấy năm trước chết, nguyên nhân cùng thấp kém vật liệu thép có quan hệ. Diệp tiên sinh là mười mấy năm sau chết, nguyên nhân cũng cùng thấp kém vật liệu thép có quan hệ. Ở mười mấy năm thời gian, loại này vật liệu thép vẫn luôn bị rộng khắp bán, như vậy rốt cuộc có bao nhiêu vật kiến trúc, kiến trúc công ty, cùng với kiến trúc công trường bị liên lụy đi vào. Nếu xuất hiện càng nhiều giống ưng chi xảo như vậy vật kiến trúc, lại sẽ tạo thành bao lớn thai nạn. Càng đáng sợ chính là... Nếu buôn ban thấp kém vật liệu thép xưởng thế lực cùng tài lực cực lớn đến như vậy nông nỗi, có thể hay không đã có vật kiến trúc bởi vì bọn họ nguyên nhân mà sập, cuối cùng lại bị bọn họ dùng đủ loại phương thức bãi bình. Văn dai một không dám tưởng tượng. Đứng ở cái này cũng đủ che mưa chắn gió trong phòng, nàng lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Phương Dị giảng thuật còn ở tiếp tục, những việc này đều là lao lục uống say lúc sau cùng ta nói. Hắn cũng thực hối hận nha, bằng không hắn cũng sẽ không vẫn luôn giúp đỡ các người hai mẹ con. Sau lại người bà thi thể bị phát hiện, công ty muốn truy tra kia bút khoản tiền nơi đi, hắn người lãnh đạo trực tiếp liền đem hắn đẩy ra đi đương người chịu tội thay. Hắn đã chết ta mới biết được hắn vẫn luôn bị cái kia sát thủ làm tiền sự. Văn dai một dồn dập mà đánh gãy, cái kia sát thủ tên gọi là gì, đang ở nơi nào, đang làm gì. Ta cũng không biết, lão lục không chịu nói. Cái kia sát thủ mỗi lần đều tự mình tới cửa tới lấy tiền, cầm tiền liền đi, chưa bao giờ ở lâu. Hắn còn chỉ cần tiền mặt, không cần chuyển khoản. Hắn lấy tiền thời gian cũng không cố định, có đôi khi ba ngày hai đầu tới, có đôi khi vài tháng không thấy bóng người. Ta thấy hắn liền sợ, nào dám hỏi đông hỏi tây. Phương gì ôm chặt chính mình run bần bật. Nhà ngươi có hay không bọn họ liên thủ giết hại ta ba ba chứng cứ? Văn giai một vội vắng hỏi. Không có, sở hữu chứng cứ đều bị lão lục tiêu. Nhưng thật ra cái kia sát thủ trong tay nắm giữ chứng cứ. Hắn lần đầu tiên tìm được ta thời điểm, cho ta thả lão lục cùng hắn mật đàm giết chết người ba ba ghi âm. bằng không ta cũng sẽ không vẫn luôn cho hắn tiền văn giai một tiếng hít thở nhanh hơn nàng biết giống hoàng lão ngũ cái loại này nhân thủ khẳng định nắm giữ cô chủ rất nhiều nhược điểm đây là một loại phòng ngự cơ chế cũng là một loại liên tục làm tiền tiền tài phương thức nếu bắt được hắn định rồi hắn mưu sát tội cảnh sát nhất định có thể truy tra rất nhiều không tưởng được chứng cứ tới rồi lúc ấy chẳng những ba ba bị sát hại án kiện biết bơi lạc thạch ra có lẽ liền thấp kém vật liệu thép tiêu thụ thương cùng mua sắm giả cũng sẽ bị liên quan đào ra Giải quyết những người này, tương lai phát sinh ở diệp tiên sinh trên người một loạt bi kịch liền sẽ ở ngay lúc này trước tiên trung kết. Bắt được cái kia sát thủ là giải quyết sở hữu vấn đề đơn giản nhất phương pháp. Nhất định phải bắt được hắn. Văn dai một cầm mướt mồ hôi nắm tay, ẩn nhận ở kích động tâm tình. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi trở về lúc sau nói cho cái kia sát thủ, liền nói ta ba ba lưu lại một ít chứng cứ, bị ta tìm được rồi, ta huy hiếp ngươi, cùng ngươi muốn 50 vạn, nếu không liền báo nguy. Ngươi đi làm hắn nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Phương Dị ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới nôn nóng mà nói, hắn có thể như thế nào giải quyết vấn đề? Hắn sẽ giết ngươi. Ta chờ hắn tới giết ta. Ngươi trở về đi, liền nói như vậy, nếu không ta thật sự sẽ báo nguy. Văn Giai Mục dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, chỉ chỉ bên ngoài. Phương Dị do do dự dự mà đi đến ngoài cửa, quay đầu lại nhìn về phía Văn Giai Mục. Nàng ở dãy ruộng. Nàng lại như thế nào hư cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn Văn giai mục lâm vào tử địa. Chính là Văn giai mục chỉ dùng một câu liền đánh mất nàng Sở Hữu ban quan. Suy nghĩ một chút lục hiềm, hắn không thể có một cái giết người phạm ba ba. Phương gì lập tức chạy xa, chạy trốn thực mau thực cấp. Văn giai mục có thể hay không bị giết chết nàng đã không rảnh lo, nàng chỉ biết chính mình phải bảo vệ hảo nhi tử. Văn giai mục trở lại phòng trong, chậm rãi đi đến quan tài trước, ôn nhu mà chăm chú nhìn mẫu thân mặt. Mẹ ngươi cũng nghe thấy đi ba ba trước nay không đi cái gì đường ngang ngõ tắt hắn không phải uống say rơi vào xi si măng hố chết đuối hắn cũng không trộm công ty tiền hắn càng không có vứt bỏ chúng ta đi bên ngoài ăn chơi đẳng điếm hắn là bị người giết hại hắn muốn cử báo không hợp pháp việc hắn là chính trực ta chưa nói sai đi ba ba là trên thế giới tốt nhất ba ba nàng túi xuống thân phủ trụ mẫu thân mặt nước nở nói ngươi cũng là trên thế giới tốt nhất mụ mụ hiện tại ta có bao nhiêu kiêu ngạo các ngươi biết không Nếu có thể trở lại khi còn nhỏ, ta nhất định phải nói cho toàn giáo tiểu bằng hưu, ta văn giai mục ba ba mụ mụ là trên thế giới lợi hại nhất ba ba mụ mụ. Khi còn nhỏ bị người chỉ vào cái mũi mắng truy nã phạm nữ nhi hình ảnh lại nảy lên văn giai mục trong óc. Khi đó nàng chỉ cảm thấy năng kham, phẫn nộ, thương tâm, nàng một câu lại một câu mà phản bác, nhưng đổi lấy chỉ có càng vì làm trầm trọng thêm chửi rủa cùng chào phúng. Hiện tại, mắng nàng bọn nhỏ đều đã trưởng thành, mà nàng cũng rốt cuộc đã biết chân tướng. Nàng tín nhiệm vẫn luôn không có sai Nàng văn giai một ba ba tuyệt không phải người xấu Chờ đến hết thể chân tướng cha ra manh mối Nàng có thể đứng ở dưới ánh mặt trời Đường đường chính chính mà nói ra những lời này Nàng muốn cho toàn thế giới người đều nghe thấy Văn giai một ngồi dậy Mềm nhẹ mà lao mâu thân trên mặt nước mắt tích Xong rồi hôn một hôn mẫu thân cái chán Lúc này mới lưu luyến mà khép lại nắp con tài Nàng lấy ra di động Cấp chu Trấn quốc gửi đi tin tức giảng thuật hôm nay sự Khẩn câu nói chúng ta hiện tại ly chân tướng chỉ kém một bước mấy ngày này phiền thoái ngươi phái người thời khắc đi theo ta một khi cái kia sát thủ động thủ chúng ta là có thể đem người khác tang cũng hoạch chu trấn quốc thực mau trở về một cái tin tức tỏ vẻ cục cảnh sát sẽ toàn lực ban cho trợ giúp hoàng lao ngũ tới cửa làm tiền phương gì thời gian là không cố định văn giai mục chỉ có thể chờ đợi xong xuôi mẫu thân tang sự sau nàng trở lại trường học giao phó để cương luận văn nghe nói lý viễn phạm cùng tống tuệ để cương luận văn cũng chưa giao Đạo sư nói nếu trong vòng 3 ngày bọn họ lại không giao, liền sẽ không cho bọn hắn phát bằng tốt nghiệp. Còn cô cò à, ngày đó từ nhà tang lễ trở lại trường học lúc sau, chúng ta mới vừa xuống xe liền thấy Lý Viễn phàm mụ mụ nhéo tống tuệ đầu tóc ở tư đánh, còn tưởng bái rất tống tuệ quần áo. Cái kia trường hợp thật là. Chu Lệ Lệ không biết nên hình dung như thế nào ngay lúc đó hỏa bạo cùng kích thích, chỉ có thể cảm thán, chật chật chật, tống tuệ lúc ấy khóc thảm, vừa mới bắt đầu còn có người đồng tình nàng, sau lại chúng ta giúp ngươi tuyên truyền một chút. liền rốt cuộc không ai cùng nàng nói chuyện. Nàng hiện tại đều là độc lai like, độc vãng, muốn tìm mấy cái đồng học hỗ trợ làm mô hình đều tìm không thấy. Văn giai một cười nghe xong những lời này, trong lòng lại không có bất luận cái gì gọn sóng. Đã trải qua như vậy nhiều kinh tâm động phách sự, Lý Viễn Phàm cùng Tống Tuệ phản bội sớm đã không tính cái gì. Cùng chú Lệ Lệ cáo biệt sau, Văn giai một đi ra cổng trường, đang muốn đi phụ cận trạm tàu điện ngầm, lại nhận được một chiếc điện thoại. Diệp Phồn. Nàng ngữ khí rất là kinh ngạc. Như thế nào? Không nghĩ tới ta sẽ tìm ngươi sao? Ngươi đừng quên ngươi vẫn là ta bảo mẫu. Diệp hoài diễm cho ngươi phát tiền lương ngươi thu được sao? Ngươi cho ta công tác quá mấy ngày. Ngươi không biết xấu hổ lấy hắn tiền. Diệp phôn trâm trọng nói. Ta vừa mới giao đề cương luận văn, đã không có bất luận cái gì sự. Ta hiện tại liền đi nhà ngươi công tác. Thực xin lỗi, ta sẽ đem tiền lương lui về, ta có thể miễn phí chiếu cấu ngươi, thẳng đến ta tìm được công tác. Văn dai một hổ thẹn mà nói. Diệp phôn cười lạnh hai tiếng, lại không có nói càng nhiều trâm trọng nói. Mặc dù lại như thế nào chán ghét văn dai mục, nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này nữ hài nhân phẩm là thực tin được. Ngươi không cần tới nhà của ta. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ta muốn đi ngân hàng xử lý chút việc, nhưng là chuyện này ta không nghĩ làm người trong nhà biết, đặc biệt là Diệp Hoài diễm, cho nên ta chờ lát nữa sẽ nói với hắn là ngươi muốn đi ngân hàng làm việc, ta đưa ngươi một chuyến, lại cùng ngươi cùng nhau trở về. diệp hoài diễm gọi điện thoại hỏi ngươi ngươi liền nói như vậy minh bạch sao diệp phôn ngữ khí nghiêm túc hỏi văn giai mục ta có thể tin tưởng ngươi sao nàng kỳ thật sớm đã biết chính mình có thể tin tưởng văn giai mục trầm trọng chính là đương nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm bên người không có bất luận kẻ nào đáng giá tin cậy chỉ trừ bỏ cái này làm nàng chán ghét chỉ thấy ít ỏi số mặt nữ hài. ngươi đi ngân hàng làm việc muốn bao lâu văn giai mục khẩn trương mà nhìn nhìn bốn phía nàng ẩn ẩn biết diệp Phồn muốn làm chuyện gì Là kia Trương Vô Pháp truy tung đến nàng trên đầu thẻ ngân hàng đi. Đó là nàng chạy về phía tự do chìa khóa, chỉ cần hơn 10 phút là được. Diệp Hoài diễm cho ta thỉnh một cái bảo tiêu, làm cho cái kia bảo tiêu mặt, ngươi cũng đừng nói lộ miệng. Diệp phôn lặp lại dặn dò, nghe nói cùng đi người còn có bảo tiêu, hơn nữa thời gian lại đoạn. Văn Jae một lập tức nói, vậy ngươi đến đây đi, ta ở cửa trường chờ ngươi. Diệp phôn, ngươi nhớ kỹ, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Nhưng là trên thế giới này, nhất đáng giá ngươi tín nhiệm tuyệt đối là diệp tiên sinh hắn thực để ý ngươi đối với không phải rất quen thuộc hai người tới nói lời này thật sự là có chút giao thiển ngôn thâm nhưng diệp phồn tâm lại bị xúc động một cái trước mắt sớm tại lễ tang thượng nàng liền biết văn giai mục là đáng giá huynh trưởng yêu thích trên người nàng có quá nhiều loang loáng điểm cùng chính năng lượng nàng là có thể chiếu sáng lên huynh trưởng người lúc này đây nàng càng vì rõ ràng mà cảm giác được ở văn giai mục trong lòng diệp hoài diễm là quan trọng nhất nàng sở tư sở lự hành động tất cả đều quyết định bởi với diệp hoài diễm lần lượt mất đi cha mẹ lúc sau nàng có thể hay không chỉ vì diệp hoài diễm mà sống diệp phồn cắt đứt điện thoại chua xót rồi lại động dung mà thầm nghĩ văn giai mục ở cửa trường chờ tới diệp phồn bảo mẫu xe loại này xe rất cao cấp là chuyên vì ngồi xe lăn người tàn tật thiết kế cửa xe mở ra lúc sau sẽ tự động dáng xuống một cái bộ đạo làm xe lăn hoạt đi lên sau đó cố định ở đai an toàn thượng có loại này xe Diệp phồn căn bản không cần ta rớt xe lăn bị người ôm vào đi, như vậy liền giảm bớt rất nhiều phiền toái cùng chật vật. Nàng hướng Văn giai mục vẫy tay, làm bộ không kiên nhẫn mà nói, "Ngươi muốn đi đâu ra ngân hàng?" "Thật là phiền toái đã chết, ta vốn dĩ tưởng đi dạ phố." Ngồi ở bên người nàng bảo tiêu cảnh giác mà đánh giá Văn giai mục. "Đi phụ cận xây dựng ngân hàng là được. Xong xuôi sự ta bồi ngươi đi dạ phố. Thực xin lỗi, thật là phiền toái ngươi." Văn giai mục chắp tay trước ngực thành khẩn mà xin lỗi. "Đi lên đi." đừng ma kỷ diệp phồn vây tay văn giai mục đang muốn đi vào đi một đạo khô gầy thân ảnh liền trước nàng một bước vọt vào trong xe lại thuận tay đem nàng túm đi vào một phen tiểu đao so ở diệp phôn cổ ngăn trở bảo tiêu công kích mau lái xe người tới lạnh giọng thúc giục tài xế hoảng sợ bất an mà quay đầu lại nhìn nhìn sau đó liền ở bảo tiêu bảy mưu đặt kế hạ bậc lửa động cơ chậm rãi đem xe khai đi triệu bác đảo ngươi thả diệp phồn văn giai mục tức giận mà hô to ta nói chia năm vạn khối ta sớm muộn gì muốn đòi lại tới khai như vậy cao cấp xe ngươi bằng hữu rất có tiền đi mau cho ta chuyển tiền a lập tức bằng không ta một đao thọc chết nàng triệu bác đào trong mắt đỏ đậm biểu tình vạn mẹo nhìn dáng vẻ mấy ngày này hắn không thiếu thua tiền có lẽ còn mượn mấy chục vạn vay nặng lãi hắn tưởng tiền tưởng điên rồi văn giai một vội vàng lấy ra di động nói ngươi thả nàng ta lập tức cho ngươi chuyển tiền ngươi cũng chuyển ngươi chuyển năm vạn mau Triệu bác đào cẩn thận đánh giá Diệp Phôn ăn mặc, được một tức lại muốn tiến một thức mà uy hiếp. Diệp Phôn liếc bảo tiêu liếc mắt một cái, chậm rãi lấy ra di động. Người tài khoản là nhiều ít. Nàng bình tĩnh tự giữ hỏi. Triệu bác đào ngẩn người, sau đó không thể không đi đào chính mình tiền bao. Đương hắn túi đầu đi tìm kiếm thẻ ngân hàng khi, tên Tiêu bảo tiêu bỗng nhiên vươn tay, đem hắn đao đánh rớt, lại một quyền tạp đến hắn mắt đầy sao sẹn, vượng vượng hồ hồ. Văn giai một cung phi phát qua đi. Đem triệu bác đào đẻ ở trên mặt đất, hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay, dùng đầu gối đứng vững xuống lưng. Lần trước nàng ở rách nát tiểu lữ quán bị cảnh sát bắt được khi chính là bị như vậy áp chế, nàng biết tư thế này rất khó nhúc đích. Diệp phôn thở dài một cái. Nhưng mà đúng lúc này, một chiếc màu đen xe bán tải hung hăng đâm hướng về phía này trước bảo mẫu xe, mang theo tấn mãnh mà lại hung hãn khi thế. Văn dai một thăm dò đi xem, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Là cái kia sát thủ. hắn thế nhưng tại đây loại thời điểm toát ra tới chương 73 mươi ba đệ bảy mươi ba chương chương bảy ai so với ai khác các hơn văn giai một trường học tu sửa ở ngoại ô thành phố xe cẩu cùng người đi đường đều tương đối thiếu ở một cái rộng lớn thẳng tắp đường cái thượng một chiếc xe bán tải đang điên cuồng va chạm một chiếc bảo mẫu xe ầm ầm ầm động cơ thanh giống như dã thú dít ảo dùng đầu gối đứng vững triệu bác đảo phía sau lưng văn giai mục một, một đầu đánh vào cửa xe thượng đau đến trong ánh mắt gứa ra sao kim Nếu không phải xe lăn bị đai an toàn của lấy, bảo tiêu lại kịp thời kéo Diệp Phồn một phen, nàng khả năng sẽ từ cửa sổ xe bay ra đi. Tài xế mang nói, Thảo, cái này khai xe bán tải tài xế có phải hay không uống say? Hắn như vậy làm xe ra mạng người. Hắn làm gì mang một cái gà trống khăn chung đầu? Hắn nên không phải là từ bệnh viện tâm thần chạy ra đi. Diệp tiểu thư, các ngươi mau gọi điện thoại báo nguy. Diệp Phồn lập tức báo nguy. Văn dai một bên này cũng liên hệ Chu Trấn Quốc cảnh sát. Mà đối phương hồi phục nàng, nói đã có ý phục thưởng từ phía sau theo kịp, làm cho bọn họ lại kiên trì trong chốc lát. Thoát khỏi kiềm chế Triệu Bác Đào xoay người ngồi dậy, tưởng lấy tiểu đao thọc Văn Giai Mục, kia xe bán tải lại là một chút hung hăng đâm lại đây, làm Triệu Bác Đào nhào vào cửa sổ xe thượng Mẹ nó, này chỉ gà trống có phải hay không muốn giết người? Triệu Bác Đào che lại đổ máu chán tức muốn hộp máu mạc ơ. Người nói đúng, hắn chính là muốn giết người. Văn Giai Mục một chân đá văng Triệu đảo lại cướp đi trong tay hắn nào đừng lúc nhích lại đụng đến ta thọc chết ngươi nàng thanh đao tiêm nhắm ngay triệu bác đảo trong mắt lập lòe hung ác quang mang nàng chờ đợi đã lâu thời khắc rốt cuộc đã đến ngồi ở xe bán tải nam nhân mang một cái gà trống khăn trùng đầu đôi tay cũng mang lên bao tay trắng trên người ăn mặc một bộ màu đen đồ thể dục đem sở hữu hình dáng đặc thù đều che giấu chính là hắn đôi mắt lại không bị che khuất chẳng sợ hóa thành cho chỉ ở dây lát gian văn giai mục là có thể nhận ra này song giống như vực sâu giống nhau chỉ có dã thu giết chóc dục vọng mà không có nửa điểm nhân loại tình cảm đôi mắt là hắn chính là người nam nhân này giết chết nàng ba ba sau lại còn giết chết diệp tiên sinh cuối cùng còn giết chết chính mình hung thủ chính là hắn văn giai mục dùng đao bức lui tưởng tác loạn triệu bác đào, nhanh chóng nói diệp phồn ngươi nghe người này là tới giết ta các ngươi bị ta liên lụy đợi chút tài xế sư phó ngươi khai nhanh lên lực kéo ra cùng xe bán tải khoảng cách, sau đó tìm cái an toàn địa phương dừng lại. Dừng xe lúc sau các ngươi mang theo diệp phồn xuống xe, ta sẽ tiếp tục lái xe đi phía trước chạy, dẫn đi cái này sát thủ. Các ngươi nghe hiểu chưa? Không đợi đại gia có điều phản ứng, văn giai một mệnh lệnh nói, tài xế sư phó, ngươi khai nhanh lên, đem chân ga dẫm rút cuộc. Người này là cái bỏ mạng đồ đệ, cho dù các ngươi không phải hắn mục tiêu, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Các ngươi cần thiết tìm cái không đương đào tẩu. Tài xế mồ hôi lạnh đầm địa mà đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh hơn tốc độ. Kia chiếc màu đen xe bán tải cũng rít gào truy kích đi lên. Diệp Phôn nắm lấy Văn Giai một tay, hoàng luận hỏi, hắn vì cái gì muốn giết ngươi? Ngươi chọc tới ai? Chúng ta đảo tẩu ngươi làm sao bây giờ? Còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói muốn truy tra phụ thân nguyên nhân chết sao? Văn Giai một quay đầu lại nhìn nhìn ngồi ở xe bán tải quái đảng ga chống người, cười lạnh nói, người này chính là giết chết ta phụ thân hung thủ. Nhưng là hắn năm đó không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, cho dù bắt được hắn, bởi vì chứng cứ liên không hoàn chỉnh, thẩm phán cũng rất khó định hắn tội. Cho nên ta cùng cảnh sát chế định một cái dẫn xà xuất động kế hoạch. Ta khiêu khích hắn, làm hắn tới giết ta, như vậy liền có thể đem người khác tang cũng hoạch. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, cảnh sát thực mau liền đuổi theo. Diệp Phồn nghe ngây người, miệng hơi hơi khép mở thế nhưng hơn nửa ngày nói không nên lời lời nói. Triệu bác đào điên cuồng hò hét, hắn lại đụng phải tới Khai nhanh lên A. mau A. Hắn dùng sức tạp vài cái tài xế ghế giữa chỗ tựa lưng, sau đó quay đầu hướng văn giai một đục mạng, lại là ngươi cái này ngồi sao trổi. Gặp phải ngươi ta liền không có gặp được quá một chuyện tốt. Lời còn chưa dứt, động cơ ủ ủ rung động xe bán tải liền hung hăng đụng phải bảo mẫu xem ông. Tất cả mọi người hướng phía trước phát phát, phát ra kêu sợ hãi. Diệp phôn tài xế một chân chân ga giấm rốt cuộc, một cái xinh đẹp trôi đi liền quải thượng khúc cong. Xe ban tải quá công động tắc không như vậy thông thuận, khai lên đường biên vành đai xanh, đụng ngã một cây cây nhỏ. Vì thế, hắn không thể không dừng lại xe, điều chỉnh phương hướng. Bắt lấy cái này khe hở, bảo mẫu xe đã khai ra đi thật xa, kéo ra hai xe chi gian khoảng cách. Thấy phía trước cái kia chạm xe biết sao? Người ở nơi đó đỉnh. Văn giai mục chỉ vào đường cái biên một khối rộng mở đất trống. Tài xế sư phó liên tục gật đầu. Triệu bác đào thúc giục nói, nhanh lên khai qua đi, ta muốn xuống xe. Sắc mặt tái nhợt diệp phồn quay đầu lại nhìn nhìn con ở vành đai xanh chuyển xe ra tạm, lại nhìn nhìn thần sắc trước sau bình tĩnh tự nhiên văn giai mục run giọng nói: Ngươi thật sự muốn dẫn dắt rời đi hắn sao? Vạn nhất ngươi cũng ra chuyện gì? Nàng không dám đem lời nói nói được quá sâu, trong đầu lại sớm đã tưởng tượng vô số cái thảm thiết hình ảnh. Văn giai mục vì cái gì có thể to gan như vậy? Nàng phụ thân đều đã bị người này giết chết, nàng chính mình chẳng lẽ không sợ hãi bị giết sao? Kia chính là một cái phát rồ giết người phạm a. Như vậy nghĩ, nàng cũng hỏi như vậy. Ngươi không sợ sao Văn Giai Mục? Chúng ta đã ném rớt hắn, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Diệp Phôn nắm chặt Văn Giai Mục tay, trong mắt thấm ra khẩn cầu lệ quang. Đến lúc này nàng mới phát hiện, ngoài miệng ồn ào chán ghét Văn Giai Mục chính mình, kỳ thật trong nội tâm lại như vậy mà thích, tín nhiệm, thậm chí là ủy lại đối phương. Nếu Văn Giai Mục đã chết, Diệp Hoài Diễm nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả đem hắn chiếu sáng lên này thuốc quang mang cuối cùng có thể hay không là dẫn hắn hoàn toàn rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Đáng sợ nhất kết cục đã hiện lên với Diệp Phồn trong óc, làm nàng gắt gao nắm lấy văn giai mục không muốn buông ra. Văn giai mục lại chậm rãi bẻ ra tay nàng chỉ, gàn từng chữ một mà nói, "Diệp Phồn, ta nói thật cho ngươi biết, ta thực sợ hãi. Chính là sợ hãi vô dụng ngươi mình bạch sao? Ngày đó ở lễ tang thượng ngươi cũng thấy, ở trong trường học, ta cũng không phải một cái hiểu được cự tuyệt người khác người, mà ta một mặt thỏa hiệp thoái nhượng." Sử ta bên người thân cận nhất người cho rằng ta mềm yếu có thể khi dễ. Cho nên bọn họ liên thủ phản bội ta, lại đem nước bẩn bắt đến ta trên đầu. Làm những việc này thời điểm, bọn họ trong nội tâm không có nửa điểm ấy nấy. Văn Giai một bình tĩnh mà cười cười, tiếp tục nói, sau lại ngươi cũng thấy, là ta phản kích làm cho bọn họ chật vật đào tẩu. Bọn họ chỉ là hai cái người thường, ở ích lợi quan hệ sử dụng hạ còn như vậy can rỡ, những cái đó chân chính người xấu lại sẽ thế nào đâu. Đối mặt nhát gan yếu đuối người bị hại, bọn họ sẽ thủ hạ lưu tình sao? Không, bọn họ sẽ không. Bọn họ chỉ biết làm trầm trọng thêm mà thương tổn chúng ta. Bọn họ thậm chí lấy cha tấn chúng ta này đó người bị hại làm vui. Ngươi xem cái này sát thủ, hắn đã giết phụ thân ta, hiện tại còn muốn tới giết ta, đây là bọn họ hành vi lo gì? Chúng ta sợ hãi cùng yếu đuối, chính là bọn họ tinh thần lương thực. Chúng ta dung túng cùng nhẫn mại, tăng lên bọn họ trong lòng tội ác. cho nên ta cho dù lại sợ hãi cũng cần thiết cùng hắn đi vật lộn. Nàng bẻ ra cuối cùng một ngón tay, trong giọng nói mang lên kiên nghị. Diệp Phồn, nếu chúng ta sợ hãi cái tên xấu xa này, chúng ta liền sẽ ở trước mặt hắn trở nên thực nhỏ yếu, nhỏ yếu đến hắn chỉ là nhẹ nhàng cắn một ngụm là có thể muốn chúng ta mệnh. Nhưng nếu chúng ta khắc phục trong lòng sợ hãi, cố lấy chiến đấu dũng khí khi, hắn cũng chỉ là một cái trứng thúi. Chúng ta có thể thử đi đánh nát hắn, làm hắn trong bụng ý nghĩ xấu chảy ra, ở thái dương phía dưới phơi khô. Diệp diaphone sợ hãi cùng lùi bước không thể giải quyết bất luận vấn đề gì chiến đấu mới có thể chân chính bảo hộ chính chúng ta đem sở hữu người xấu đều thanh trừ chúng ta chính là bảo vệ môi trường vệ sĩ Diệp diaphone cầm lòng không đậu gật gật đầu rồi lại lập tức hồng hốc mắt lắc đầu văn giai mục ngươi chính là ở bậy bạn chuyện này cùng bảo vệ môi trường không có quan hệ ngươi là lấy mệnh ở mạo hiểm văn giai mục nết miệng cười sạn gian trừ ác chính là bảo vệ môi trường a chẳng qua chúng ta bảo hộ chính là hoàn cảnh xã hội đồng thời cũng là chính mình nội tâm trật tự. Diệp Phồn, không cần lo lắng ta, ta dám dẫn hắn ra tới cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. đúng lúc này, tài xế vừa vặn đem xe ngừng ở giao thông công cộng trạng. tới gần Diệp Phồn bên kia cửa xe tự động mở ra, bảo Tiêu lập tức cởi bỏ an toàn của nàng mang, mang nàng đi xuống. tài xế cũng từ phòng điều khiển chạy. Triệu Bác Đào hung tợn mà đẩy ra chặn đường Văn giai một muốn chạy đi ra ngoài, lại bị nàng một giò tạm trung bụng, tức khắc đau đến nghe răng trợn mắt hai ai thẳng tê. Không đợi hắn hoãn lại đây, Văn Giai Mục đã đóng khẩn cửa xe, lại từ ghế rửa kẽ hở chui vào phòng điều khiển, nắm lấy tay lái, khởi động nhi đồng khóa. Cùng cụt một thanh âm văng lên, trước sau mấy phiến môn đều bị khóa chết, vô luận triệu bác đảo như thế nào điên cuồng lôi kéo cũng không làm nên chuyện gì. Hắn xem như bị trói thượng Văn Giai Mục này tặc thuyền. Văn Giai Mục nếu là trầm, hắn cũng đừng nghĩ hảo quá. Văn Giai Mục, ta làm, ngươi nương. Triệu bác đảo phun ra một câu ấu nôn ngữ. ngữ. Buồn còn nghĩ muốn hay không buông tha triệu bác đảo văn giai mục cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm vũ nhục mẫu thân người là sẽ không có kết cục tốt triệu bác đảo chỉ bằng ngươi làm những cái đó sự ngươi sẽ gặp báo ứng văn giai mục từ kính chiếu hậu nhìn dần dần tới gần màu đen ra tạm ngữ khí nhẹ nhàng mà nói ta chính là ngươi báo ứng văn giai mục hôm nay ta mẹ nó liền phải đánh chết ngươi bị trộm tới ngồi tù ta cũng nhận triệu bác đảo nhào lên trước ý đồ chen vào phòng điều khiển đi véo văn giai mục cổ Đúng lúc này, Văn Giai một một chân chân ga đem xe khai đi ra ngoài. Kia chiếc màu đen ra tạp như tiễn rời cung, kia chốc lướt qua ven đường diệp phồn đám người lập tức đuổi theo. Vốn đã hoàn toàn kéo ra khoảng cách hai chiếc xe ở Văn Giai một cố ý chờ đợi hạ đã gắt gao cắn ở bên nhau. Bọn họ đối mặt chính là một cái thực trên ven trường sườn núi, hạ sườn núi khi không cần nhấn ga là có thể đạt tới cực cao tốc độ. Sợ chết là nhân loại bản năng. Tuy là tên kia sát thủ lại như thế nào máu lạnh. đối mặt này đường dốc khi cũng sẽ theo bản năng mà dâm trụ phanh lại nhưng văn giai mục lại hoàn toàn thoát khỏi bản năng khống chế đối nàng tới nói tử vong là một kiện lại tầm thường bất quá sự ai là bỏ mạng đồ đệ tới rồi lúc này văn giai mục thoạt nhìn thế nhưng so với kia cái sát thủ càng giống bỏ mạng đồ đệ nàng không ngừng dùng bảo mẫu xe đi đâm xe bán tải độ dốc đã thực đầu mà nàng va chạm chỉ biết tăng lên hai chiếc xe đồng thời lật nghiêng tỷ lệ nhưng mà lật nghiêng liền lật nghiêng nàng sợ cái gì Nàng sợ bọn họ phiên đến không đủ mau, không đủ hoàn toàn, không đủ đem địch nhân đâm chết. Xe ban tải vốn là đuổi giết giả, nhưng dần dần, ở đã trải qua nhiều lần cực kỳ hung mãnh va chạm sau, kia bảo mẫu xe ngược lại biến thành đuổi giết giả. Nó đi đừng, đi tạm, đi đâm, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nó thân xe dính sát vào da tạm thân xe, kim loại cọ sát khơi dậy trói mắt hỏa hoa. Mang gà chống khăn trùn đầu sát thủ chật vật bất khăm mà bạo một câu thô khẩu. Hắn không nghĩ tới Văn Giai Mục thế nhưng so với chính mình còn hung. Bị Văn Giai Mục nhốt ở trong xe triệu bác đảo đã bị đâm cho thất điên bác đảo, linh hồn xuất hiếu. Hắn gắt gao lay ghế dựa chỗ tựa lưng, giống điều cầu giống nhau cầu xin. Văn Giai Mục, ta cầu ngươi mở cửa xe phóng ta đi xuống. Ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa cho ngươi. Ta thấy ngươi liền đường vòng đi, không bao giờ làm ngươi phiền lòng. Văn Giai Mục, ngươi tha ta đi. Chương 74 đệ 74 chương. mươi 74 kẻ báo thủ liên minh. Bảo mẫu trong xe, triệu bác đào ở đau khổ cầu xin. Xe bán tải, mang gà chống khăn trùm đầu sát thủ đã sinh ra lưu ý. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Văn giai một ngẩng đầu nhìn nhìn trang bị ở phía trước hạn tốc côn thượng một cái camera ra theo dõi, đôi tay đột nhiên chuyển động tay lái, hung hăng đâm hướng ra tạp. Chỉ nghe ầm ầm ầm một trận vang lớn, ra tạp rốt cuộc vẫn là bị đâm thiên. Văn dai một lúc này mới mở cửa xe nhảy xuống. Đã trải qua như thế kịch liệt va chạm, kia sát thủ thế nhưng không chết. Hắn đá văng ra vặn vẹo biến hình cửa xe, từ mà bò ra tới, nghe thấy tiếng bước chân căn bản chưa kịp quay đầu xem xét liền chém ra một quyền. Văn giai mục dù sao cũng là nữ sinh, mất đi bảo mẫu xe như vậy sắt thép khôi rác, liền cũng mất đi lớn nhất ưu thế. Nàng thập phần chật vật mà né tránh này một quyền, bụng rồi lại bị đá một chân. Biết rõ đánh không lại nên chạy trốn, nhưng nàng không có. Nàng ngược lại nhào lên đi. ở liên tục bị đánh mấy quyền dưới tình huống kéo ra gà chống khăn trùng đầu một chương tướng mạo bình thường rồi lại có vẻ phá lệ hung hạng âm trầm mặt hiện ra ở rõ như ban ngày dưới Kia sát thủ ngần người sau đó mới phát hiện đối diện mà hạn tốc côn thượng thế nhưng có một cái ca mê ra theo dõi nay ý nghĩa thân phận của hắn đã bại lộ mà hắn hành vi phạm tội cũng đã bị lưới trời hệ thống ký lục trong hồ sơ chỉ bằng này chứng cứ phạm tội hắn tất nhiên sẽ bị hình phạt người cho ta hạ bộ sát thủ rốt cuộc hồi quá vị tới một bàn tay méo văn giai một cổ áo, một bàn tay chiều nàng trên mặt đánh đi, máu tươi khắp nơi bắn tóe, thiên địa vì này xoay tròn. chỉ là ngắn ngủn một lát, văn giai một cũng đã bị đánh đến mình đầy thương tích, hấp hối. triệu bác đào thấy nàng bị đánh không nhưng không hỗ trợ, ngược lại vui sướng khi người gặp họa mà hô một câu, đánh a, đánh chết nàng. truy hạ đường dốc diệp phồn hướng bảo tiêu nôn nóng mặt ơ, ngươi đừng động ta, mau đi hỗ trợ. bảo tiêu thấy kia sát thủ một quyền một quyền đánh đến rất nặng. Liền cũng bung ra xe lăn nhanh chóng chạy xuống đi Diệp phôn khóa trụ xe lăn Ngừng ở bên đường Nàng biết chính mình không thể đi xuống Bởi vì nàng cái gì đều làm không được Chỉ biết cho người khác thêm phiền Nhưng bảo tiêu chạy trốn thật sự là quá chậm Mà văn dai mục đã bị đánh ngã xuống đất phảng phất mất đi hô hấp Kia sát thủ nhéo nàng tóc Hung hăng đem nàng đầu khái ở lộ mà thượng Cách xa nhau vài trăm thước khoảng cách Thấy không rõ càng chi tiết đồ vật Cũng nghe không thấy cái gì thanh âm Nhưng Diệp Phồn lại có thể tưởng tượng văn giai một cái chán đánh vào mà mà thượng tình hình lúc ấy phát ra kiểu gì lệnh người hái hùng khiếp vía tiếng vang, mà nàng máu tươi lại sẽ như thế nào từ làn da hào hạt chảy ra. Nếu nàng ra chuyện gì, Diệp Hoài Diễm sẽ như thế nào? Mất đi này thuốc quan mang, hắn có thể hay không hoàn toàn mất đi hy vọng? Diệp Phồn khống chê không được mà miên man suy nghĩ. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy oán hận Diệp Hoài Diễm. Dùng các loại phương thức thương tổn hắn khi Nàng tâm cũng thừa nhận đồng dạng thương. Ngày đó buổi tối, đương diệp hoài diễm nói ra ta tưởng đỉnh chỉ tự mình thương tuần khi, nàng cảm giác được khủng hoảng. Chính là lắng động lại lúc sau suy nghĩ một chút, nàng lại là vui mừng. Bọn họ hai anh em nếu có một người có thể chạy ra này hát cá mực sâu, kia cũng là tốt. Làm hết thể đều kết thúc đi. Diệp phồn xoa xoa ửng đỏ đôi mắt, sau đó liền cắn răng buông lỏng ra xe lăn khoa khấu. Nàng nhanh chóng hoạt động vài cái, sau đó liền nương quán tính lao xuống cao cao đường dốc Nguyên bản chạy ở nàng trước mà bảo tiêu thực mau đã bị nàng vượt qua. Bị hung thủ nhéo tóc nhắc tới tới, cũng chuẩn bị lại lần nữa đâm hướng mà mà văn dai mục, với hoàng hốt trông được thấy chạy như bay mà đến diệt phồn. Nàng Mỹ lệ khuôn mặt lui đi chuông loa, cũng lui đi oán hận không căm lòng, đang tản phát ra dũng hướng vô địch thần thái. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sát thủ, mặc kệ xe lăn giống đạn pháo giống nhau phong tới. Văn giai mục kéo ra nứt ra một lỗ hổng khoe miệng, gian nan mà cười Sau đó nàng từ trong túi lấy ra triệu bác đảo kia đem tiểu đao, hung hăng chắt ở hung thủ cánh tay thượng. Hung thủ kêu thảm thiết một tiếng buông ra nàng tóc, nàng lảo đảo đứng lên, dùng sức đem đối phương đẩy hướng lộ trung gian. Cùng lúc đó, Diệp Phôn gào thét tới, lôi cuốn lôi đỉnh vạn quân quán tính chi lực, đem hung thủ hung hăng đâm bay đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng trầm vang lúc sau, hung thủ nện ở triệu bác đảo trên người, lại ho khan phun ra một ngụm máu tươi. Thực rõ ràng, hắn bị đâm thành nội thương. Lót ở hắn dưới thân triệu bác đào bị thương càng trọng, trước ngực xương sườn đều chặt đứt mấy cây. Đau quá, thà xương cốt chặt đứt. Ba, mẹ, mau tới cứu ta. Triệu bác đào ai ai chú lên, trong miệng một trận kêu cha gọi mẹ. Văn dai mục vội vàng bỏ dậy, chạy đến diệp phồn bên người xem xét tình huống. Đâm bay sát thủ đồng thời, diệp phồn xe lăn cũng phiên ngã xuống đất. Người thế nào? Có hay không bị thương? Văn dai mục một bên nôn nóng mà dò hỏi, một bên đem người nâng dậy tới. Ta không có việc gì, hắn chắn một chút, rỡ xuống sở hữu lực. Diệp phồn xua xua tay, đầu góc còn có chút vựng. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn cái kia trên bên sân núi nói, quả thực không dám tưởng tượng chính mình đến tột cùng là như thế nào trở xuống dưới. Văn dai mục, vì cứu ngươi, ta lần này thật là liều mạng. Nàng che lại ngực ho khan hai tiếng, vốn định lộ ra một bức khổ tướng, mới vừa bỏ xuống lông mày, khoe miệng lại trước dơ lên. Không biết vì cái gì. thấy bị chính mình đánh ngã trên mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy sát thủ nàng thế nhưng cảm thấy rất thông khoái nàng thậm chí tưởng đấm chấm đất mà cười ha ha hai tiếng đúng lúc này sườn núi trên đường truyền đến còi cảnh sát nổ vang cứu viện bọn họ người tới văn giai một cùng diệp phồn đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi kia sát thủ lại lập tức bò dậy bay nhanh chui vào bảo mẫu xe một chân giấm hạ chân ga đào tẩu trên người hắn lưng đeo quá nhiều án mạng bị bắt được kết quả chỉ có thể là bắn chết văn giai một muốn đuổi theo đập vỡ đầu lại đau đến mấy dục vỡ ra tiêu nàng lập tức lại ngã ngồi trở về Diệp phôn nắm chặt tay nàng nhỏ giọng nói đừng đuổi theo cảnh sát sẽ bắt lấy hắn ngươi đã bắt được hắn giết người chứng cứ có phải hay không văn dai một ngẩng đầu nhìn về phía hạn tốc côn thượng cái kia ca mạ ra lại nghĩ đến ven đường ca mạ ra cuối cùng là thoải mái mà cười là ta bắt được hắn đuổi giết ta hỏa mà khẳng định bị chụp tới rồi vậy chờ cảnh sát đi truy nã hắn đi hắn khẳng định chạy không được Diệp Phôn Trấn An tính mà vỗ vỗ văn dai một sống lưng. Hai cái nữ hài ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó liền cực có an ý mà phát ra lắng cười. Trải qua quá lần này đuổi giết, các nàng đã thành lập cách mạng hữu nghị. Mấy chiếc xe cảnh sát tiếp tục đi trước đuổi theo giết tay, Chu Trấn Quốc đem xe ngừng ở ven đường, chạy xuống tới xem xét hai người trạng huống. kia Bảo Tiêu cũng ở thời điểm này đuổi tới, chính chống đầu gối há mồm thở dốc. Chu Trấn Quốc đang muốn đem văn dai một bế lên tới bỏ vào trong xe. một đôi cường mà hữu lực cánh tay liền dành trước một bước là diệp hoài diễm nhận được bảo tiêu đánh tới điện thoại hắn trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy đi ra ngoài hắn khó có thể tưởng tượng nếu tên kia sát thủ thực hiện được mà chính mình đồng thời mất đi văn giai một cùng diệp phồn hậu quả sẽ như thế nào vô biên vô hạn hắc cám đánh úp lại không có chừng mực thật lớn khủng hoảng làm hắn nắm tay lái tay đều ở phát run tiền tâm nhụy từ hắn trong xe chui ra tới hoảng hoảng loạn loạn mà chạy đến diệp phồn bên người Phồn phồn ngươi không sao chứ. Nàng cô ý ngụy trang ra tới ôn nhu tiếng nói thực mau đã bị Diệp hoài diễm tức muốn hộp máu chất vấn che giấu. Ngươi vì cái gì không nói cho ta người kế hoạch. Nếu không phải hôm nay Diệp phồn vừa vặn cùng ngươi cùng nhau ra tới, có phải hay không chờ ngươi ra chuyện gì, ta đều sẽ không thu được nửa điểm tin tức. Hắn đem mình đầy thương tích nữ hải ôm vào trong lòng ngực, đôi tay đăng run, thân thể đăng run, thanh âm đăng run, ngay cả trái tim đều đăng run. Hắn sắc bén hai mắt bị sợ hãi bức cho đỏ bừng. Văn giai mộc vội vàng túm chặt hắn ống tay áo, nhỏ giọng nói: Người kia giết ta ba ba, đây là ta Việt Tư, ta như thế nào có thể đem ngươi liên lụy tiến bảo? Vạn nhất ngươi bởi vì ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ đâu? Ta gánh vác không được như vậy hậu quả. Đây là ngươi Việt Tư, cho nên ngươi quyết định không nói cho ta. Cảm xúc kể bên mất khống chế diệp hoài diễm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn hai mắt buông xuống, không hề chớp mắt mà nhìn trong lòng ngực nữ hài. trầm rãi hỏi nếu ta thành ngươi bạn trai ngươi sẽ nói cho ta phát sinh ở trên người của ngươi sở hữu sự sao văn giai một ngây dại đại đại mắt tròn xoe vô cùng kinh ngạc mà nhìn diệp tiên sinh âm trầm mặt nàng nàng nên sẽ không ảo giấc đi nếu ta thành ngươi bạn trai ngươi sẽ đối ta có điều giấu giếm sao ngươi có thể làm được cùng ta mưa gió cộng tế nắm tay đồng tiến sao diệp hoài diễm ngữ khí nặng nề hỏi hắn đen nhánh đôi mắt bốc cháy lên hai đầu ám hỏa bí mật mang theo nóng rực độ ấm ở hắn chuyên chú chăm chú nhìn dưới văn giai một tái nhợt gương mặt một chút một chút tập lên ửng đỏ mây mù nàng chấp chấp mắt lo liệu nhất thẳng thắn thành khẩn vô ngụy tâm ngoan ngoan đáp ta cái gì đều sẽ nói cho ngươi nhưng là chúng ta diệp hoài diễm bay nhanh đánh gây nàng lời nói không có nhưng là hiện tại ta tuyên bố ngươi là của ta bạn gái hắn gục đầu xuống dùng cực kỳ mềm nhẹ phương thức thật cẩn thận mà hôn hôn nữ hải còn nhiễm huyết cái chán sau đó liền đem nàng để vào chính mình trong xe Hắn nguyên bản là tưởng từ từ tới, nhưng hôm nay phát sinh hết thể lại làm hắn ý thức được, nếu chính mình không nhanh lên đuổi theo này thuốc quang, như vậy nàng liền có khả năng ở trong phút chốc biến mất. Vận mệnh quỹ đạo là như thế không thể nắm lấy, mà hắn duy nhất có thể làm chỉ là nắm chắc được lần này cơ hội. Một lần đạt được hạnh phúc cơ hội. Thấy sao, Diệp Hoài Diễm có chủ. Diệp phôn hướng tiền tâm nhụy cười cười, trong lời nói tràn đầy trâm trọng, cuối cùng lại tự rêu nói, đây là hắn lần đầu xem nhẹ ta. Có tức phụ đã quên mỗi. hắn cũng là loại người này tiền tâm nhụy không lưng bám vào diệp phồn bên hai, phát ra rắn độc phun tin giống nhau tê tê cười khẽ ta thấy à kia lại như thế nào đâu liên tính hắn kết hôn có hai tử ta muốn hắn ngươi nhất định phải giúp ta đem hắn lộng tới tay dĩ vãng đương tiền tâm nhụy như vậy cười thời điểm diệp phồn tổng hội cảm thấy sợ hãi cho dù nàng cực lực ngụy trang loại này sợ hãi nhưng nàng toàn thân lông tơ đều sẽ dựng thẳng lên tới vì thế thông qua này đó dựng ngược lông tơ cùng tầng tầng lớp lớp nổi ra gà Tiền tâm nhụy là có thể nhận thấy được nàng sợ hãi, do đó làm trầm trọng thêm. Ở cái này trong quá trình, nàng là cực độ hưởng thụ. Diệp Phồn là nàng cố chủ, vốn nên cao cao tại thượng, lại bị nàng giống điều cẩu giống nhau nô dịch, khinh nụ, trêu đùa. Nàng muốn đem Diệp Phồn vĩnh viễn không chế ở trong tay. Nhưng Diệp ra phú quý rồi lại làm nàng sinh ra lớn hơn nữa dạ tâm. Được đến Diệp Phồn như thế nào đủ đâu. Được đến Diệp Hoài Diễm do đó được đến toàn bộ Diệp ra mới là nàng mục tiêu. Tiền tâm nhụy dùng mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng cạo cạo Diệp Phồn gương mặt. Thấy Diệp Phồn theo bản năng mà sau này xúc, nàng liền càng vì mềm nhẹ mà cười. Nhưng mà nàng hoàn toàn không biết, giờ phút này Diệp Phồn nhìn nàng, trong đầu hiện lên hỏa mà không phải một cái phun ra đỏ tươi tin tử gián độc, mà là một cái trứng thúi. Nếu không có hôm nay này tao, nếu Văn Giai Mộc chưa từng đối nàng nói những cái đó thôi phát nàng dũng khí nói, nếu nàng chưa từng gặp qua Văn Giai Mộc dũng manh không sợ chết, nếu nàng không có không màng nguy hiểm mà từ đường dốc thượng lao xuống đi cứu người như vậy nàng khả năng vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi tiền tâm nhụy hôm nay ngươi cũng là sợ hãi trên đường trở về ta cho ngươi mua một lọ rượu áp áp kinh ngươi buổi tối mời diệp hoài diễm cùng nhau tới uống tiền tâm nhụy đẩy diệp phồn đi hướng ven đường xe ngữ khí nhàn nhạt, nhạt mà phân phó nàng biết này cậu có thể nghe hiểu chủ nhân nói nhưng nàng không biết chính là đưa lưng về phía nàng diệp phồn đang ở cười hơn nữa tươi cười thập phần tài ác mươi 75 đệ 75 trương mươi 75 diệp phồn báo thủ Phòng khám truyền đến ai nha ai nha đau hồ Ở đường cái thượng hung ác va chạm văn giai mục Lúc này lại bại cho bác sĩ tiểu Tam đông Diệp hoài diễm ngồi ở một bên lo lắng sốt ruột mà nhìn nàng Mạnh mẽ áp lực nghĩ mà sợ cảm xúc nói Khâu vũ, nếu không ta tới cấp nàng thượng rực đi Như thế nào? Chê ta mạnh tay Tới tới tới, chính ngươi tới Lâu như vậy không thấy, ngươi cũng sẽ đau lòng người Tên là Khâu Vũ nam bác sĩ là Diệp Hoài Diễm cao trung đồng học, cùng hắn rất có một ít giao tình, lúc này chính hài hước mà cười. Bắt được tăng đông sau, Diệp Hoài Diễm một chút một chút mà bôi văn giai một nứt ra một lỗ hổng khoe miệng, thon dài lông mày gắt gao nhăn, biểu tình có chút âm trầm. Văn giai một không dám lại kêu rên, mà là nghiêng con mắt lén lút quan sát Diệp tiên sinh biểu tình. Cái kêu bảo mẫu xe bị ta đâm hòng rồi, ta bán phòng ở bồi cho ngươi. Nàng thật cẩn thận mà nói. Diệp hoài diễm sát dược động tác tạm dừng một cái trước mắt, sau đó mới lại đâu vào đấy mà tiếp tục. Chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Hán ngữ khí nghiêm túc hỏi. Chúng ta là, chúng ta là văn dai một ngập ngừng nửa ngày lại không dám trả lời. Nàng sợ hãi này hết thảy bất quá là một hồi quá mức chân thật cảnh trong mơ. Nếu không phải đang nằm mơ, Diệp tiên sinh như thế nào sẽ nói ra nói vậy? Chẳng sợ đã trải qua mấy lần tử vong, nàng cũng trước nay không nghĩ tới chính mình có thể cùng Diệp tiên sinh ở bên nhau. Nàng cho chính mình định vị chỉ là một cái người theo đuổi mà thôi. Chúng ta là nam nữ bằng hữu. Diệp Hoài Diễm gần từng chữ một mà nói, về sau đừng nói loại này xa lạ nói, ta không thích nghe. Hắn như nhíu mày, thâm thúy trong mắt giấu dếm một tia khẩn trương. Đối với hai người thân phận chuyển biến, tựa hồ chỉ là hắn một người phán đoán mà thôi. Nếu Văn Giai một không muốn thừa nhận, thậm chí kịch liệt phản đối, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cho tới bây giờ, Diệp Hoài Diễm mới bắt đầu suy xét bị cự tuyệt hậu quả. văn giai mục sửng sốt một hồi lâu mới nhẹ nhàng mà chậm rãi gật gật đầu chúng ta là nam nữ bằng hữu diệp hoài diêm tiếng nói khàn khàn mà ân một tiếng đen nhánh đôi mắt không hề trước mắt mà nhìn nữ hải hắn đang chờ đợi nàng phản ứng văn giai mục nâng lên tròn tròn mắt to không chớp mắt mà nhìn diệp tiên sinh một hồi lâu sau đó liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhào vào trong lòng ngực hắn gắt gao đem hắn ôm lấy mặc kệ có phải hay không nằm mơ ta hiện tại chỉ nghĩ ôm người một cái diệp tiên sinh Làm ta ôm một cái hảo sao? Ta rất sớm trước kia liền muốn làm như vậy. Nàng đem đầu chôn ở diệp tiên sinh rộng lớn mà lại ấm áp ngực, hốt hoảng mà nỉ non. Nghe thấy này đó đáng yêu lời nói, Diệp Hoài Diễm khẩn trương tâm tình nháy mắt liền yên ổn xuống dưới. Hắn đem bàn tay phúc ở nữ hải cái hốt thượng, đem nàng nhẹ nhàng ấn nhập chính mình trong lòng ngực. Hắn nặng nề mà cười hai tiếng, hỏi, "Rất sớm trước kia là khi nào?" Văn giai mục dùng nóng bỏng gương mặt cọ cọ diệp tiên sinh cổ, nhỏ giọng nói, Rất sớm trước kia là chúng ta lần đầu tiên tương ngộ thời điểm Cho nên là nhất kiến trung tình A Không, kỳ thật cũng không tính nhất kiến trung tình Nàng đối diệp tiên sinh ái Đều không phải là nguyên với hắn anh Tuấn Diện mạo, Mà là nguyên với hắn ôn nhu cùng ấm áp Ở cái kia rét lạnh mà lại dài dòng trong đêm tối Đương diệp tiên sinh xuất hiện ở trước mắt Chân trời ngôi sao đều sáng Đó là văn giai một lần đầu tiên tin tưởng Đêm dài cuối không phải càng sâu hắc cám Mà là che kín kia nắng ban mai sáng sớm nga hai ngươi là nhất kiến trung tình a ngồi ở một bên xem diễn khâu vũ kéo dài quá bắt quá âm cuối. văn giai một lập tức từ diệp tiên sinh trong lòng ngực phịch ra tới không được tự nhiên mà phủng trụ nóng bỏng gương mặt diệp hoài diễm cười xoa xoa nàng bên mái đầu tóc lúc này mới tiếp tục cho nàng tựa dược sở hữu khẩn trương thấp thỏm đều biến mất đương hắn lần đầu tiên yêu một cái nữ hải may mắn chính là nữ hải kia cũng ở ánh mắt đầu tiên thời điểm yêu hắn từ phòng khám ra tới diệp hoài diễm giơ lên khỏe miệng liền không nhấp thẳng quá tay cũng chặt chẽ nắm văn giai một tay chờ ở bên ngoài hành lang diệp phồn cười nói văn giai mục ngươi không cần trụ cho thuê phòng cùng ta về nhà đi thôi ta hôm nay có điểm bị dọa tới rồi ngươi buổi tối bồi bồi ta văn giai mục trước mắt thân phận vẫn là bảo mẫu cho nên nàng không có cự tuyệt tiền tâm nhụy đẩy diệp phồn hướng phía trước đi cánh tay thượng treo một cái thực phẩm túi trong túi phóng mấy bình rượu nàng cười như không cười mà liếc diệp phồn liếc mắt một cái như là ở thưởng thức này con mồi hấp hối dãy đem văn giai mục kêu trở về cũng hảo loại này thành thật chất phát người ra mặt tử nhất mỏng ngày mai buổi sáng tỉnh lại thấy diệp hoài diễm cùng nữ nhân khác ngủ nàng sẽ khóc lóc chạy đi đoàn người về tới diệp ra biệt thự vì phòng cha mẹ lo lắng diệp hoài diễm cũng không có nói cho bọn họ hôm nay phát sinh sự cho nên liêu tú lan cùng diệp phú hoa lúc này đang ở dưới lầu phòng khách xem tv thoáng nhìn mặt mũi bầm dập văn giai mục bọn họ cảm thấy thập phần kinh ngạc truy vấn nguyên nhân biết được là ra thai nạn xe cộ Trên mặt bài xích lúc này mới biến mất. Bọn họ còn tưởng rằng cái này nữ hài bị ai đánh đâu. Có thể cùng người khác phát sinh như vậy kịch liệt xung đột, bản thân cũng không phải cái gì hảo tính tình người, đương bảo mẫu khẳng định không thích hợp. Phôn phôn, mụ mụ cho ngươi hầm ố canh sâm, ngươi đi uống điểm. Cái này Mỹ dung hiệu quả đặc biệt hảo. Nhụy nhụy, ngươi cũng đi uống, ngươi lần trước không phải nói rất tưởng uống sao. A-di vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Liêu Tú Lan cười tủm tỉm mà tiếp đón hai người. Nàng cũng không có cố ý xem nhẹ Văn Giai Mộc ý tứ, chỉ là sớm thành thói quen đem tiền tâm nhụy trở thành người trong nhà đối đãi. Cái này nữ hải quá chịu thương chịu khó, cũng quá nghiêm túc phụ trách. Cảm ơn a Di, Ta giúp phồn phồn tắm rửa một cái liền xuống dưới an canh. Tiền tâm nhụy tươi cười điểm mỹ mà nói. Diệp phồn hướng Văn Giai Mộc vươn tay, ngươi cũng đi lên giúp ta tắm rửa. Bởi vì bị cô lập mà đầy mặt xấu hổ Văn Giai Mộc như chút được gánh nặng mà đáp ứng một tiếng. Diệp Hoài Diễm dùng bàn tay nhẹ nhàng bao lại nàng bối, cho không tiếng động trấn an. Ba người trở lại phòng ngủ. Diệp Phồn làm Văn Giai Mộc sửa sang lại một chút phòng để quần áo, tốt nhất là dựa theo nhan sắc sâu cạn đem quần áo dày một lần nữa về một chút loại. Đây là một cái đại công trình, một hai cái giờ đại khái đều lộng không xong. Văn Giai Mộc cũng không có câu oán hận, vén tay háo vùi đầu liền làm. Tiền tâm nhụy cười nói, ta mang Phồn Phồn đi phòng tắm, cho nàng tắm rửa xong ta ra tới giúp ngươi. Nhưng mà đem Diệp Phồn đẩy mạnh phòng tắm lúc sau, nàng lại cái gì cũng chưa làm, ngược lại đổ một ly rượu văng đỏ, dựa nghiêng ở rửa mặt trên đài cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà nhấp. Diệp Phồn vẫn như cũ ngồi ở trên xe lăn, không có động tác. Tiền tâm nhụy một bên uống rượu một bên chơi di động, uống lên hơn phân nửa ly mới phát hiện Diệp Phồn không có động tác, liền cười như không cười hỏi, ngươi nên sẽ không đang đợi ta hầu hạ ngươi đi. Lời này hỏi ra tới không giống như là bảo mẫu, đạo như là chủ nô. Cái loại này coi người như lợn cẩu nạo mạn cùng khinh miệt, không có nửa điểm che giấu mà toát ra tới, mục đích chính là vì đâm bị thương diệp phồn lòng tự trọng, đem nàng nghiền ở dưới chân. Dĩ Vãng Diệp Phồn tổng hội âm thầm tức giận, rồi lại mạnh mẽ áp lực, nội tâm bên trong còn sẽ hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng hôm nay, đã trải qua kia phiên sinh tử chi gian đầu đả, nàng dỗng nhiên cảm thấy tiền tâm nhụy cao cao tại thượng làm vẻ ta đây là buồn cười như vậy. Nàng áp xuống sắp nảy lên khỏe miệng mỉm cười, lấy ra di động gửi đi tin tức. ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta buông tha diệp hoài diễm đem hắn chuốt say đưa đến ngươi trên giường ta làm không được tiền tâm nhụy nhìn xem di động lại nhìn xem liền đàm phán cũng không dám nói ra diệp phồn con môi hồi phục ngươi có thể làm được không cần có lợi ta hậu quả ngươi nhận không nổi nói đi lần này ngươi muốn bao nhiêu tiền 300 trăm vạn có đủ hay không mua hồi những cái đó video sau đó làm ngươi rời đi diệp ra diệp phồn cấp ra một cái bất đồng với dĩ vãng đại sổ mục 300 vạn. Thiền tâm nhụy nhướng mày, xác thật có chút tâm động. Một cái video 100 vạn. Nhưng là thức mau, nàng lại khai ra một cái càng cao bảng giá. Diệp Phôn cười lạnh một tiếng, trả lời, mấy năm nay, ngươi linh tinh vụn vật từ ta nơi này xảo trá 200 nhiều vạn đi. Lần này lại là 700 vạn. tiền tâm nhụy, ngươi cũng thật tham a. Ngươi có cho hay không đâu. tiền tâm nhụy ngửa đầu uống hết cái ly rượu vang đỏ, một bức vô luận ngươi như thế nào ta luôn là lã vọng buông cần hài hước bộ dáng. Diệp Phồn khẽ cắn môi, đưa tiền tâm nhụy tài khoản xoay 300 trăm vạn, thúc giục nói: Ta một ngày chỉ có thể chuyển nhiều như vậy, dư lại ngày mai lại chuyển. Video chia ta, tiền tâm nhụy phiên phiên di động, tìm ra 3 điều video, gửi đi cấp Diệp Phồn. Sao lưu tiêu hủy rớt. Diệp Phồn dùng sức đánh chữ, biểu tình hung ác dị thường, đưa một tiếng văng nhỏ, tiền tâm nhụy đem ly rượu đặt ở rửa mặt trên đài, sau đó cong lưng, nhẹ nhàng vô vô Diệp Phồn gương mặt, cười nói: Tiểu muội muội, ngươi thật đáng yêu. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta chỉ lấy đến mấy trăm vạn liền sẽ tiêu hủy này đó video đâu? Chúng nó là ta cây dụng tiền A. Bất quá đâu, ta còn là muốn cảm ơn ngươi cấp tiền tiêu vặt, tẩu tử thực cảm động. Nàng che lại miệng, lại là phong tình vạn trùng mà cười, hẹp dài đôi mắt lập lòe hứng thú quá mang. Ở nàng xem ra, Diệp Phôn bất quá là cái món đồ chơi thôi. Diệp Phôn tức giận đến mặt đều vặn vẹo biến hình, vỗ tay liền đoạt qua tiền tâm nhụy di động. Tiền tâm nhụy vừa không sốt ruột cũng không đi đoạt lấy. Nàng biết Diệp Phồn lại muốn quăng ngã di động của nàng, bất quá làm như vậy căn bản không có dùng. Nàng sớm đã đem video tồn tại đám mây, quăng ngã hỏng rồi đổi một bộ di động chính là. Càng châm trọc chính là, Diệp Phồn mỗi quăng ngã hư nàng một bộ di động, Diệp Phồn người nhà liền sẽ bồi thường càng cao cấp một đài, còn sẽ bởi vì ấy náy, đôi nàng càng tốt. Ha ha ha, Diệp Phồn, người thật đấu trĩ. Tiền tâm nhụy che miệng cười không ngừng, uống đến hơi say mặt hiện ra hai luồng đỏ ửng, nhìn đẹp không sao tả xiết. nhưng mà chỉ có diệp phôn biết nữ nhân này mỹ lệ bề ngoài hạ cất dấu rắn độc giống nhau tâm địa trước kia nàng sợ hãi này rắn độc nhưng hiện tại nàng minh bạch chỉ cần khắc phục loại này sợ hãi nàng dễ như chở bàn tay là có thể đem này rắn độc bóc chết diệp phôn hoạt động xe lăn chạy đến bên ngoài đóng lại phòng tắm môn dùng chìa khóa bay nhanh qua trái tiền tâm nhụy chậm gì gì mà đi qua đi ninh ninh then cửa tay không kiên nhẫn mà kêu gọi diệp phôn ngươi đừng đùa mau cho ta mở cửa diệp phôn cố ý để cao âm lượng Văn Giai Mục, ngươi đi đem ta mẹ kêu lên tới, liền nói ta có cái gì cho nàng xem, mặt khác ngươi làm ta ca cùng ta ba lập tức báo nguy, liền nói ta bị người xảo trá 500 vạn, vụ án rất nghiêm trọng. Từ phòng để quần áo đi ra Văn Giai Mục đẩy mặt đều là ngốc, bị nhốt ở trong phòng tắm tiền tâm nhụy nguyên bản còn có một chút không một chút mà ninh then cửa tay, nửa điểm cũng không nóng nảy, nghe thấy những lời này liền bắt đầu điên cuồng đá môn, tức muốn hộp máu mà giống giận, diệt phồn, ngươi không cần làm ta sợ. Ta đánh đấu ngươi không dám báo nguy. Các ngươi diệp ra còn muốn thanh danh. Nghe thấy lời này, diệp phồn cũng không hề quanh co lòng vòng mà xin giúp đỡ với người khác. Nàng dùng chính mình di động gọi 110, hơn nữa khai loa, đem âm lượng phóng tới lớn nhất. Uy, cảnh sát đồng chí ngươi hảo, ta là một cái người tàn tật, ta hai chân tê liệt. Năm đó đem ta đâm tê liệt người còn cưỡng gian ta, chụp bất nhã video. Mấy năm nay, hắn bạn gái vẫn luôn lấy này đó video làm tiền ta, kim ngạch trước sau có 500 nhiều vạn. Người xấu hiện tại ở nhà ta, bị ta nhốt ở phòng 8, nàng ở đám môn, nói muốn giết ta. Cảnh sát đồng chí, ngươi có thể giúp ta sao? Các ngươi lập tức lại đây. Tốt tốt, cảm ơn các ngươi, nhà ta địa chỉ là. Diệp phôn báo ra một chuỗi địa chỉ, sau đó cắt đứt điện thoại. Vừa rồi còn mang theo khóc nước nở nàng, giờ phút này lại lạnh mặt, dùng khắc cốt thù hận ánh mắt nhìn về phía trước mặt này phiên môn. Văn dai mục đã nghe choáng váng. Thẳng đến lúc này nàng mới bừng tỉnh minh bạch. Vì cái gì diệp phồn mỗi một lần đều sẽ chủ động nhảy vào vực sâu. Vì cái gì nàng có thể dùng như vậy tĩnh mịch hai mắt xem thế giới này. Nếu mấy năm nay nàng vẫn luôn sống ở như thế đáng sợ giam cầm, lợi dụng, hiếp bức cùng áp bức chung, kia nàng sắc đã không có tiếp tục sống sót dũng khí. Là cái gì thay đổi nàng, làm nàng làm ra hôm nay loại này hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Chương 76 đệ 76 chương. Chương 76 bị đánh nát trứng thúi. Ý thức được tình thế rất nghiêm trọng. Văn Giai Mục chạy như bay xuống lầu, đi tìm Liêu Tú Lan. Liêu Tú Lan thực không thích cái này mới tới tiểu bảo mẫu, cảm thấy nàng động tay động chân không có lễ phép. Ngươi lôi lôi kéo kéo mà làm gì? Mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi? Ngươi nếu là sửa bất quá tới loại này hư thói quen, về sau liền không cần ở nhà của chúng ta làm. Ngươi nhiều học học nhụy nhụy, nàng cùng ngươi giống nhau cũng là bình thường gia đình xuất thân hài tử, nhưng nàng lễ nghi liền rất hảo. Liêu Tú Lan một đường đi một đường làm thấp đi Văn Giai Mục. thuận tiện phủng một phủng tiền tâm nhụy nhìn ra được tới nàng thật là thực thích đối phương văn giai mục không có vì chính mình cãi lại chẳng sợ một câu bởi vì nàng biết kế tiếp chờ đợi vị này mẫu thân sẽ là kiểu gì đau lòng thời khắc mẹ ngươi đến xem cái này thấy bị văn giai mục tốn tiến phòng ngủ mẫu thân diệp phồn trực tiếp liền đem tiền tâm nhụy di động đưa qua bắt được di động khi màn hình liền không khóa một đoạn bất kham video ở mặt trên truyền phát tin lay động màn ảnh tuyệt vọng khóc kêu giữ tận cười to Không cần quan khán hình ảnh, đứng ở một bên bàn thính Văn Giai Mục cũng đã có thể tưởng tượng đó là kiểu gì thảm thiết cảnh tượng. Trực diện này hết thảy Liêu Tú Lan thiếu chút nữa đem điện thoại bóp nát. Người kia không phải đường trường đã bị đâm chết sao? Này đoạn video là như thế nào tới? Liêu Tú Lan tiếng nói ở phát run, cực hạn đau lòng làm nàng lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Văn Giai Mục vội vàng chuyển đến một phen ghế dựa, vỗ về Liêu Tú Lan chậm rãi ngồi xuống. Không biết khi nào... Diệp Hoài Diễm cùng Diệp Phú Hoa đã đứng ở cửa. Hai người biểu tình đều cực độ âm trầm, đôi mắt càng là ấp ủ bao tố. Này đó video rốt cuộc là như thế nào truyền lưu đi ra ngoài. Người kêu bị đâm chết, di động cũng đâm cho dập nát, loại này video không nên tồn tại. Diệp Phú Hoa nôn nóng bất kham mà nhắc mãi, trong lời nói trừ bỏ đối nữ nhi đau lòng, càng nhiều lại là đối diệp ra thanh danh lo lắng. Là điện thoại iPhone cùng quả táo áp vân đồng bộ công năng. Hắn đâm chết ở trong xe, di động nát. nhưng lại bắt đặt ở một cái khác địa phương, tự động tiếp thu video. Diệp Hoài Diễm suy đoan nói. Diệp Phôn gật gật đầu, chỉ vào phòng tắm môn, mặt vô biểu tình mà nói, đúng vậy, tiền Tâm Nhụy chính là người kia bạn gái. Người kia chụp video thời điểm, Thiền Tâm Nhụy lập tức liền thu được. Sau lại nàng liền giả trang thành bảo mẫu tới nhận lời mời, dùng này đó video uy hiếp ta tuyển dụng nàng. Lại sau lại, nàng liền ở tại Diệp ra. Các ngươi ở thời điểm, nàng sẽ hảo hảo chiếu cô ta. Các ngươi không ở thời điểm, ta quá đến là heo chó không bằng nhật tử. Ta lâu lâu còn phải cho nàng phát một ít tiền tiêu vặt, thiếu mười mấy vạn, nhiều mấy chục vạn. Ta nếu là không phát, tắm rửa thời điểm nàng sẽ cho ta truyền phát tin này đó video. Ngủ thời điểm nàng sẽ cho ta truyền phát tin này đó video. Ăn cơm thời điểm nàng cũng sẽ tìm một đoạn như vậy video cho ta xem. Thậm chí có đôi khi làm cho các ngươi mặt, nàng sẽ tắt đi thanh âm, bá một đoạn video. Diệp Phôn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Hoài Diễm. Tố chất thần kinh mà cười cười, mấy năm nay, ta chính là như vậy lại đây. Ta cơ hồ mỗi ngày đều phải ôn lại một đêm kia ác mộng. Hai nạn xe cổ cùng cưỡng gian mỗi ngày đều ở phát sinh, ta trước nay không chạy ra tới quá. Thân thể của ta, ta tâm linh, thời thời khắc khắc đều ở trải qua thiên đào và quả. Nàng giơ lên đôi tay, mở ra ở trước mắt nhìn nhìn, phảng phất những cái đó ngang dọc đan sen trưởng văn là phá thành mảnh nhỏ miệng vết thương. Nàng nắm chặt nắm tay tàng khởi này đó miệng vết thương. đỏ bừng hốc mắt rốt cuộc rơi lệ văn giai mộc che miệng lại mạnh mẽ áp xuống khóc thút thít dục vọng nàng đại khái nghe minh bạch năm đó diệp phồn uống nhiều rượu vô pháp lái xe liền tìm một cái người lái thay người nọ đem nàng kéo dài tới chỗ tối thực thi xâm hại còn chụp bất nhã video lại sau lại người nọ đua xe thời điểm đâm chết nhưng diệp phồn ác mộng lại xa xa chưa từng kết thúc người nọ bạn gái lại mang theo này đó bất nhã video tìm tới môn tới vốn định vĩnh viên quên đi tao nộ từ nay về sau biến thành vô pháp thoát khỏi bóng đè ngày đó chính mình lần đầu tới diệp ra tưởng giúp diệp phồn tắm rửa mà tiền tâm nhụy tìm ra cái gọi là diệp phồn yêu nhất điện ảnh cũng là loại này video đi làm cho một ngoại nhân tiền tâm nhụy cũng dám như vậy can rỡ kia nàng ngày thường lại là như thế nào đối đãi diệp phồn nàng mỗi ngày mỗi ngày lặp lại truyền phát tin này đó video tựa như một cái đao phủ mỗi lần mỗi lần cầm đao ở diệp phồn trong lòng cắt mấy năm xuống dưới diệp phồn cả người đều đã chi linh rách nát Nàng không còn có biện pháp từ ngày đó đau xót chung khép lại. Nàng sớm bị tiền tâm nhụy kéo vào sâu nhất sâu nhất vực sâu, mà duy nhất thoát đi cái này vực sâu phương pháp chính là tử vong. Khó trách diệp phồn muốn nhảy xuống sân phơi. Khó trách nàng luôn là không ngừng tìm kiếm giải thoát. Đối nàng mà nói, vĩnh viễn rời đi thế giới này mới là thoát đi tiền tâm nhụy duy nhất con đường. Người như thế nào có thể ác đến nước này? Giống tiền tâm nhụy người như vậy còn có thể xưng là người sao? Chỉ là một cái trước mắt. văn giai mục trong lòng liền bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa nàng có bao nhiêu đau lòng diệp phồn liền có bao nhiêu căm ghét tiền tâm nhụy cùng lúc đó không ngừng đá môn tiền tâm nhụy đã an tính lại nàng đang nghe diệp phồn nói chuyện cũng chậm dại ý thức được chính mình xong rồi nàng trước nay không nghĩ tới diệp phồn thế nhưng sẽ thoát ly không chế cố lấy phản kháng dũng khí chỉ là nửa ngày thời gian mà thôi diệp phồn vì cái gì thay đổi nhiều như vậy diệp hoài diễm cùng liêu tú hoa đang ở tiêu hóa diệp phồn nói Hai người biểu tình đều hiện ra ra cừu hận thấu xương cùng cực hạn ông trầm. Bọn họ bắt đầu hồi ức dĩ vang từng màn, cũng bừng tỉnh ý thức được, nguyên lai mỗi một lần diệp phồn cuồng loạn cùng mất khống chế, đều cùng với một lần tàn sát. Đó là tiền tâm nhụy đối nàng tâm linh tàn sát. Nữ nhân này ngạnh sinh sinh bắt tay cắm vào diệp phồn trái tim, đi môi đảo, đi xé rách nàng yếu ớt nhất cũng thống khổ nhất kia một cái vết sẹo. Nàng không cho phép diệp phồn từ ngày đó sợ hãi cùng tuyệt vọng chạy ra tới. Nàng bóp tắt diệp phồn tồn tại toàn bộ hy vọng. cung cấp đi diệp phồn tôn nghiêm cùng vui sướng. Nàng hoàn hoàn toàn toàn, từ trong ra ngoài mà đem diệp phồn phá hủy. Diệp hoài diễm chậm rãi nắm chặt song quyền. Liêu Tú Lan trong mắt cũng đổ xuống ra gần như điên cuồng hận ý. Đúng lúc này, Diệp Phú Hoa đông nhiên nói, "Các ngươi trước đừng báo nguy, loại sự tình này truyền tới bên ngoài không dễ nghe. Chúng ta làm nàng đem video cùng sao lưu tất cả đều xóa bỏ là được." Bị nhốt ở trong môn im như ve sầu mùa đông tiền tâm nhụy lập tức hô lớn, "Ta xóa, ta xóa." Các ngươi thả ta. Nàng trước mang theo kia 300 vạn rời đi. Về sau sự về sau lại nói. Diệp phồn không dám tin tưởng mà nhìn về phía phụ thân. Nàng thật vất vả cổ đủ dũng khí phản kháng. Được đến chính là loại này đáp lại. Nàng người nhà ghét bỏ nàng là cái vết nhơ. Diệp hoài diễm lấy ra di động vô thanh vô tức mà gọi 110. Phụ thân nói với hắn mà nói quả thực vớ vẩn đến một cười. Liêu tú lan thấp thấp cười hai tiếng. Sau đó trở tay liền cho Diệp phú hoa một cái vang dội bàn tay. ngươi so nữ nhân này còn ghê tởm một vạn lần ngươi không xứng đương hải tử phụ thân nàng đi lên trước một chân đá văng phòng tắm môn đem ghé vào ván cửa thượng nghe lén tiền tâm nhụy cũng liên quan đá bay ra đi sau đó nàng đối nhi tử phân phó nói ngươi bảo vệ cho cửa đừng làm cho nàng chạy là được ngươi là nam nhân động khởi tay tới không biết nặng nhẹ cảnh sát tới xử lý không tốt ta biết đúng mực để cho ta tới phía trước còn lải nhải làm văn giai một nhiều chú ý lễ nghi liêu tú lan Giờ phút này giống một con bạo nổ mẫu sư tử. Nàng nào lên đi nhéo tiền tâm nhụy đầu tóc, cùng chi vận đánh vào cùng nhau, lược, máy xấy, dầu gội bình, bất luận cái gì giơ tay có thể với tới đồ vật đều biến thành nàng công kích tiền tâm nhụy vũ khí. Diệp Hoài Diễm cũng muốn chạy đi vào động thủ, lại bị Văn Giai Mục kéo lại. Nàng biết Diệp tiên sinh rất cường tráng, nếu hắn không chế không hảo lực đạo, thật sự có khả năng đem tiền tâm nhụy đánh chết. Loại này thời điểm làm bạn gái tới. Văn Giai Mục vén tay hào nói. diệp hoài diễm bạo nộ đỉnh trệ một giây đồng hồ chỉ có văn giai mục mới có thể ở bất luận cái gì thời điểm đông nhiên cấp đến hắn hết thẻ an ủi văn giai mục đi vào đi bẻ ra tiền tâm nhụy nắm chặt liêu tú lan tóc tay sau đó đem đối phương đẩy mạnh bồn tám san tiền tâm nhụy chồng vó không có thể bò dậy thời điểm văn giai mục thời ra đối phương dày vỡ nhanh chóng khuynh đảo sữa tám dầu gội chờ đổ vợ dính đầy sữa tắm cùng dầu gội bồn tắm trơn trượt đến căn bản vô pháp đứng thẳng tiền tâm nhụy mới vừa bỏ dậy đã bị văn giai mục đẩy cái lảo đảo chờ tiền tâm nhụy dễ rồi lại muốn bỏ dậy thời điểm văn giai mục vươn một cây đầu ngón tay lại đem nàng đẩy cái trồng vó liên tiếp thé ngã ở bồn tám không cần người khác múa may nắm tay tiền tâm nhụy chính mình liền chạm vào cái mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích nàng không ngừng thét trói thai máng hò hét lại đều không làm nên chuyện gì đến cuối cùng thế nhưng ngao ngao mà khóc lên canh giữ ở cửa diệp hoài diễm cảm thấy ngoài ý muốn nhìn này hết thảy hắn không nghĩ tới nhà mình thiện lương thuần phát bạn gái xử khởi hư tới thế nhưng có thể như vậy hư Diệp phôn một bên xem một bên vỗ tay cười ha ha sau đó chính mình cũng hoạt xe lăn đi vào nhẹ nhàng chọc tiền tâm nhụy vài cái văn giai mục ngươi nói đúng khi chúng ta không hề sợ hãi này đó người xấu bọn họ kỳ thật liền cùng chứng thúi không có gì hai dạng chứng thúi thực dễ dàng đánh nát nàng ngựa đầu nhìn về phía văn giai mục trong mắt lập loè sùng bái thần thái cái này mới là nàng nhận định tẩu tử Chờ đến cảnh sát tìm tới môn làm điều tra, Tiền Tâm Nhụy còn ở bồn tắm quăng ngã lại bỏ, bỏ lại quăng ngã. Thấy nàng mặt mũi bầm dập bộ dáng, vài tên cảnh sát nhướng mày nhìn về phía Văn Gai Mục. Văn Gai Mục thành thành thật thật giơ lên tay: Cảnh sát đồng chí, chúng ta nhưng không đánh nàng, đây đều là nàng chính mình quăng ngã. Là nha là nha, chúng ta không có động thủ. Chúng ta sợ nàng chạy mới đem nàng đẩy mạnh bồn tắm. Liêu Tú Lan vội vàng làm chứng. Vài tên cảnh sát nhìn nhìn trong phòng tắm tình huống, gật đầu nói. Ân, chúng ta đều thấy, này đó thương thật là nàng chính mình quăng ngã. Được rồi, các ngươi dọn dẹp một chút, cùng chúng ta trở về làm ghi chép đi. Ta đây cho nàng hướng một hướng, như vậy nàng mới có thể bỏ ra tới. Văn dai mục giơ lên vòi hoa sen, đem nước lạnh tới ở tiền tâm nhụy trên người. Vốn dĩ liền mệnh đến tinh bì lực tẫn, lại bị thương không nhẹ, lúc này lại bị lạnh băng đến xương thủy một xối, tiền tâm nhụy lập tức buộc phát ra thảm thiết thét chói thai. Văn dai mục, diệt phồn, ta muốn giết các ngươi nàng tốn công vô ích mà uy hiếp đáp lại nàng là diệp phồn cười lạnh cảnh sát đồng chí cái này di động bên trong tất cả đều là tiền tâm nhụy xảo trá ta chứng cứ dựa theo hiện có pháp luật nàng sẽ bị phán nhiều ít năm diệp phồn cố ý làm cho tiền tâm nhụy mặt hỏi cái này loại vấn đề một người nữ cảnh nghiêm túc xem xét hai người chi gian lịch sử trò chuyện lại nhìn nhìn mấy năm nay chuyển khoản ký lục nghiêm túc nói nàng cái này thuộc về tình tiết đặc biệt nghiêm trọng kim ngạch đặc biệt thật lớn hẳn là sẽ phán mười năm trở lên 10 năm trở lên. Nói cách khác chờ nàng thả ra đều đã hơn 30 tuổi. Không có mỹ mạo, không có thanh xuân, không có tiền, cái gì đều không có, kia nàng đời này chẳng phải là hủy hoại. Diệp Phôn biết rõ cố hỏi. Nghe thấy nàng lời nói, bị cảnh sát vứt ra buồn tắm vẫn như cũ mang theo dữ tợn mỉm cười tiền tâm nhụy chậm rãi trở nên sắc mặt tái nhuận, sợ hãi rủi rè, sau đó lại mềm hai chân cùng đầu gối, bị kéo đi ra đi. Nàng đã từng vọng tưởng được đến hết thảy đều đã mất đi. Mà nàng hiện tại sở có được hết thảy, cũng đều hủy trong một sớm. Nàng xong rồi. Nguyên lai like Diệp Phồn muốn đánh bại nàng là như thế dễ dàng. 110, chỉ cần gạt ra đi này ba cái con số là được. Chương 77 đệ 77 chương Chương 77 hòa hảo như lúc ban đầu huynh muội Từ cục cảnh sát lục song khẩu cung ra tới, Diệp Phú Hoa còn ở không ngừng cấp cục cảnh sát trường gọi điện thoại. Là bí mật điều tra đi. Sẽ không làm truyền thông biết. Tốt, cảm ơn. tòa án bên kia ta cũng sẽ xin bí mật thẩm tra xử lý cắt đứt điện thoại diệp phú hoa thở phào nhẹ nhõm đang muốn cùng thê tử nói nói mấy câu lại phát hiện liêu tú lan đã kéo ra cửa xe đi xuống nàng đi đến phía trước ngồi trên nhi tử xe lộ ra tới nửa khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ cùng chán ghét diệp phú hoa đương nhiên biết thê tử ở phẫn nộ cái gì cũng chán ghét cái gì lại căn bản không cảm thấy chính mình làm sai này đó nữ nhân thật là tóc dài kiến thức ngắn loại sự tình này nếu là truyền tới bên ngoài Diệp ra mặt hướng chô nào gác. hừ. Về đến nhà, tất cả mọi người tránh đi Diệp Phú Hoa, không cùng hắn nói nửa câu lời nói. Liêu Tú Lan đem nữ nhi đưa tới chính mình phòng ngủ tâm sự, văn dai Mục tìm nửa ngày mới ở biệt thự tầng cao nhất tìm được Diệp Tiên Sinh. Hắn đứng ở pha lê phòng bên ngoài một cây tiếp một cây mà hút thuốc. Bốn phía nở rộ hừng hực khí thế tươi đẹp đoá hoa, lại hoàn toàn vô pháp che giấu hắn đau thương cùng tịch liêu. Nghe thấy tiếng bước chân hắn quay đầu lại tới xem. ửng đỏ đôi mắt ở xương khói chúng có vẻ như vậy yêu đất. văn giai một ngồi xổm xuống, xuống một bàn tay phủng một chương giấy ăn một cái tay khác bận bận rộn rộn mà nhặt đầy đất tàn thuốc nàng ngẩng ánh bạch khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng nói diệp tiên sinh ngươi về sau thiếu chịu điểm đi như vậy đối thân thể không tốt đã từng chỉ tồn tại với trong đầu tưởng tượng cùng giờ khắc này hình ảnh hoàn toàn trùng hợp cái này đáng yêu nữ hải không phải hư hảo là chân thật tồn tại nàng liên ở hắn bên người có thể ở nhất mất khống chế thời điểm làm hắn trở về quỹ đạo, cũng có thể ở khổ sở nhất thời điểm làm hắn cảm nhận được một tia chân an. Diệp Hoài Diễm lập tức dập tắt kẹp ở đầu ngón tay thuốc lá, tiếng nói khàn khàn mà nói một tiếng hảo. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, từ Văn Giai Mục trong tay tiếp nhận dùng khăn giấy bao vây rất nhiều tàn thuốc, ném vào cách đó không xa thùng rác. Văn Giai Mục, đây là ta cuối cùng một lần hút thuốc. Hắn trở lại nữ hài bên người, đồng nhiên đem nàng ôm lấy. Tại đây một khắc. Hắn qua yêu cầu một cái ấm áp cảng tới gửi này viên kịch liệt quặn đau tâm, mà văn Giai mục chính là hắn cảng. Diệp Phôn 18 tuổi sinh nhật ngày đó, ta tặng nàng một chiếc xe thể thao. Cũng là ta đáp ứng làm nàng mở ra xe thể thao đêm khuya đi ra cửa quán bar cùng bằng hữu chúc mừng. Sau lại nàng uống say, gọi điện thoại làm ta đi tiếp nàng. Ta vừa lúc ở đi công tác trên đường, đi không được, liền cho nàng kêu một cái người lái thay. Đúng là cái này người lái thay thương tổn nàng. diệp hoài diễm tạm dừng thật lâu mới lại gian nan mở miệng từ cửa nam cầu vượt phế tích đem xe thể thao đảo ra thời điểm người lái thay đã chết diệp phồn lâm vào trọng độ hôn mê bác sĩ cho nàng kiểm tra thân thể thời điểm mới phát hiện nàng chẳng những đâm chặt đứt xương sống còn bị xâm hại bị ôm lực độ đột nhiên tăng thêm văn giai một có thể cảm giác được giờ phút này diệp tiên sinh cỡ nào yêu cầu an ủi vì thế nàng một chút lại một chút vỗ nhẹ hàn bối run giọng nói đừng nói nữa hết thể đều đi qua đừng nói nữa Chính là có một câu Diệp Hoài Diễm nhất định phải nói xong. Ta có tội. Diệp Phồn cả đời bi kịch đều là ta tạo thành. Ta là một cái tội nhân. Hắn nhắm mắt lại, giống đầu vây thú thở dốc Đây là hắn vĩnh viễn vô pháp tha thứ chính mình một chút. Ngươi không phải. Hết thể đều là ngoài ý muốn, ngươi không có tội. Diệp tiên sinh ngươi ngàn vạn không cần nghĩ như vậy. Chúng ta buông quá khứ, hảo hảo sinh hoạt được không? Thời gian dài, cái dạng gì điểm mấu chốt đều có thể bước qua đi. văn giai một tiếng nói đã mang lên khóc nức nở lương đeo như vậy trầm trọng công xiềng khó trách diệp tiên sinh sẽ hoạn thượng bệnh trầm cảm Diệp phôn không có thể từ vụ tai nạn xe cộ kia chạy ra tới kỳ thật hắn cũng giống nhau chịu tội cảm quá nặng quá nặng hắn căn bản ta không xong kia chàng thảm thiết thai họa đối hắn nội tâm tạo thành bẻ gãy nghiền nát thức đánh sâu vào ở kia một ngày hắn thế giới triệt triệt để để sổ đổ đau lòng cảm giác hôn loạn nồng đậm thương tiếc làm văn giai một vứt bỏ hết thảy băn khoăn chủ động hôn lên diệp tiên sinh bị nước mắt dính ướt môi chua xót tư vị theo răng phùng chui vào đầu lưỡi mạn nhập trong lòng diệp hoài diễm hơi hơi sửng sốt sau đó liền nhiệt liệt mà đáp lại nụ hôn này giờ phút này hắn giống chết đối người bắt được một cây phù mục không văn giai mục chi với hắn không phải phù mục mà là một cái có thể bỏ neo cảng luôn là bị tuyệt vọng lốc xoáy rào thoái hắn là như thế khát vọng như vậy một cái an bình mà lại ấm áp địa phương một cái nhiệt liệt hôn có thể triệt tiêu nhiều ít chịu tội Đối này, Diệp Hoài Diễm cũng không rõ ràng, chính là hắn đã không rời đi trong lòng ngực cái này nữ Hải Hắn yêu cầu nàng, linh hồn của hắn cũng yêu cầu nàng. Mặt khác một bên, Liêu Tú Lan nắm lấy nữ nhi tay hỏi, phồn phồn, ngươi hôm nay như thế nào sẽ như vậy dũng cảm? Mụ mụ thật vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Là bởi vì văn giai mục. Diệp phồn không chút nào giấu dếm mà nói, mụ mụ, ngươi hôm nay không nhìn thấy văn giai mục đều làm cái gì? Ngươi nếu là thấy, ngươi nhất định sẽ cùng bái nàng. Sau đó nàng liền mùi ngon mà giảng thuật hôm nay hết thảy, cuối cùng che lại ngược nói, thấy nàng đâm phiên cái kia sát thủ xe, ta thật sự hảo bội phục nàng. Ta phát hiện nàng là đúng. Nếu chúng ta một mặt đối người xấu thỏa hiệp, người xấu đối chúng ta thương tổn chỉ biết làm trầm trọng thêm. Cho nên chúng ta muốn phản kháng, chúng ta không có sai. Chúng ta không nên cảm thấy thẹn. Lao xuống đi đâm phiên cái kia sát thủ thời điểm ta bỗng nhiên nghĩ đến, kỳ thật ta cũng có thể đâm phiên tiền tâm nhụy. Hết thảy đều thực dễ dàng. Chỉ cần ta khắc phục trong lòng sợ hãi. Mụ mụ, ở kia một khắc, ta toàn bộ đều nghĩ thông suốt. Ta hiện tại cảm giác thực hảo. Liêu Tú Lan hoàn toàn vô pháp che giấu chính mình chấn động. Nàng tuy rằng buồn bực với nữ nhi mạo hiểm, rồi lại càng vui mừng với nàng trưởng thành. Cho nên phía trước là bọn họ sai rồi. Bọn họ đối Diệp Phồn bảo hộ sẽ chỉ làm nàng trở nên càng ngày càng mềm yếu. Nếu không có văn dai mục, Diệp Phồn cuối cùng sẽ bị tiền tâm nhụy hại thành cái dạng gì. Liêu Tú Lan quả thực không dám thâm tưởng. Diệp Phôn dùng sức ôm ôm mẫu thân, thở dài nói, mẹ, ta có lời phải đối ca ca nói, ngươi dẫn ta đi lên tìm hắn. Đây là nàng nhiều năm trôi qua lại một lần thân mật khăng khít mà gọi ca ca. Liêu Tú Lan dự cảm tới rồi cái gì, vội vàng đem nữ nhi đẩy thượng tầng cao nhất, lại vừa lúc gặp được nhi tử cùng văn dai một ở hôn ngôi. Nếu là trước thời gian một ngày phát hiện nhi tử yêu một cái tiểu bảo mẫu, Liêu Tú Lan nhất định sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng giờ phút này, nàng lại chỉ là khu khu. Nhắc nhở một câu có người tới. Văn dai một vội vàng đẩy ra Diệp tiên sinh, gương mặt đỏ bừng mà hướng hắn phía sau trốn. Diệp hoài diễm xoa xoa bạn gái đầu, trong mắt đau thương cùng chịu tội đã giảm bớt rất nhiều. Hắn chậm rãi đi đến Diệp phồn trước mặt, trầm giọng nói, phồn phồn, thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Kaka, ca, ta tha thứ ngươi. Hai anh em đồng thời mở miệng. Diệp hoài diễm ngây ngẩn cả người. Hắn quả thực không thể tin được chính mình vừa rồi nghe thấy được cái gì. là bởi vì nội tâm quá khát vọng, cho nên nào rất sao. Nguyên tưởng rằng cả đời đều không chiếm được một câu tha thứ, như thế nào sẽ ở hôm nay dễ dàng mà được đến đâu. Phôn phôn ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn ngồi xuống xuống, đầy cõi lòng chờ mong cùng sợ hãi hỏi. Ka ca, ca, ta tha thứ ngươi. Nhưng kỳ thật ngươi cũng không cần ta tha thứ, bởi vì hết thể đều không phải ngươi sai. Những cái đó không tốt sự sở dĩ sẽ phát sinh ở ta trên người, không phải bởi vì ngươi sơ sẩy, mà là bởi vì người xấu lựa chọn ta Đó là người xấu sai, không phải chúng ta sai, chúng ta không nên trừng phạt chính mình. Diệp Phôn ôm lấy nửa quỳ ở chính mình trước mặt huynh trường, động tình mà nói, ca ca, ta vẫn luôn đang chờ đợi ngươi tới cứu ta, chính là nhận thức văn giai một lúc sau ta mới phát hiện, chỉ có ta chính mình mới có thể cứu ta. Ngươi cũng giống nhau. Khi ta nghe ngươi nói, ngươi chuẩn bị đình chỉ tự mình thương tổn khi, ta kỳ thật là cao hứng. Ca ca, chúng ta hai anh em chỉ cần có một người có thể chạy ra vụ thai nạn xe cổ kia. ta chính là cao hứng, nhưng là ngươi nhìn xem hiện tại, hai chúng ta đều chạy ra tới, chúng ta đều không có việc gì. Kaka, có lẽ ta từng hận quá ngươi, nhưng ta vẫn luôn cũng không có đỉnh chỉ ái ngươi. nàng đem nước mắt ướt mặt chôn nhập Diệp Hoài Diễm cổ nhẹ nhàng cọ cọ, cầu xin nói, Kaka, làm chúng ta hòa hảo đi. Diệp Hoài Diễm sửng sốt thật lâu mới nghẹn ngào đáp ứng, hảo, chúng ta hòa hảo. chúng ta quên đi quá khứ về phía trước xem. hắn ôm chặt lấy Muội Muội, Muội Muội cũng ôm chặt lấy hắn. Thấy ôm ở bên nhau hai anh em, Văn Giai Mục che miệng lại, cảm động mà rơi lệ. Liêu Tú Lan đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm chặt, ôn nhu mà vô vô nàng đơn bạc bối. Cảm ơn ngươi hải tử. Nghe nói mụ mụ ngươi đã qua đời. Vậy ngươi về sau đem ta trở thành ngươi mụ mụ đi. Liêu Tú Lan cười nói. Ngày đó lúc sau, Văn Giai Mục liền ở tại Diệp Gia. Diệp Phôn đang ở học vẽ tranh. Thời bỏ khúc mắc lúc sau, nàng phảng phất lại tìm được rồi sinh hoạt lạc thú. Diệp Tiên Sinh trên mặt tươi cười cũng nhiều, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là mãn nhà ở tìm kiếm bạn gái, sau đó ôm một cái nàng, tắc muốn một cái ngọt ngào hôn. Tin tức truyền thông thượng khắp nơi dán lệnh truy nã, bị truy nã người tự nhiên là cái kia sát thủ. Thân phận thật của hắn đến nay còn chưa điều tra rõ, cục cảnh sát lấy mỗi điều một vạn nguyên giá cả hướng cả nước các nơi thu thập manh mối. Ai nếu là có thể cử báo nên người đặt chân mà, bắt giữ sau khi thành công tiền thưởng cao tới 100 vạn. Trong lúc nhất thời Trên mạng nơi trốn đều là bắt sống 100 vạn thanh âm. Văn Giai Mục lại một lần tiến vào diệp thị công tác. Bất quá lần này không phải bối lâm na phỏng vấn nàng, mà là diệp tiên sinh bản nhân. Trong công ty không tránh được sẽ co đi cửa sau, hàng không binh chờ khó nghe thanh âm, nhưng Văn Giai Mục đều không thèm để ý. Nàng chỉ là tưởng nhiều điểm thời gian bồi ở diệp tiên sinh bên người mà thôi. Chờ đến ung thư não phát tác, không thể không rời đi ngày đó lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nếu chính mình không còn nữa. Diệp tiên sinh có thể hay không thương tâm, có thể hay không lại lần nữa rơi vào vực sâu. Văn dai một thế nhưng sợ hãi đi tự hỏi mấy vấn đề này. Nàng quá luyến tiếp hiện tại hết thảy, trừ bỏ được chăng hay chớ, nàng thế nhưng không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp. Hôm nay, nàng ngồi diệp tiên sinh tăng ca đến đêm khuya, sau đó hai người đi ăn một chút đồ vật, lại cấp diệp phổn cùng liêu tú lan đóng gói một ít cơm hộp mang về. Xe ngừng ở ngã tư đường, phía trước là đèn đỏ. Đêm đã khuya. Trung quanh không có chiếc xe bắt lấy cái này khe hở diệp hoài diễm thò lại gần hôn hôn văn giai một gương mặt đương bạn gái tại bên người thời điểm hắn yêu cầu thường xuyên tính làm như vậy tựa như đau đớn đánh úp lại khi hắn cần thiết chịu mấy điếu thuốc giảm bớt văn giai một xoa xoa nóng bỏng gương mặt thẹn thùng mà nói ngươi hảo hảo lái xe ân ta liền tưởng sung hạ điện diệp hoài diễm trầm thấp mà cười nhìn về phía bạn gái trong mắt tràn đầy tảng không được vui mừng đúng lúc này bên trái con đường đỗng nhiên xử tới một chiếc xe tải lớn mặc dù có đèn đỏ chống đỡ cũng không có chút nào giảm tốc độ liền như vậy ở ầm ầm ầm vang lớn chung đem diệp hoài diễm xe đụng phải cái đế hướng lên trời nay còn không có xong xe tải lớn lùi lại một khoảng cách sau đó lại gia tốc va chạm lại đây đem phiên đảo xe đâm chính dán mặt đất sắt ra một đường hỏa hoa thấy diệp hoài diễm bình xăng hỏng rồi sang sái đầy đất lại có khói đặc cùng ngọn lửa chậm rãi từ vạn vẹo biến hình trong xe toát ra tới xe tải tài xế mới bay nhanh xử lý tại chỗ chương 78 đệ 78 chương chương 78 văn giai mục lựa chọn xe ở đường cái thượng quay cuồng phát ra vang lớn sắt ra hỏa hoa, một cổ nồng đậm mùi xăng ở trong bóng đêm tràn ngập tỏ rõ sắp đến nguy hiểm văn giai mục thế giới một trận trời đất quay cuồng nhưng nàng vẫn như cũ thấy rõ ngồi ở xe tải người là cái kia sát thủ hắn mang màu đen mũ lưỡi chai cùng màu đen khẩu trang chỉ lộ ra một đôi hung ác đôi mắt này trong hai mắt thân thiết hận ý cùng vặn vẹo khoái cảm lệnh người không rét mà run không hề nghi ngờ hắn tới báo thủ chẳng sợ bị cả nước truy nã thời khắc gặp phải bị bắt giữ nguy hiểm hắn cũng muốn xử lý này hai cái thù địch văn giai một nhắm mắt trong lòng này lên khó có thể miêu tả sợ hãi thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được chính mình trêu chọc cỡ nào nguy hiểm một người nếu lần trước kia một đao không phải chắt ở trên tay hắn mà là chắt ở ngực hắn nếu chính mình có thể ngoan tuyệt một ít trực tiếp dùng xe đem hắn nghiền thành bùn Hết thể tưởng tượng đều đã quá muộn, văn giai một căn bản không có hối hận thời gian. Nàng vội vàng mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh Diệp tiên sinh, vội vàng mà hô, Diệp tiên sinh, ngươi có khỏe không? Ngươi có hay không sự? Ta không có việc gì, ngươi thế nào? Ta ngửi được mùi xăng, ngươi mau đi ra. Diệp hoài diễm vươn tay, ý đồ giúp bạn gái cởi bỏ đai an toàn, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Văn giai một hoảng sợ, vội vàng cởi bỏ đai an toàn, thò người ra qua đi xem xét. Sau đó nàng liền hoảng sợ phát hiện, Diệp tiên sinh thế nhưng bị tạp ở phòng điều khiển vô pháp lúc đích. Thay đổi hình tay lái cùng ghế rửa gắt gao đem hắn hạn ở cái này hẹp hòi không gian, mà hắn ngực đã gặp tới rồi an toàn túi hơi cường lực mà va chạm cùng đè ép. Diệp tiên sinh, ta lập tức cứu ngươi đi ra ngoài. Văn dai một khóc. Chính là loại này khóc thút thít là không có cảm giác. Nàng liền nước mắt khi nào rơi xuống cũng không biết, chỉ biết chính mình cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp đem Diệp tiên sinh làm ra này đại xe. nàng mở cửa xe chạy ra đi sau đó lại vòng đến phòng điều khiển bên này dùng sức đi kéo cửa xe vô dụng vạn mẹo biến hình cửa xe cũng quá cứng diệp hoài diêm tử kính chiếu hậu thấy đang ở toát ra khói đặc đuôi xe một bên ho ra máu một bên vội vàng mà thúc giục văn giai một người mau rời đi nơi này ta không cần trước nay đều là đối diệp tiên sinh ngoan ngoãn phục tùng văn giai một lần đầu tiên nói không làm nàng làm gì đều có thể chỉ trừ bỏ tại đây loại thời điểm rời đi nàng chạy về ghế phụ tìm hơn nửa ngày mới từ xe dưới tòa mặt tìm ra chính mình di động hoàng hoàng loạn loạn mà gọi 110 cùng 120, nàng thậm chí cấp 119 cũng gọi điện thoại nói nơi này có một chiếc xe đang ở thiêu đốt tại đây đen nhánh đêm khuya nàng một lần lại một lần mà đối với di động hò hét cầu các ngươi nhanh lên tới cứu cứu diệp tiên sinh cứu cứu hán nàng kêu đến đẩy mặt đều là nước mắt lại căn bản không biết chính mình đang ở khóc thút thít một một người chạm xa một chút ta không có việc gì sẽ có người tới cứu chúng ta Ngươi đứng ở một bên chờ liền hảo, không nên gấp gáp. Diệp Hoài Diễm lau khỏe miệng vết máu, ôn nu mà cười cười. Hắn cũng thực sợ hãi, chính là tại đây loại thời điểm, hắn càng hy vọng chính mình có thể trở thành bạn gái tinh thần cây trụ. Văn dai mục theo bản năng mà lui xa một ít, đông nhiên thấy ven đường nằm một cây ống thép. Đó là bị đâm đoạn vòng bảo hộ. Văn dai mục vội vàng nhặt lên này căn ống thép đi cậy phòng điều khiển môn. Một một người đi mau, chờ phòng cháy viên tới, bọn họ có phá hủy đi công cụ. bọn họ đã ở trên đường thức mau diệp hoài diễm cực lực khuyên bảo bạn gái hắn thậm chí vươn tay dùng sức đẩy bạn gái một phen người đẩy ta làm gì người câm miệng văn giai một phẫn nộ mà di đảo ai cũng không thể ngăn cản nàng cứu diệp tiên sinh ngay cả diệp tiên sinh bản nhân cũng không thể diệp hoài diễm bị giống nốc, trong nháy mắt này hắn cảm nhận được bạn gái đối chính mình để ý nàng yêu cầu hắn tựa như con ca yêu cầu thủy cũng giống thực vật yêu cầu ánh mặt trời có lẽ chính mình chi với nàng là toàn bộ thế giới bất chi bất giác diệp hoài diễm cũng rơi lệ hắn gian nan mà thở hồn hẹn lực truyền đến kịch liệt đau đớn nhưng mà cảm giác hạnh phúc lại chậm rãi mà càng ngày càng nhiều mà nảy lên tới một một ngươi nghe lời bằng không ta trở về liền cùng ngươi chia tay hắn chỉ xa vào một giây đồng hồ liền lại lần nữa cường ngạnh mà mở miệng chia tay liền chia tay Ta sợ ngươi a văn giai một dùng hết toàn lực cậy cửa xe phẫn nộ tiếng hô xé rách bầu trời đêm Đúng lúc này, một đôi cánh tay bỗng nhiên đem nàng kéo ra, cũng đem nàng kéo tốn đến rất xa địa phương. Cô nương ngươi không muốn sống nữa. Ngươi không nhìn thấy hắn bình xăng mau nổi lửa sao. Xe muốn nổ mạnh. Một người người qua đường đem xe ngừng ở nơi xa, sau đó thở hồng hộp mà chạy tới cứu người. Ta lập tức liền phải cậy ra cửa xe, ngươi buông tay. Văn giai một nôn nóng mà giấy giụa, trong tay ống thép lại bị người qua đường cướp đi, ném tới rất xa địa phương. Ta đã báo nguy. Ngươi đứng ở chỗ này chờ cảnh sát tới cứu người. Ta biết ngươi thực xuất ruột, nhưng là ngươi cũng muốn cố chính mình. Ngươi xem ngươi bạn trai, hắn đang ở hướng ngươi xua tay, làm ngươi đừng qua đi. Ngươi muốn nghe hắn nói. Ngươi qua đường chỉ vào ngồi ở phòng điều khiển diệp hoài diễm. Hắn quả nhiên ở xua tay, lao vết máu khuôn mặt vẫn như cũ như vậy anh Tuấn, còn mang theo ôn nhu tươi cười. Hắn sợ hay sao? Hắn đương nhiên sợ hãi. Chính là vì chấn an bạn gái sợ hãi, hắn lại có thể triển lộ ra nhẹ nhất tươi cười. Đem nguy hiểm để lại cho chính mình, đem an tâm để lại cho bạn gái, đây là hắn làm bạn trai trách nhiệm. Văn giai Mục đọc đã hiểu Diệp tiên sinh tâm, vì thế nước mắt như mưa to bằng bạc. Diệp tiên sinh, nàng đứng ở tại chỗ khóc lóc hò hét, khói đặc cùng ngọn lửa làm cái này ban đêm thảm thiết đến tựa như địa ngục. Diệp hoài diễm lại lần nữa vây vây tay, tươi cười thực ôn nhu, Người qua đường gắt gao nắm lấy văn giai một tay, phòng ngừa nàng tiến lên. Âm vang một tiếng, ô tô đã xảy ra tiểu nổ mạnh. Lại còn chưa lan đến phòng điều khiển Nhưng lần này nổ mạnh cũng biểu thị lớn hơn nữa Hai nạn tới gần Thấy phóng lên cao màu đen cột khói Người qua đường đều có chút hoàng thần Không ngừng quay đầu xem xét bốn phía Gửi hy vọng với xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát kịp thời đổi tới Nhưng mà văn giai một mãn mang đau đớn Khuôn mặt lại chậm rãi bình tĩnh trở lại Cuộn cuộn mà rơi nước mắt cũng ngừng Nàng nhẹ nhàng kéo kéo bị người qua đường nắm lấy tay ngữ khí nhàn nhạt mà nói Ta muốn đánh một chiếc điện thoại. Nga Hảo. Người qua đường bông ra tay an ủi nói, cảnh sát cùng phòng cháy thực mau liền tới rồi. Văn Giai Mục không tỏ ý kiến mà bắt thông một chiếc điện thoại, đôi mắt lại không hề trước mắt mà nhìn Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh còn ở chiều nàng cười, như vậy chấn định tự nhiên, Vân Đạm phong khinh. Hắn ở dùng chính mình phương thức an ủi nàng, chẳng sợ hắn sinh mệnh đã đi mau đến cuối. Phía trước bồi dối Văn Giai Mục thật lâu vấn đề vẫn như cũ không có đáp án, nếu nửa năm sau nàng không thể không bởi vì bệnh nan y mà rời đi. Diệp tiên sinh sẽ như thế nào? Chính là nhân vật đổi một chút, nàng lại biết chính mình đáp án. Bà ngoại, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Điện thoại truyền được, văn dai một tiếng nói cũng mang lên một tiếng nghẹn ngào. Một một ngươi khóc. Phát sinh chuyện gì? Mau cùng bà ngoại nói, bà ngoại giúp ngươi nghĩ cách. Thôi tùng cúc nôn nóng thanh âm từ mịt rổ phồn truyền đến. Văn giai một nuốt xuống sắp nảy lên cổ họng thấp khóc, cực lực dùng vững vàng thành tuyến hỏi. Bà ngoại, ta hiện tại gặp phải hai lựa chọn. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói ngươi nói, bà ngoại nghe đâu? Thôi Tùng Cúc đi đến phòng sau, nín thở ngưng thần mà nghe ngoại tôn nữ nói. Nàng dự cảm đến cái này điện thoại phi thường trọng yếu phi thường, chính mình cần thiết thận trọng đối đãi. Bà ngoại, ta nhiều nhất chỉ có thể bồi ngươi nửa năm thời gian, nửa năm sau ta liền phải đi rất xa địa phương công tác, khả năng đời này đều sẽ không đã trở lại. Nói những lời này thời điểm, Diệp Tiên sinh lại ở hướng chính mình phất tay. Vì thế Văn Giai Mục cũng phất phất tay, hốc mắt còn hồng, lại cũng tràn ra mỉm cười. Người muốn đi đâu? Nước ngoài sao? Thôi Tùng Cúc nôn nóng mà truy vấn. Là so châu Phi còn xa địa phương, đi liền không về được. Văn Giai Mục không thể không đem tàn khốc hiện thực bày biện ở bà ngoại trước mặt, bởi vì các nàng tổng muốn gặp phải kia một ngày. Thôi Tùng Cúc trầm mặc vài giây, lại hỏi, kia một cái khác lựa chọn đâu? Nàng cho rằng một cái khác lựa chọn ít nhất sẽ hảo một chút. Chính là Văn Giai Mục chấp trước chớ mắt. Dùng cực độ áp lực tiếng nói nói, một cái khác lựa chọn là ta hiện tại liền đi, không kịp cùng ngươi cáo biệt. Bởi vì ta có một cái thực thích thực thích người, hắn cũng phải đi nơi đó. Ta tưởng bồi hắn cùng đi. Bà ngoại, ngươi nói ta nên như thế nào tuyển. Văn Giai Mộc lại khóc, khàn khàn tiếng nói lại khó áp lực khóc câm. Bà ngoại ngươi giúp giúp ta, ngươi giúp ta tuyển một cái đi. Ngươi làm ta lưu lại, ta liền lưu lại lại bồi ngươi nửa năm. Ta đều nghe ngươi. Văn Giai Mộc không ngừng trà lau mắt nước mắt lại như thế nào đều sắt không sạch sẽ nàng nhớ tới thượng một lần diệp tiên sinh vì bảo hộ chính mình từng mảnh từng mảnh nuốt vào những cái đó độc dược cảnh tượng diệp tiên sinh vì nàng có thể trả giá hết thảy mà nàng lại còn ở nơi này do dự thôi tùng cúc trầm mặc rất dài một đoạn thời gian mới sâu kín thở dài một mục loại sự tình này hẳn là từ chính ngươi tới tuyển ngươi minh bạch sao năm đó mụ mụ ngươi đem ngươi đưa đến ở nông thôn cùng ta cùng nhau trụ ngươi mỗi ngày buổi tối đều tránh ở trong chăn trộm rất nước mắt Chính là ta hỏi ngươi có nghĩ mụ mụ thời điểm, ngươi lại cười nói không nghĩ. Thôi Tùng Cúc tiếng nói cũng nghẹn ngào, nơi nào có hài tử không nghĩ mụ mụ đâu. Bà ngoại vừa nghe liền biết ngươi nói chính là lời nói dối. Chính là loại này lời nói dối ngươi không thể không nói, nói ta mới có thể an tâm, nói mụ mụ ngươi mới có thể ở nơi khác hảo hảo kiếm tiền. Ngươi còn như vậy tiểu cũng đã học xong băn khoăn mọi người cảm thụ, lại duy độc đã quên chính ngươi. Hiện tại a bà ngoại liền phải nói cho ngươi một đạo lý, ngươi tồn tại phải vì chính ngươi. Không cần vì ta, vì ngươi mẹ. Ngươi nếu là thật sự thực thích người kia, ngươi liền đuổi theo. Chỉ cần ngươi không hối hận là được. Thôi Tùng cúc khóc, rồi lại ngậm cười, bà ngoại đời này sống được quá dài, cái dạng gì sự tình không trải qua quá. Bà ngoại đã sớm biết, người A, luôn có phân biệt kia một ngày. Ta có thể tiếp thu mụ mụ ngươi rời đi, cũng có thể tiếp thu ngươi rời đi, ngươi cũng muốn tiếp thu ta rời đi. Chúng ta sớm muộn gì có một ngày đều sẽ rời đi. Cuối cùng có thể bồi ngươi cả đời người. Có lẽ chính là ngươi hiện tại đang ở truy người này. Một một ngươi đi đi. Thôi Tùng Cúc run rẩy mà ngồi ở phòng sau bậc thang, yên lặng khóc thành lệ nhân. Nàng cảm giác được đến cái này trong điện thoại bí mật mang theo quyết biệt hơi thở. Sống gần ấy năm đầu, nàng sự tình gì nhìn không thấu. Vì thế nàng lau sạch nước mắt, cổ vũ nói, đi thôi, đi làm ngươi muốn làm sự. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền biết, chính mình đem vĩnh viễn mất đi ngoại tôn nữ. Chính là nếu đây là ngoại tôn nữ chính mình lựa chọn. Như vậy nàng nhất định phải tiếp thu. Bà ngoại cấp ra đáp án, cũng là mẫu thân đối với Phật Quang ưng thuận tâm nguyện, càng là văn giai mục chính mình tìm được đáp án. Nguyên lai vòng đi vòng lại, nàng nhất khuyết thiếu chỉ là điểm này, dũng cảm đi hái, dũng cảm đi sớm, dũng cảm mà làm chính mình. Nàng tồn tại không phải vì bất luận kẻ nào, chỉ là vì nàng chính mình. Bà ngoại, ngươi không cần tin tưởng báo chí đưa tin, ngươi phải tin tưởng ta. Ta hiện tại nói với ngươi lời nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ta còn sống. Tuy rằng ly ngươi rất xa, nhưng ta khẳng định còn sống. Ta ở làm ta chính mình muốn làm sự, ta thực hảo, cho nên ngươi cũng muốn vui sướng. Ta cho ngươi để lại một số tiền, ngươi cùng triệu phỉ dọn ra đi trụ, không cần lại cùng cứu cứu, mở cùng nhau ở, bọn họ chỉ nghĩ làm ngươi giúp bọn hắn làm việc. Có tiền, ngươi cũng đừng làm triệu bác nào biết, hắn sẽ đem tiền cấp đi. Có cái gì ăn ngon, ngươi liền mua tới cấp chính mình ăn. Có chỗ nào hảo chơi, ngươi liền đi chơi, ngươi đừng bạc đái chính mình. Bàng ngoại. bà Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Văn Giai một tha tha thiết thiết mà dặn dò. Thôi Tùng Cúc ở điện thoại một khắc đầu ai ai mà đáp ứng. Nhiều lần bảo đảm chính mình chỉ tin tưởng ngoại tôn nữ nói cũng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Văn Giai một lưu luyến mà cắt đứt điện thoại, ghi lại một đoạn giọng nói di chúc, an bài hảo bất động sản cùng tiền tiết kiệm phân phối, cũng đem giọng nói gửi đi cấp diệp phồn. Sau đó liền dứt khoát kiên quyết mà chiều mạo khói đặc ô tô chạy tới, màu đỏ ngọn lửa ảnh ngược ở trong mắt nàng, như vậy nóng dự. Như vậy sáng rồi, lại xa không kịp nàng giờ phút này nghĩa vô phản cố một lòng. Chương 79 đệ 79 chương. Chương 79 bảy chu mục. Thấy bạn gái không màng tất cả mà chạy tới, Diệp Hoài diễm vội vàng xua tay hô to, làm nàng trở về. Tiên kia người qua đường đuổi theo một khoảng cách liền đứng lại bất động. Khói đặc cùng liệt hỏa làm hắn sợ hãi. Hắn rất khó tưởng tượng nữ hải kia này đây như thế nào tâm tình chạy tới. Văn giai một ngồi vào ghế điều khiển phụ, quan trọng cửa xe Diệp Hoài Diễm lạnh giọng quát lớn, ngươi lại đây làm gì? Mau đi ra! Ta nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Văn dai một cực kỳ bình tĩnh mà nói. Mặc kệ biện pháp gì, ngươi trước rời đi. Chúng ta ở trong điện thoại nói. Diệp Hoài Diễm không ngừng xô đẩy bạn gái, bị nghiêm trọng nội thương thân thể lại căn bản không có sức lực. Ta biện pháp là ngồi ở trong xe cùng ngươi cùng nhau chờ. Nếu phòng cháy viên có thể kịp thời đổi tới, kia bọn họ có thể đem chúng ta hai cái cùng nhau cứu ra đi. Nếu bọn họ không thể kịp thời đổi tới, ta đây liền cùng ngươi cùng chết. Nhìn thẳng phía trước bóng đêm văn dai mục rốt cuộc quay đầu, ánh mắt thật sâu mà nhìn về phía Diệp tiên sinh. Nàng chấp chấp thấm ước mắt, khoe miệng lại làm giấy lên một mạt sán lạn tươi cười. Đây là nàng biện pháp, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng chết. ngươi không thể như vậy, văn dai mục. Diệp hoài diễm khàn khàn tiếng nói nhiễm trầm trọng đau đớn. Như vậy nùng tình là hắn vô pháp thừa nhận. Đã như vậy, ta cũng không có biện pháp. văn giai Mộc yên lặng nhìn diệp tiên sinh gàn từng chữ một mà nói thích thượng ngươi ta cũng không có biện pháp diệp hoài diễm sửng sốt một hồi lâu mới phóng mềm giọng điều cầu xin văn giai Mộc, ngươi đi mau ta cầu ngươi được không ngươi còn trẻ văn giai Mộc đánh gây hắn nói kỳ thật ta phải ung thư não nhiều nhất chỉ có nửa năm thọ mệnh diệp hoài diễm không dám tin tưởng mà nhìn nàng trong lòng nảy lên vô biên vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng những lời này có phải hay không thật sự không phải đâu như thế nào sẽ đâu như vậy tốt đẹp một người như thế nào sẽ nhiễm như vậy đáng sợ bệnh diệp hoài diễm lắc đầu đang muốn phản bác văn giai mục lại thấp thấp mà cười nhưng kỳ thật liền tính ta không có đến bệnh nan y ỉa ta cũng sẽ bồi ngươi cùng nhau Ngươi biết ta mụ mụ ở phật đà đỉnh núi dùng sinh mệnh nhưng thuận cái gì nguyện vọng sao nàng hy vọng ta tá rất sở hữu công xiềng chân chính mà làm một hồi chính mình diệp hoài diễm nghiêm khắc mà nói cho nên ngươi liền bồi ta cùng chết ngươi thật sự minh bạch mẹ ngươi ý tứ sao Thấy ngươi dễ dàng như vậy mà từ bỏ sinh mệnh, ngươi cảm thấy nàng sẽ vui vẻ sao? Văn dai một trầm rãi lắc đầu, ngươi không hiểu, ta không có từ bỏ sinh mệnh. Diệp tiên sinh, thì ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hôm nay ta không phải vì ngươi mà chết, ta là vì chính mình sống. Ta sợ làm hết thảy, đều là vì ta chính mình. Vì chính mình ngươi liền lập tức rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Diệp hoài diễm gấp đến độ mau thở không nổi. Đúng là vì chính mình, ta mới không thể rời đi. Văn giai một một bên lắc đầu một bên sáng cười, biết không Diệp tiên sinh, ta thích ngươi thật lâu thật lâu, lâu đến bầu trời ngôi sao đều rơi xuống thật nhiều, lâu đến tên của ngươi đều đã khắc vào lòng ta đi. Nàng chỉ chỉ chính mình bang bang nhảy lên trái tim, gàn từng chữ một mà nói, bởi vì thích ngươi, cho nên ta đừng rời khỏi ngươi. Bởi vì thích ngươi, cho nên ta vẫn luôn truy đuổi ngươi. Bởi vì thích ngươi, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Chẳng sợ ngươi không thích ta, kia cũng không quan hệ. Phần cảm tình này cùng ngươi không quan hệ, nó là thuộc về ta. Vô luận ngươi có trở về hay không ứng, nó đều sẽ không thay đổi. Cho nên ta lưu lại không phải bởi vì thích ngươi, là bởi vì ta chính mình a đây là ta lựa chọn. Nàng đống nhiên phùng trụ Diệp Hoài Diễm gương mặt, thật sâu mà hôn lên đi. Nước mắt từ môi phùng tẩm nhập Diệp Hoài Diễm đầu lưỡi, làm hắn nếm tới rồi xưa nay chưa từng có chua sót. Nguyên lai like cái này nữ hải xa so với hắn tưởng tượng đến càng yêu hắn. Hắn đã mất lực kháng cự. giờ phút này trừ bỏ đáp lại nụ hôn này ôm chặt người này hắn còn có thể làm cái gì đâu kịch liệt tiếng nổ mạnh ở hai người bên thai vang lên tận trời ngọn lửa cắn nuốt bọn họ thân thể chính là ở bọn họ đen nhánh đôi mắt lại gần chỉ ảnh ngược lẫn nhau thân ảnh hôn tất văn giai mục nhẹ nhàng che lại diệp tiên sinh mắt bám vào hắn bên thai nói nhỏ đừng sợ ta ở lại lần nữa mở mắt ra thời điểm văn giai mục phát hiện chính mình chính bắt lấy diệp tiên sinh thủ đoạn mà diệp tiên sinh đã rơi vào sân phơi mặt vỡ Nàng về tới ương chi xảo sụp xuống kia một ngày, không sớm cũng không muộn, chính đuổi ở nguy hiểm nhất thời khắc. Kia xuyến lắc tay ở sáng lên, với đen nhánh trong bóng đêm có vẻ như vậy sáng ngời ấm áp. Trái tim thiếu chút nữa đỉnh nhảy văn giai muột lập tức khôi phục chấn định. Diệp tiên sinh đã ngã xuống, vì thế văn giai muột cũng đi theo nhảy xuống, cũng ở giữa không trung chặt chẽ đem đối phương ôm lấy. Nàng lại lần nữa thấy Diệp tiên sinh tràn ngập sợ hãi cùng kinh ngạc khuôn mặt. Hán đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có người bổi chính mình cùng nhau nhảy xuống. Lần trước, Văn Giai Mục chỉ là che lại Diệp tiên sinh hai mắt nói cho hắn không cần sợ hãi liền từ bỏ dãy ruột. Nàng cho rằng thiên nhiên sức mạnh to lớn đủ để cắn nuốt hai cái nhỏ bé nhân loại. Chính là từ lửa cháy trung trọng sinh nàng đã có được đủ để chống lại sở hữu sợ hãi cùng khiếp đảm dũng khí. Chẳng sợ này xuyến lắc tay có thể làm nàng vô hạn thứ mà sống lại, nàng cũng sẽ không mặc kệ Diệp tiên sinh lần lượt mà tử vong. Muốn tự cứu A. trừ bỏ ta chính mình, không ai có thể cứu ta. Diệp phôn lời nói không biết vì sao hiện lên ở văn giai một bên hai vì thế nàng nết môi kiên định mà cười sau đó thật sâu hít một hơi làm tốt lặn chuẩn bị hồ nước lạnh băng đến xương, lốc xoáy thập phần chảy xiết đỉnh đầu còn không ngừng có đá vụn tập lạc nhưng văn giai một ôm chặt lấy diệp tiên sinh mang theo hắn liều mạng chiều trên mặt nước bơi đi kia xuyến lắc tay còn ở phóng xạ hơi hơi bạch quang cũng quần quần không ngừng mà truyền lực lượng văn giai một cảm giác được đó là mẫu thân ở chính mình bên người nàng vẫn luôn đều ở chỉ là văn giai mục chưa từng phát hiện mà thôi, ái lực lượng là vô cùng vô tận. một khối thật lớn cục đá rơi xuống, tập đến diệp tiên sinh bối thượng, văn giai mục cũng bị cự thạch nhấc lên cuộn sóng đẩy hướng phương xa. hai người ở trong nước tách ra, đen nhánh trong hồ nước không có nguồn sáng, cái gì đều nhìn không thấy. may mà kia xuyến lắc tay quang mang chiếu sáng văn giai mục tầm nhìn, làm nàng đang không ngừng mà tìm trung phát hiện diệp tiên sinh trầm xuống thân ảnh, nàng lại lần nữa ôm lấy hắn, liều mạng hướng lên trên du. Không biết qua bao lâu, Văn Giai Mục rốt cuộc đem Diệp Tiên Sinh thác ra mặt nước, đưa tới trên bờ. Diệp Phôn đã không biết chầm đến chỗ nào vậy. Văn Giai Mục không có năng lực ở đen nhánh hồ nước nhiều cứu một người. Nàng đã tinh bị lử tẫn. Diệp Tiên Sinh hôn mê, anh Tuấn khuôn mặt bị ánh trăng chiếu sáng lên, hiện ra khắc thường tái nhận. Văn Giai Mục vội vàng cho hắn làm hô hấp nhân tạo, một phút, hai phút, ba phút. Không gián đoạn mà độ khí rốt cuộc làm hắn khủ ra một ngụm thủy, lông mi khẽ run mà mở mắt ra Diệp phồn. Ý thức chưa thanh tỉnh, hắn cũng đã bắt đầu kêu gọi trong lòng quan trọng nhất cái tên kia. Văn giai mục đầu tiên là mừng rỡ như điên, sau đó đã bị ấy náy chiếm cứ sở hữu cảm xúc. Thực xin lỗi Diệp tiên sinh, ta không có thể cứu Diệp phồn. Trong nước quá tối, ta tìm không thấy nàng. Nàng khóc lóc nói. Văn giai mục. Diệp hoài diễm nỗ lực mở mắt ra, yên lặng nhìn ngồi quỷ ở chính mình bên người nữ Hải Này trương chảy nước mắt tái nhợt khuôn mặt, không biết vì sao thế nhưng đau đớn hắn tâm. làm hắn sinh ra không tha cùng hoài niệm hắn đại khái có thể đoán được diệp phồn đã không còn nữa chính là đương đau sốt cùng chịu tội đem hắn đánh sập phía trước hắn sớm đã vỡ nát tâm rồi lại tự mình di hợp một ít hắn không muốn làm chính mình hỏng mất ở văn giai mục trước mắt vì thế hắn nhắm mắt gian nan mà nói đừng khóc này không phải ngươi sai cảm ơn ngươi đã cứu ta đã từng lâm vào tình yêu cùng nhiệt bọn họ chỉ ở trong trước mắt liền về tới người xa lạ trạng thái chính là văn giai mục lại không cảm giác được nửa điểm hối hận Chính như nàng phía trước nói như vậy, không đáp lại cũng không quan hệ, sẽ mất đi cũng không quan hệ, phần cảm tình này chỉ thuộc về nàng, nàng cảm thấy đáng giá cũng là đủ rồi. Nàng che miệng lại, rất là động dung mà khóc ra tới. Đừng khóc, chúng ta hiện tại không có việc gì. Cứu hộ đội ngũ thực mau sẽ đến, mặt trên khẳng định có người báo nguy. Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cường đánh lên tinh thần an ủi. Hắn vẫn như cũ không thay đổi, ở như thế tuyệt vọng hoàn cảnh dưới. Hắn đầu tiên lo lắng cũng vẫn là Văn Giai Mộc cảm xúc. Đến nỗi chính hắn, sớm thành thói quen tính mà bị xem nhẹ. Văn Giai Mộc phản nắm lấy Diệp Tiên sinh tay, dùng sức gật đầu. Gió đêm từ trên mặt hồ thổi qua tới, mang theo đến xương lạnh lẽo, ướt đấm quần áo dính trên da, chậm rãi cướp đi nhiệt độ cơ thể. Văn Giai Mộc cảm giác càng ngày càng lạnh, không khỏi hỏi, Diệp Tiên sinh, ngươi có khỏe không? Ngươi có hay không bật lửa? Chúng ta điểm một phen hỏa được không? diệp hoài diễm yên lặng từ túi quần tìm ra một cái bật lửa hắn nhìn văn giai Mộc khắp nơi tìm kiếm tủi đốt thân ảnh ánh mắt phức tạp khó phân biệt văn giai Mộc rốt cuộc phát lên một phen hỏa nương ánh lửa nàng lúc này mới phát hiện diệp tiên sinh thế nhưng còn nằm tại chỗ diệp tiên sinh ngươi không lạnh sao ngươi có phải hay không không sức lực ta đỡ ngươi lại đây sửa ấm đi thấy ánh lửa cứu viện đội cũng sẽ càng mau đi tìm tới nàng đi đến diệp tiên sinh bên người mới vừa vươn tay muốn nâng lại bị đối phương xua tay ngăn cản văn giai mục người tốt nhất đừng động ta ta bị cục đá tạm chung xương sống nửa người dưới đã không cảm giác diệp hoài diễm nhìn cắn nuốt diệp phồn đen nhánh mặt hồ cười khổ nói ta giống như cùng ta muội muội giống nhau tê liệt văn giai mục trận to mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình có như vậy trong nháy mắt phong trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng mang đến so trời đông giá rét lạnh hơn sợ hãi đương nàng một lần lại một lần cùng vận mệnh đấu tranh khi vận mệnh lại đem lớn hơn nữa hai nạn buông xuống đến nàng ái nhân thân thượng đây là một loại trừng phạt sao nếu là kia trừng phạt nàng một người thì tốt rồi vì cái gì muốn trừng phạt diệp tiên sinh đỏ bưng ánh lửa ở văn giai mục đen nhánh đôi mắt nhảy lên chính như nàng giờ phút này mánh liệt thiêu đốt vô lực dây rủa tâm nàng chậm rãi ngồi quỳ ở diệp tiên sinh bên người cầm thật chặt hắn tay chưa từng nói ra an ủi lời nói đã rơi lệ đầy mặt đừng khóc ta không có việc gì nếu có thể tự mình thể hội một chút diệp phồn cảm thụ ta cảm thấy cũng không tồi. Diệp Hoài diễm nằm ở ướt rầm rề trên cỏ, ngưỡng xem che kín sao trời bầu trời đêm, lộ ra từ bỏ rẽ rủa chua sót tươi cười. Trung quanh hết thảy đều lộ ra lạnh lẽo. Ở nước mặt đất là lạnh, quất vào mặt hồ phong là lạnh, ngay cả đỉnh đầu sao trời ánh sáng cũng là lạnh. Chỉ có văn dai một gắt gao nắm hắn này chỉ tay mang theo quần quần không ngừng ấm áp. Rơi vào vực sâu là lúc có thể cảm nhận được này một tia ấm áp, có lẽ đã là ông trời đối hắn chiếu cố đi. Chương 80 đệ 80 chương Tám 80 bị hủy rất thiên tài. Ngày đó buổi tối, Văn Giai Mục cùng Diệp Tiên Sinh đợi hơn một giờ mới trở tới cứu viện. Lại lúc sau liên tục qua hơn hai tháng, Văn Giai Mục đều không có gặp qua Diệp Tiên Sinh, mà ưng chi xảo sụp xuống điều tra kết quả đã ra tới, cùng phía trước Diệp Phú Hoa nói giống nhau, quả nhiên là thiết kế khuyết tật tạo thành kết cấu không xong. Trên mạng tất cả đều là công kích Diệp Tiên Sinh thiệp cùng tin tức. Kiến trúc sư là một phần yêu cầu năm tháng lắng động lại mới có thể đạt được thành công chức nghiệp. rất nhiều kiến trúc sư thường thường muốn ngao đến bốn năm chục tuổi mới có thể bộc lộ tài năng giống diệp tiên sinh như vậy vừa mới quá 30 tuổi liền truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước đại sư thiếu chi lại thiếu hắn rất nhiều tác phẩm đều đạt được quốc tế giải thưởng hắn từng bị quốc dân dự vì kiến trúc giới mô ra là này một lĩnh vực nghệ thuật ra mà này đó phồn hoa tựa cẩm truy phủng hiện giờ lại đều biến thành phản vệ nguyền rủa lam thấp đi công kích chửi rủa vũ nhục tựa thủy chiều đánh út lại Hắn bằng vào Ưng Chi Sảo đạt được một cái cực có trọng lượng quốc tế giải thưởng lớn. Ưng Chi Sảo sụp xuống tin tức truyền tới nước ngoài lúc sau, ban tổ chức liền hủy bỏ cái này giải thưởng. Bởi vì cái này, hắn lại lần nữa bị vong hữu điên cuồng công kích. Cái gì là internet bạo lực? Nhìn này đó lệnh người xương sống lưng lệnh cả người ác độc chửi rủa, văn giai một mới chân chính minh bạch có một loại bạo lực không cần vận dụng nắm tay, lại so với nắm tay lợi hại 100 lần. Diệp tiên sinh thương rốt cuộc thế nào? Có phải hay không thật sự tê liệt? Nam ở bệnh viện trị liệu hắn vốn là trải qua thống khổ nhất tra tấn, rồi lại muốn gặp phải như vậy phỉ báng. Hắn có thể xông qua này một con sao. Hắn bệnh trầm cảm có thể hay không bởi vậy mà càng thêm nghiêm trọng. Thân thể bị phá hủy còn có thể khỏi hẳn, nếu tinh thần thế giới cũng suy sụp, lại nên như thế nào trùng kiến đâu. Văn dai một mỗi ngày đều ở vào lo âu giữa. Nhưng nàng thực mau liền minh bạch, điểm này lo lắng không đáng kể chút nào, chân chính thai nạn còn ở phía sau. Điều tra kết quả ra tới lúc sau. Diệp Tiên Sinh bị hình phạt, nhưng bởi vì hắn trọng thương chưa lành, cho nên xử lý phóng thích chạy chữa. Nếu hắn trước sau vô pháp bình thường hành tẩu, như vậy hắn cũng không cần phải đi ngồi tù, xin giam ngoại chấp hành là được. Đây là nhờ họa được phúc sao? Văn Giày một tưởng kéo ra một mặt may mắn tươi cười, hốc mắt lại trước hồng thấu. Toàn thế giới đều ở công kích Diệp Tiên Sinh, nhận định hắn là đầu sỏ gây tội, tựa hồ chỉ có Văn dai một một người kiên định mà tin tưởng hắn không có tội. Ương Chi xảo sập căn bản là cùng hắn không quan hệ. thể thể đều là bởi vì thấp kém vật liệu thép. Chính là này sau lưng hắc gác thế lực quá mức khổng lồ, nay số tiền phạm tội cũng đạt tới lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối nông nỗi. Bọn họ có thể giết chết Văn giai Mộc phụ thân, cũng có thể hủy diệt phụ thân nơi công ty hơn 10 người cao tầng, càng có thể mua được điều tra tiểu tổ mặt bình sở hữu chứng cứ. Văn giai Mộc vô lực cùng như vậy quái vật khổng lồ đấu tranh. Chính là không đấu tranh, nàng nhất định phải trơ mắt mà nhìn Diệp tiên sinh bị người vũ nhục, bị người mắng, bị người phỉ báng. hắn lại một lần thân bại danh liệt hai bàn tay trắng hắn liền diệp phồn đều mất đi hắn còn có sống sót dũng khí sao lúc sau mỗi một ngày văn giai mục đều sẽ từ ác mộng chung bừng tỉnh trong mộng diệp tiên sinh đưa lưng về phía nàng đứng thẳng ở vực sâu bên cạnh dứt khoát kiên quyết mà nhảy xuống không cần văn giai mục thét chói thai tỉnh lại cái chán che kín đại viên đại viên mồ hôi lạnh ngực cũng kịch liệt phập phồng lòng còn sợ hãi cảm giác làm nàng hơn nửa ngày vô pháp hoàn hồn ngươi lại làm ác mộng Bằng không ngươi hôm nay đừng đi đi làm đi, đi xem bác sĩ tâm lý. Triệu nhã văn đẩy ra cửa phòng, tham tiến vào một cái đầu. Nhận thấy được bạn tốt trạng thái không đúng, nàng liền đem người tiếp nhận tới cùng chính mình cùng nhau trụ. Ta hủy thác ngươi hỏi tham sự, ngươi nghe được sao? Văn dai một quể và hiểu sự mà bỏ dậy. Nghe được, Diệp Tổng ở tại khang phục bệnh viện. Ngươi muốn đi xem hắn sao? Ta kiến nghị ngươi tốt nhất không cần cùng hắn tiếp xúc, hắn hiện tại đã là khí tử ngươi biết đi. trong công ty thật nhiều người đối hắn có ý kiến, cùng hắn dính dáng người đều sẽ bị nhầm vào. gần nhất rất nhiều cao tầng đều bị sa thải, trên cơ bản đều là hắn dòng chính. Triệu Nhã Văn hảo ý mà nhắc nhở một câu. Diệp Phú Hoa đã rời đi hội đồng quản trị, hiện giờ hắn chức vị từ Hoàng Chí Nghị tạm thay. Nói cách khác, Triệu Nhã Văn ngầm bạn trai hiện tại là công ty một tay, quyền lực rất lớn. Vì đền bù Diệp Hoài Diễm bị hình phạt đối công ty tạo thành mặt trái ảnh hưởng, hội đồng quản trị chuẩn bị đem Bối Lâm Na phủng thành Minh Tinh Thiết Kế sư. cho nên hiện tại trên mạng trừ bỏ công kích chửi rủa diệp hoài diễm thiệp càng nhiều vẫn là thổi phồng bối lâm na thiệp nàng lớn lên thập phần xinh đẹp khí chất lại ngàn dặm mới tìm được một ra thế bằng cấp chờ các phương diện đều thực ưu dị cho nên thực mau liền đạt tới nhất định tuyên truyền hiệu quả công ty cố ý phùng một cái giấm một cái dần dần vì bối lâm na chế tạo một ít nhiệt độ trừ bỏ hoàng Chí nghị bối lâm na hiện tại cũng là công ty trọng điểm tài bồi đối tượng nghe nói rất nhiều người ở đề cử nàng đương phó tổng Mà cái này trước vị vốn là thuộc về Diệp Hoài Diễm. Nàng sắp thay thế được Diệp Hoài Diễm hết thảy. Cái kia bối lâm na thật là cái kẻ hai mặt. Diệp Tổng ở thời điểm nàng cùng nhân gia nháo nháo dính dính làm ái muội Diệp Tổng không còn nữa, nàng lập tức liền dẫm lên nhân gia thượng vị. Chật chật chật, loại này tâm cơ nữ chân đáng sợ. Người ở nàng thuộc hạ công tác, khó trách áp lực lớn như vậy. Triệu nhã văn một bên phun tảo một bên ở trước gương phối hợp bao bao. Văn Giai một cũng đối bối lâm na gió chiều nào theo chiều ấy hành vi cảm thấy ghê tởm, nhưng bạn tốt chuyển biến lại càng làm cho nàng kinh tâm. Này đó hàng hiệu bao bao ngươi là từ đâu tới? Mua sao? Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Nàng một phen túm chặt một cái túi sách, kéo đến trước mắt cẩn thận xem xét, đôi mắt tràn đầy tảng không được lo lắng. Nàng thiếu chút nữa đã quên, nhã văn cũng là ngồi quá lao, tội danh vẫn là tham ô công khoảng. Này đó bao bao lai lịch thật sự thực khả nghi. này đó bao bao đều là trí nghị giúp ta mua làm sao vậy ngươi hâm mộ a vậy ngươi chạy nhanh tìm cái bạn trai a triệu nhã văn đắc ý mà liêu liêu bên mái tóc ăn tìm bạn trai cùng mua bao chi gian tồn tại cái gì logic liên hệ sao không có bạn trai chính mình liền không thể mua bao sao có một cái túi vải buồn cong như vậy đủ rồi làm gì nhất định phải hàng hiệu triệu nhã văn ngươi tư tưởng rất có vấn đề ngươi là làm tài vụ công tác ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ cho bản tâm a Văn Giai một túng chặt bạn tốt cánh tay tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Triệu nhã văn không kiên nhẫn, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi không phải rất muốn đi xem diệp tổng sao. Hiện tại đều 7 giờ rưỡi, ngươi dọn dẹp một chút đi nhanh đi, trên đường thuận tiện còn có thể giúp hắn mua điểm cơm sáng. Ta đi trước công ty, sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Nàng một bên nói vừa đi tới cửa, mặc vào một đôi xa hoa giày da. Giày da thượng logo Văn Giai một nhận thức, còn biết giá cả. Một đôi ít nhất 4-5 ngàn giày. Hiện giờ ở Nhã Văn nơi này đã là lơ lỏng bình thường. Bất chi bất giác, nàng tủ giày đã bãi đầy đủ loại đại bài giày. Văn giai một tiếng lòng lần nữa căng thẳng, ăn mặc áo ngủ liền đuổi theo, đứng ở hàng hiên tê Nhã Văn, ngươi đừng làm việc đốc. Không có tiền có không có tiền quá pháp, chúng ta không ham không thuộc về chúng ta đồ vật. Đã đi đến cửa thang máy, lẫn vào một đám chủ khách bên trong triệu Nhã Văn không kiên nhẫn mà xua xua tay. Mọi người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn qua, văn giai một cái này đầu gỗ hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào tổng nói này đó làm người hiểu lầm nói nàng quay đầu lại hung tợn mà trừng mắt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái tiếp thu đến cái này cũng không bao hàm nhiều ít thiện ý ánh mắt văn giai một tâm lệnh một cái trước mắt nàng thế nhưng chút nào không phát hiện bạn tốt đã đã xảy ra vi diệu chuyển biến tâm sự nặng nề văn giai một đi tới khang phục bệnh viện diệp tiên sinh trụ chính là đơn người xa hoa phòng bệnh đi vào lúc sau đầu tiên nhìn đến chính là một cái trang hoàng ngắn gọn phòng khách Phải qua một cái hành lang mới là phòng bệnh. Ngồi ở phòng khách người căn bản nhìn không thấy trong phòng bệnh tình huống. Nguyên bản ở diệp thị tập đoàn đảm nhiệm chức vị quan trọng Liêu Tú Lan cũng thỉnh nghỉ dài hạ. Nữ nhi đã chết, nhi tử chính là nàng tâm đầu đủ. Nàng trả giá sở hữu cũng muốn làm nhi tử một lần nữa đứng lên. Trước đó, Văn Giai Mục đối Liêu Tú Lan tới nói chỉ là một cái người vô danh. Nhưng trải qua ngày đó buổi tối, Văn Giai Mục đã thành nàng ân nhân cứu mạng. Nhìn thấy Văn Giai Mục tiến đến thăm nhi tử. Cự tuyệt sở hưu thăm hỏi liêu tú lan lộ ra nhiệt tình tươi cười. Không biết vì cái gì, nàng vừa thấy đến cái này tiểu cô nương liền cảm thấy thức thích, phảng phất trời sinh hợp ý. Tiểu văn, ngươi ngồi ở chỗ này chờ một lát, bối bối ở trong phòng bệnh, nàng tưởng cùng hoài diễm đơn độc nói một lát lời nói. Liêu tú lan ngữ khí hòa ái mà nói, ta đi giúp ngươi thiết một chút trái cây, ngươi tùy ý à. A di, ngài đừng phiền thoái. Văn giai một tưởng khiêm lượng, liêu tú lan đã bưng mâm đựng trái cây đi vào trong phòng bếp đi Nàng ngồi yên một hồi lâu mới dần dần ý thức được, cái gọi là bối bối hẳn là chính là bối lâm na đi. Vì cái gì nàng sẽ đến thăm Diệp Tiên Sinh? Nàng dẫm lên Diệp Tiên Sinh thượng vị sự, chẳng lẽ Liêu Phu Nhân không biết sao? Thân là một cái mẫu thân, nàng sẽ không bởi vậy mà phẫn nộ sao? Trong lúc miên man suy nghĩ, một cổ toan ý nảy lên văn dai một trong lòng. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình ghen ghét. Vì chạy nhanh thoát khỏi loại này mặt trái cảm xúc, bằng tốt trạng thái đi gặp Diệp Tiên Sinh. nàng từ pha lê bàn trà tường kép lấy ra một quyển đồ sách tùy ý lật xem đồ sách là ương chi xảo thiết kế bản thảo tường thể cương cấu mặt cắt từ từ cái gì cần có đều có có thể sưu tập đến như vậy toàn diện thiết kế bản thảo nay buồn đồ sách nhất định là thuộc về diệp tiên sinh từ cuốn biên giao diện tới xem tê liệt lúc sau hắn không thiếu lật xem này đó giấy viết bản thảo hắn khẳng định cũng ở tự hỏi thiết kế đồ tồn tại khuyết tật chính là khuyết tật căn bản chính là không tồn tại a hắn không có tội Hắn sở gặp hết thẻ tra tấn cùng thống khổ, đều là người khác gáp đặt ở trên người hắn. Hắn bị hám hại. Đau lòng đến mấy dục vỡ ra, tiêu văn Giai một thiếu chút nữa rớt nước mắt. Nàng bình phục thật lâu mới tiếp tục đi xuống phiên, rồi lại thấy một tổ hoàn toàn mới thiết kế đồ. Đây là thành bắc vứt đi chạm tàu điện ngầm cải tạo đồ, cũng là chính phủ gần nhất đấu thầu một cái đại công trình. Vì sửa sang lại bộ mặt thành phố, chính phủ chuẩn bị đem vứt đi chạm tàu điện ngầm đổi thành nào đó có tiêu chí ý nghĩa công cộng phương tiện. mà diệp tiên sinh đưa ra cải tạo phương án là ngầm công viên nếu định nghĩa vì công viên kia khẳng định yêu cầu gieo trồng rất nhiều cây cối cùng hoa cỏ nhưng trạm tàu điện ngầm kiến dưới nền đất hạ ánh mặt trời từ đâu tới đây đâu vì thế diệp tiên sinh đem trạm tàu điện ngầm trần nhà đổi thành hoàn toàn trong suốt pha lê không đỉnh từ phức tạp bao nhiêu cương giá chống đỡ mà pha lê phía trên cũng chính là trạm tàu điện ngầm ngoại đất trống lại kiến tạo một cái chiếm địa thực diện tích rộng lớn suối phung trì như thế Cái này ngầm công viên liền tràn ngập ánh mặt trời cùng văn nước, hành tàu ở bên trong tựa như hành tàu ở xa hoa lộng lây thế giới cổ tích. Tây xanh sinh trưởng ở chỗ này, mặt cỏ phủ kín dưới nền đất, hoa tươi nở rộ với ưu động, hồ nước treo ở bầu trời, không gian dị vị cảm cùng kỳ ảo cảm lệnh người kinh diễm. Phiên sông này đó thiết kế đủ, văn dai một đôi mắt đã ướt nước. Nàng lần nữa nhận thức đến, Diệp tiên sinh là cỡ nào tài hoa hơn người thiên tài, chính là như thế ưu tú một thiên tài, lại bị hoàn toàn hủy diệt rồi Lúc này đây vô luận như thế nào đều phải ném đi tấm màn đen, tìm được chân chính hung thủ. Vô luận như thế nào? Văn Giai Mục nắm chặt nắm tay kiên định bất di mà thầm nghĩ. mươi 81 đệ 81 tám mươi 81 diệp tiên sinh muốn cùng bối lâm na kết hôn. Liêu tú lan bưng hai cái trái cây bản tử trong phòng bếp đi ra. Thấy Văn Giai Mục ở lật xem kia buồn đồ sách, nàng ánh mắt một lệ, biểu tình cũng khẩn trương một cái trước mắt, rồi lại lập tức kéo ra một mạt hòa ái tươi cười. Đem trong đó một cái mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà, làm bộ lơ đãng mà rút ra kia buồn đồ sách. Thiều Văn, tới ăn trái cây. Liêu Tú Lan cười tiếp đón một tiếng, lại chỉ chỉ hành lang bên trong, ta đi cấp bối bối cùng Hoài Diễm cũng đưa một ít trái cây. Cảm ơn a dì. Văn Giai một xoa khởi một khối quả táo bỏ vào trong miệng. Câu nghệ cảm làm nàng xem nhẹ Liêu Tú Lan khắc thường, cũng xem nhẹ bị nàng mang đi kia buồn đồ sách. Liêu Tú Lan đi vào phòng bệnh phía trước thật cẩn thận mà gõ gõ cửa phòng. Không có nghe thấy nhi tử trả lời, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Đi vào đi về sau, nàng đem trái cây bàn đặt ở trên tủ đầu giường, lại che che giấu giấu mà đem đồ sách giấu ở chính mình túi sách. Bối Lâm Na đang ở lại nhảy mà cùng Diệp Hoài Diễm nói chuyện phiếm, đề tài đề cập nàng gần nhất sáng tác cùng trong sinh hoạt thú sự. Nàng nỗ lực bày ra nhẹ nhàng sung sướng biểu tình, ngẫu nhiên còn sẽ che miệng cười khẽ vài tiếng, phản phất đối trận này không có đáp lại nói chuyện với nhau cảm thấy hứng thú bừng bừng. Chính là thời gian dài, Nàng cuối cùng vẫn là trang không nổi nữa. Diệp Hoài Diễm đối nàng mỗi một câu đều lựa chọn coi thường. Xấu hổ, nan kham, hâm hực. Các loại mặt trái cảm xúc ở nàng trong lòng lên men. Nếu không phải liêu tú lan bỗng nhiên đi vào tới, trên mặt nàng vui vẻ tươi cười khả năng sẽ biến thành hỏng mất. Nàng quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Mỗi ngày đều tới thăm Diệp Hoài Diễm, ý đổ gõ khai hắn phong bế tâm môn kéo hắn ra tới, đối mặt lại là một đổ càng gõ càng kiên cố, càng gõ càng lạnh băng tường. Không ai có thể kiên trì được. Ít nhất bối lâm na mau kiên trì không được. Nàng xoa một khối trái cây nhét vào trong miệng, nếm đến lại chỉ có chua sót. Liêu Tú Lan đi đến giường bệnh biên dò hỏi nhi tử hôm nay cảm thụ, được đến cũng chỉ là trầm mặc. dựa ngồi ở gối đầu thượng Diệp Hoài Diễm đang dùng lạp hết sức chuyên chú mà đo lường tính toán cái gì. hắn gương mặt gầy ốm rất nhiều, lại vẫn là trước sau như một anh Tuấn, ám trầm hai tròng mắt không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. chỉnh phó tâm thần đều đắm chìm vào giờ phút này công tác giữa liêu tú lan xem không hiểu những cái đó đường công phức tạp bản vẽ cùng trộn lẫn các loại kỳ quái ký hiệu công thức lại biết này tất nhiên cùng ứng chi xảo có quan hệ chẳng sợ điều tra tiểu tổ đã công bố rồi kết quả nhi tử lại hoàn toàn vô pháp tiếp thu hắn cố chấp mà cho rằng chính mình thiết kế không tồn tại bất luận cái gì khuyết tật cũng ý đồ dùng các loại phương thức đi chứng minh chính là tòa án phán quyết kết quả đều ra tới a nhi tử hiện tại đã là một người tội phạm Cái gì đều không thể thay đổi. Đã chết người vô pháp sống lại, chặt đứt hai chân cũng vô pháp hành tẩu. Liêu Tú Lan thu hồi ánh mắt đồng thời hốc mắt cũng đỏ. Nhưng nàng cố nén nội tâm bi thống, dùng nhẹ nhàng thanh âm nói, hoài diễm, tiểu văn tới xem ngươi. Nàng hiện tại liền ở bên ngoài. Nàng không có trông cậy vào có thể được đến nhi tử đáp lại. Đã hơn hai tháng, nhi tử cự tuyệt hết thể thân hữu tham Ở bên thai hắn nói ra bất luận cái gì một vị khách thăm tên, được đến đều chỉ là coi thường cùng kháng cự Ngay cả cùng hắn rất có cộng đồng đề tài, hơn nữa tính tình tương đương hợp ý bối Lâm Na đều không thể làm hắn đi ra thế giới của chính mình, Văn Giai Mục lại sao được đâu. Hai người bọn họ tại đây phía trước hẳn là chỉ là nửa cái người xa lạ. Liêu Tú Lan lễ phép tính hỏi vừa hỏi, sau đó liền chuẩn bị rời đi phòng bệnh đi đem Văn Giai Mục đuổi đi. Chứ bỏ bối Lâm Na, nàng sẽ không chưa kinh nhi tử đồng ý đem người khác bỏ vào tới. Nhưng mà lệnh nàng lần cảm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. chuyên chú nhìn chăm chú màn hình máy tính diệp hoài diễm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây thiều văn thật lâu chưa từng nói chuyện qua hắn tiếng nói là như thế khàn khàn chính là này xa ách thanh tuyến hỗn loạn khẩn trương cùng thấp thỏm lại lệnh người vô pháp xem nhẹ liêu tú lan trái tim cấp tốc nhảy lên một cái trước mắt đôi mắt cũng biến sáng cuối cùng hai tháng đây là nhi tử lần đầu tiên đối người ngoài dò hỏi sinh ra khác thường chú ý nàng lập tức nói chính là văn giai mộc a ngày đó buổi tối đem ngươi cứu lên bờ nữ hải tử Nàng tới xem ngươi. Vì tránh né phóng viên quay rời, Liêu Tú Lan đối ngoại giới che giấu nhi tử nơi bệnh viện. Nàng không biết văn giai mục là như thế nào tìm tới, bất quá nhân ra nếu cố ý lại đây, liền chứng minh nhân ra có tâm, nàng cũng sẽ không cảm thấy bị nhìn trộm riêng tư không vui. Ngươi trông thấy nàng đi. Nàng tốt xấu là ngươi ân nhân cứu mạng đâu. Liêu Tú Lan cực lực sối rủ. Nàng hoàn toàn không phát hiện ngồi ở một bên bối lâm na sắc mặt đã từ xấu hổ cùng nan kham biến thành hơi hơi vặn bèo ghen ghét. Nàng ngồi ở chỗ này hơn một giờ, không gián đoạn mà nói rất nhiều lời nói, lại không được đến Diệp Hoài Diễm một chữ nửa câu đáp lại. Hắn thậm chí chưa từng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Chính là Liêu A Di mới vừa nói ra tiểu văn hai chữ, căn bản không có đề cập văn giai một tên đầy đủ, Diệp Hoài Diễm liền làm ra như thế kịch liệt phản ứng. Cho nên nói, hắn đối cái này nữ hải là đặc biệt đi. Bối lâm na nhớ tới Diệp Hoài Diễm ở văn giai một cùng đồng sự bùng nổ xung đột sau giữ gìn nàng đủ loại. Cũng nhớ tới hắn lo lắng đối phương khỏe mạnh vấn đề, phá lệ cho nàng nghỉ, càng muốn nổi lên hắn đối nàng dài đến 6 năm âm thầm quan tâm. Người khác đều bị hắn bài trừ trong lòng môn ở ngoài, duy độc văn giai mục ở tại hắn trong lòng. Người khác gõ đến đẩy tay đều là máu tươi cũng gõ không khai môn, văn giai mục chỉ là nhẹ nhàng một hái nó liền theo tiếng mà khai. Bối lâm na không giấu vết mà làm một cái hít sâu, lúc này mới chậm rãi kéo ra một cái ưu nhã tươi cười. Nàng nhìn về phía ninh mẩy diệp hoài diễm chờ đợi đối phương đem văn giai mục tiêu tiến vào vô luận như thế nào nàng muốn cùng diệp hoài diễm ở bên nhau tâm là sẽ không thay đổi chẳng sợ hắn tê liệt có khả năng cả đời đều đứng dậy không nổi nàng cũng chưa từng lùi khiếp nàng sẽ chiếu cố hắn cả đời Tình địch tới đuổi đi chính là có liêu a di duy trì nàng không sợ trong lúc miên man suy nghĩ bối lâm na nghe thấy diệp hoài diễm tiếng nói khàn khàn mà nói mẹ ngươi kêu nàng đi về sau cũng làm nàng không cần lại đến cái gì Liêu Tú Lan cảm thấy thập phần giật mình. Nàng đương nhiên có thể nhận thấy được Nhi tử đối văn giai một đặc thù, chính là hắn rõ ràng đã như vậy để ý, vì cái gì lại không chịu cùng nhân ra gặp mặt đâu. Nàng du nghi không chừng mà quan sát đến Nhi tử biểu tình, sau đó liền ở hắn đôi mắt chỗ sâu trong nhìn thấy một kia vô pháp che giấu tự ti cùng khiết đảm. Hắn theo bản năng mà xoa ấn chính mình hai chân, muốn tìm được một ít cảm giác, lại cái gì đều không cảm giác được. Bởi vì thân thể tàn khuyết, Chẳng sợ hắn rất tưởng nhìn thấy bên ngoài nữ hài kia, rồi lại không thể không nhịn đau cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy kiêu ngạo lại tự phụ Nhi tử, thế nhưng có một ngày sẽ biến thành này phó rách nát bộ dáng. Liêu Tú Lan nhìn hắn đen nhánh tròng mắt khẽ run lệ quang cùng khó có thể khắc chế đau đớn, chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng rách nát. Nàng nhịn rồi lại nhịn mới dùng giọng điệu bình thường nói, hảo, kia mụ mụ này liền làm nàng đi. Về sau, nàng giọng nói ngạnh một chút, cực kỳ gian nan mà nói. Về sau ta cũng không cho nàng lại đến. Văn Giai Mục là duy nhất có thể làm Nhi Tử sinh ra cảm xúc biến hóa người, nàng thật sự rất tưởng làm nàng tiến vào, rồi lại sợ hãi kích thích đến Nhi Tử. Hiện giờ trừ bỏ thuận theo Nhi Tử hết thẻ yêu cầu, nàng đã không biết nên làm như thế nào mới có thể làm hắn chuyển biến tốt đẹp. Liêu Tú Lan rời đi phòng bệnh. Bối Lâm Na biết được Văn Giai Mục sẽ bị xua đuổi, trong lòng lại không có một tia thông khoái. Cùng Liêu Tú Lan giống nhau, nàng cũng đã nhận ra Diệp Hoài Diễm khác Thường. hắn cự tuyệt mọi người thăm hỏi trong đó cũng bao gồm văn giai mục nhưng văn giai mục vẫn như cũng là đặc biệt bởi vì người khác đều là bị diệp hoài diễm cực đoan bài xích tồn tại chỉ có văn giai mục là bị khát vọng hắn khát vọng nhìn thấy nàng rồi lại sợ hãi nhìn thấy nàng đây là một loại cái dạng gì tâm tình a nếu không có nửa điểm thích như thế nào sẽ có sợ hãi đâu nhân ái cố sinh sợ sao bối lâm na nghĩ đến một câu phật kệ liền châm chọc mà cười nàng gục đầu xuống Dùng tiêm bạch tay che che miệng rác, lại giấu không được trong mắt chắn ghét. Liêu Tú Lan đi đến bên ngoài, truyền đạt nhi tử nói. Văn Giai một sửng sốt một hồi lâu mới không dám tin tưởng hỏi, Diệp Tiên Sinh không muốn thấy ta, còn làm ta về sau đều không cần lại đến. Như thế nào sẽ đâu? Nhưng mà không đợi Liêu Tú Lan trả lời, nàng rồi lại bỗng nhiên ý thức được, như thế nào sẽ không? Hiện tại Diệp Tiên Sinh là chưa từng vì bảo hộ nàng mà chết Diệp Tiên Sinh, hiện tại Diệp Tiên Sinh là chưa từng cùng nàng kết giao Diệp Tiên Sinh. Bọn họ hiện giờ chỉ là bình thường cấp trên cùng cấp dưới, có lẽ còn có một ít ân cứu mạng ở bên trong, chính là Diệp tiên sinh cũng từng từ trên cầu lớn cứu nàng, này phân ân tình sớm nên trẻ tiêu. Nàng có cái gì đặc thù châu đâu. Nàng chi với Diệp tiên sinh bất quá là cái người ngoài thôi. Văn giai một thẳng thắn sống lưng trong nháy mắt liền sụp xuống đi xuống. Nàng chán nản gục đầu xuống, hốc mắt cũng đi theo đỏ. Liêu tú lan không đành lòng, vội vàng an ủi vài câu. Văn giai một chạy nhanh ngẩng đầu, cười đáp lại. ta đã biết ta không có việc gì ta biết diệp tiên sinh tâm tình không tốt sẽ không hướng trong lòng đi liêu a di ta đi rồi hy vọng diệp tiên sinh sớm ngày khôi phục khỏe mạnh Con có ngươi cũng muốn chú ý thân thể không cần mẹ suy sụp nàng nỗ lực làm chính mình có vẻ đã nhẹ nhàng lại rộng rãi chính là cặp kia tròn tròn đôi mắt lệ quang lại là tàng không được nàng khổ sở đến mau khóc vì không cho người khác bối rối rồi lại cực lực khống chế được cảm xúc liêu tú lan thật sự thực đau lòng cái này nữ hài. thân mật mà ôm lấy đối phương bả vai, đem người đưa đến cửa thang máy. Nhưng mà Văn giai một cũng không có thật sự rời đi. chờ đợi thang máy thời điểm, nàng trong đầu tất cả đều là Diệp Tiên sinh thân ảnh. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng đẩy nàng bối, làm nàng hướng chính xác phương hướng đi. Hắn ở trong gió đêm ôm chặt lấy nàng, cùng nàng nhìn bầu trời thượng đầy sao. Hắn vì bảo hộ nàng, nuốt vào những cái đó chí mạng viên thuốc. Hắn vì giữ gìn nàng tôn nghiêm, đứng ra nói ta là nàng bạn trai. Nhiều như vậy hoặc tốt đẹp. hoặc đau xót ký ức hóa thành dây thừng trói chặt văn dai một hai chân nàng đỗng nhiên ý thức được chính mình không thể liền như vậy rời đi vì thế nàng thay đổi mũi chân bay nhanh chiều phòng bệnh chạy tới khúc khởi chỉ khớp xương chuẩn bị gõ vang cửa phong khi nàng đỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một đoạn kỳ quái đối thoại Liều Tu lan ngươi không đem mượn thiết kế đồ sự nói cho hoài diễm đi bối lâm na không có không cần nói cho hắn chính là hắn sớm muộn gì phải biết rằng đến lúc đó ta sẽ hướng hắn giải thích chúng ta cũng là vì hắn hảo kết hôn sự ngươi cùng mẹ ngươi nói sao còn không có bất quá nàng khẳng định sẽ đồng ý ai ta thật là thực xin lỗi các ngươi đời này ngươi sẽ rất mệt a di ta không sợ mệt vô luận hoài diễn biến thành bộ dáng gì ta đều sẽ không thay đổi tâm ý gả cho hắn ta là cam tâm tình nguyện liêu tú lan tiếng nói mang lên vô cùng cảm kích nèn nào vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi về sau chúng ta chính là người một nhà Hoài Diễm có thể gặp được ngươi thật là hắn phúc khí. Càng nhiều nói, Văn giai mục đã nghe không rõ, trong hai vang lên thật lớn vụ vụ làm nàng đầu vóc loạn thành một đoàn. Những cái đó chân quý ký ức bị này bén nhọn thanh âm chấn thành bất kham mà nhỏ, cắt ra khó có thể ức chế cảm giác đau đớn. Văn giai mục đỡ lấy đau nhức không thôi đầu, hốt hoảng mà thầm nghĩ, Diệp tiên sinh muốn cùng Bối Lâm Na kết hôn. Chương 82 đệ 82 chương. Chương 82 Bối Lâm Na vô sỉ Văn giai Mục không biết chính mình đến tột cùng lại như thế nào rời đi bệnh viện. Nguyên lai mặc kệ nàng biểu hiện đến cỡ nào rộng rãi, thiết tưởng đến cỡ nào chu toàn, Đương Diệp tiên sinh chân chính muốn thuộc về một người khác khi, cái loại này cảm giác đau đớn thế nhưng là tê tâm liệt phế. Diệp tiên sinh ôn nhu che chở, kiên nhẫn dẫn đường, cẩn thận chiếu cố, chung quy vẫn là làm nàng sinh ra không thể sinh ra tham nghiệm. Làm sao bây giờ a Diệp tiên sinh, ta hiện tại hảo khổ sở. Ngồi ở taxi thời điểm, Văn giai Mục đem mặt giấu ở trong khuỷu tay. Thương tâm địa khóc. Nàng gắt gao nắm trên cổ tay Lưu Ly Châu, một lần lại một lần mà ở trong lòng hỏi, mụ mụ, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mê mang chung không có đáp án. Có thể nói cho nàng như thế nào tiếp tục người chỉ có nàng chính mình? Từ bỏ sao? Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới đã bị nàng kiên quyết mà phủ định. Sao có thể từ bỏ A? Chẳng sợ Diệp tiên sinh vĩnh viễn đều không thuộc về nàng, cũng không thể từ bỏ A. Nào vào liệt hỏa bên trong đốt thành cho tẫn. ở thanh tỉnh trong ý thức cảm thụ làn da cùng cơ thể bị đốt hủy thật lớn thống khổ nàng sơ cầu còn không phải là một cái khẩn đến vô pháp tách ra ôm sao còn không phải là trở lại lúc ban đầu đi vãn hồi hết thể sao nàng không phải vì diệp tiên sinh mà chết, nàng là vì chính mình mà sống nàng phải làm chính xác sự nghĩ đến đây văn dai một lập tức ngẩng đầu lau sạch khỏe mắt nước mắt, đối tài xế taxi nói không đi hương lâm tiểu khu đi diệp thị điển sản này hai tháng nàng cũng không nhàn rỗi vẫn luôn đều đang âm thầm điều tra Diệp Tiên Sinh đã từng điều tra quá những cái đó công trường, hơn nữa bắt được vật liệu thép cung ứng thương danh sách. Lúc này đây, nàng không chuẩn bị đi tìm cái kia sát thủ. Đối phương quá mức hung tàn, là thập phần không thể khống nguy hiểm nhân tố. Nếu không có 10 phần nắm chắc, nàng không chuẩn bị lại đi đụng chạm cái này đúng giờ bom. Ở rầm rạp vật liệu thép cung ứng thương danh sách, Văn Giai Mộc thấy được một cái quen thuộc tên. Năm đó phụ thân công trường chủ yếu chọn dùng chính là nhà này chế xưởng thép sản phẩm. tương chi xảo cùng diệp thị điển sản rất nhiều công trường đều là đồng dạng tình huống không càng xác thực mà nói ở hoa quốc chỉ cần đề cập chất lượng tốt vật liệu thép cùng đặc trùng vật liệu thép đại gia ý tưởng giống nhau liền sẽ nhớ tới nhà này chế xưởng thép tên sh chế xưởng thép sắt thép chế tạo nghiệp bằng nhiên cự vật phân tích ra có khả năng là nhà này chế xưởng thép vật liệu thép xảy ra vấn đề khi văn giai mục tâm là run rẩy tuy rằng sớm đã đoán trước đến chính mình sắp sửa đối mặt chính là kiểu gì đáng sợ định nhân nhưng mà chân chính đem nó thân ảnh từ trong bóng tối bắt được tới thời điểm văn giai mục vẫn như cũ sinh ra như vậy hoài nghi ta thật sự có thể chiến thắng nó sao phụ thân chiến bại mà chết lục thúc thúc bị buộc tự sát diệp tiên sinh cùng chính mình cũng trước sau tao ngộ độc thủ nó thật là có thể chiến thắng sao mỗi khi sinh ra như vậy hoài nghi khi văn giai mục tổng hội nắm lấy trên cổ tay lưu ly chuỗi hạt từ giữa hấp thu năng lượng bất chi bất giác diệp thị điền sản tổng bộ đại lâu tới rồi văn giai mục thanh toán xe tư nhanh chóng chạy tiến thang máy nàng biết trong công ty khẳng định có sh thích lợi tương quan hân giả người này liên hợp cái kia sát thủ giết hại diệp tiên sinh chỉ vì diệp tiên sinh tựa hồ khuy tới rồi bọn họ tội ác nàng đến đem đối phương tìm ra có lẽ từ cái này nội ứng trong tay nàng có thể bắt được sh buôn bán thấp kém vật liệu thép chứng cứ có thể ở mười mấy năm thậm chí càng dài thời gian vẫn luôn buôn bán thấp kém vật liệu thép mà không bị bắt lấy nhược điểm sh sinh sản tuyến chất kiểm tuyến tiêu thụ tuyến khẳng định đều xảy ra vấn đề. Bọn họ tạo giả phiến giả lưu trình đã hình thành hệ thống tính, kết cấu tính trình tự làm việc, thậm chí còn bọn họ bên trong đã ngầm đồng ý loại này trình tự làm việc. Vậy thật là đáng sợ. Bởi vì vật liệu thép không đủ tiêu chuẩn là cực kỳ ẩn ngấp vấn đề, nếu liền kiểm tra đo lường vấn đề bộ môn đều xảy ra vấn đề, như vậy vấn đề liền sẽ biến mất. Nếu liền chất kiểm bộ môn đều bắt đầu tạo giả, như vậy sở hữu hàng giả đều sẽ biến thành thật hóa. Đương nhiên, trừ bỏ ưng chi sảo Khẳng định còn có vật kiến trúc bởi vì bọn họ thấp kém vật liệu thép mà sập. Nhưng là, cái này thì giá trị cao tới trăm tỷ cự vô bá khẳng định có biện pháp giải quyết này đó phiền thoái. Đi vào văn phòng khi, văn giai một ra đầu một trận một trận tê dại. Nàng hít sâu một hơi, sau đó mới mở ra máy tính, tiếp tục tìm tòi SH tương quan tư liệu. Đúng lúc này, bối lâm na cũng đi vào văn phòng. Nàng ăn mặc một cái màu đen cập đầu gối váy liền áo, quá mức phục tùng vải dệt đem nàng mạn rượu thân thể đường cong lộ rõ nhưng cho dù là như thế gợi cảm ăn mặc ở nàng thanh lãnh khí chất phụ trợ hạ như cũ có vẻ như vậy ưu nhãm mà cao không thể phàn đi ngang qua văn giai một bàn làm việc khi nàng khúc khởi chỉ khớp xương gõ gõ nhanh chóng nói người đem vườn công nghệ thiết kế đồ sửa sang lại một chút ta mở hộp xong muốn xem văn giai một không thể không đình chỉ tìm tòi đáp ứng số dưới đô đô đô đây là bối lâm na dày cao gót bước qua mặt đất thanh âm thực cấp thực đều cũng thực ổn từ phía sau nhìn lại nàng thẳng thắn sống lưng bộ dáng giống một cái chiến sĩ văn dai một nhìn cái này ý chí chiến đấu sụp sôi bóng dáng trong lòng trào ra một cổ chua sót đúng lúc này nàng nghe thấy đoạn ngắn cùng liêu tỷ khe khe nói nhỏ nói biết chờ lát nữa triệu khai cái gì hội nghị sao biết biết đề cử tân nhiệm tổng tài cùng phó giám đốc hội nghị ta đoán tân nhiệm tổng tài khẳng định là hoàng giám đốc phó tổng là bối tổng Tiếp nhưng không nhất định nghe nói liêu phu Ú nhân cũng là tân nhiệm tổng tài người được đề cử chi nhất này Gian công ty là Diệp gia, Diệp Đồng Lui, Liêu Phu Nhân khẳng định muốn trên đỉnh, kia đảo cũng là. Bất quá mặc kệ ai đương tổng tài, Bối Tổng khẳng định sẽ là phó tổng. Văn Giai một một bên sửa sang lại thiết kế đồ một bên nghe lén hai người nói chuyện, thất thân trung, Triệu Nhã Văn cũng phát tới một cái tin nhắn, ngữ khí nhìn qua có loại nắm chắc thắng lợi cảm giác. Đêm nay ngươi đi về trước, không cần chờ ta, ta muốn cùng Chí Nghị cùng đi ăn cơm, chúc mừng hắn lên làm tổng tài. Rõ ràng Hoàng Chí Nghị là bạn tốt bạn trai. Cũng là chính mình bằng hữu, tính cách cùng nhân phẩm đều không tồi, văn giai một lại cảm giác một trận không thoải mái. Có lẽ nàng ở vì Diệp Tiên Sinh cảm thấy bất bình đi. Nàng tổng cảm thấy Hoàng Trí Nghị hiện tại có được hết thể đều là từ Diệp Tiên Sinh nơi đó trộm tới. To như vậy trong phòng hội nghị, Liêu Tú Lan cùng Hoàng Trí Nghị ngồi ở bàn dài đầu đôi hai sườn, mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng lẫn nhau, chư vị cổ đông phân loại hai bên, các có cân nhắc. Tuyệt ta đương tân nhiệm tổng tài người thỉnh nhất tay. Liêu Tú Lan nhìn quanh mọi người. Sắc bén ánh mắt cực có áp bách tính. Mà chư vị cổ đông, chỉ là họ liêu liền có năm cái, bọn họ đều là Liêu Tú Lan thân tộc. Có bọn họ ở, số phiếu khẳng định là tính áp đảo. Nhưng mà ở đại gia nhấc tay biểu quyết phía trước, Hoàng Chí Nghị lại xua xua tay, cười nói, Liêu Đồng, ta tưởng đang ngồi nào đó người đã mất đi đầu phiếu quyền, Người đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Liêu Tú Lan cười lạnh một tiếng. nàng không rõ trượng phu vì cái gì muốn đem quản lý công ty quyền lực giao cho một ngoại nhân mặc dù nàng vì chiếu cố nhi tử không có nhàn rỗi cũng nên giao cho diệp ra người hoặc liêu ra nhân tài đối bởi vì tội phạm sẽ bị cướp đoạt quyền lợi chính trị hoàng trí nghị mỉm cười nhìn về phía cửa hắn vừa dứt lời một đám cảnh sát liền đi vào tới lấy tham ô công khoản tham ô nhận hối lộ chờ tội danh đem liêu ra mấy người tất cả đều mang đi như thế mất công mà bắt người bởi vậy có thể thấy được cảnh sát đã nắm giữ 10 phần chứng cứ Nếu không phải công ty bên trong nhân viên cử báo, thậm chí cung cấp rất nhiều manh mối, lập tức lược đảo nằm tên cao tầng cơ hồ là không có khả năng sự. Đến lúc này, Liêu Tú Lan như thế nào sẽ đoán không được là ai vì cảnh sát cung cấp chứng cứ? Ở như thế xảo diệu thời gian đoạn đưa tới cảnh sát, tạo thành như thế nan kham cục diện, hoàng trí nghị tâm cơ cùng thủ đoạn quả thực thâm trầm đến đáng sợ. Vài vị thân nhân bị bắt đi khi không ngừng hướng Liêu Tú Lan kêu cứu mạng, làm nàng ở bên ngoài nhất định phải ngấm lại biện pháp. nhưng liêu tú lan đại náo lại là chỗ trống hoàng Chí nghị phản kích quá tàn nhẫn cũng quá tấn mãnh thế nhưng làm nàng hoàn toàn không có cách nào chống đỡ phòng họp đại môn bị cảnh sát lễ phép mang lên tiếng ồn nào cùng cầu cứu thanh cũng dần dần đi xa to như vậy trong phòng hội nghị tràn ngập một cổ lệnh người hít thở không thông ngủ dột cảm lúc này đây đến phiên hoàng Chí nghị nói chuyện duy trì ta đương tổng tài cổ đông thỉnh nhấp tay mọi người xem xem khuôn mặt lãnh túc ánh mắt hung ác nham hiểm liêu tú lan tuy rằng cảm thấy thấy thẹn đối với nàng lại vẫn là một người tiếp một người mà dơ lên tay diệp thị điền sản rốt cuộc nên đón một lần chân chính ý nghĩa thượng thay đổi triều đại được tuyển tân nhiệm tổng tài hoàng trí nghị vẫn chưa đắc ý vây báo mà là ngự khí trầm ổn mà nói vậy tiếp tục tuyển cử phó tổng đi thỉnh vài vị người được đề cử phát biểu tranh cử diễn thuyết ở dài dòng diễn thuyết lúc sau đại gia lại bắt đầu tân một vòng đầu phiếu liêu tú lan rốt cuộc là trải qua qua sóng to gió lớn người thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình kiên định bất di mà nói ta duy trì bối lâm na bối tổng các vị đại khái còn không biết đi nàng tân tắc thiên thủy công viên đã đạt được phổ lợi thưởng cái này vinh dự có thể làm chúng ta diệp thị bằng mau tốc độ thoát khỏi phía trước mặt trái ảnh hưởng phổ lợi thưởng này ba chữ mới từ liêu tú lan trong miệng nổ ra liền dẫn phát rồi một trận ồn ào lã vọng bung cần chư vị cổ đông lúc này đều sôi trào kích động cùng hưng phấn đỏ hừng xuất hiện ở bọn họ nghiêm túc trên mặt phổ lợi thưởng là kiến trúc ngành sản xuất tối cao giải thưởng Này ý nghĩa cung cấp với phim ảnh ngành sản xuất giải Oscar, thậm chí là giải Nobel. Ở Diệp thị nguy ngập nguy cơ trong ngoài đều khốn đốn thời khắc, Bối Lâm Na đạt được cái này giải thưởng không thể nghi ngờ là một quả định hải thần trâm. Đương toàn thế giới nhất quyền uy đại sư đều tán thành nàng tài hoa cùng tác phẩm, mà nàng lại ở vì Diệp thị công tác khi, ương chi xào sập, cùng với Diệp Hoài Diễm bị phán bỏ tù đối Diệp thị tạo thành mặt trái ảnh hưởng, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Có thể muốn gặp, đương tin tức truyền khai lúc sau. trong nghề sẽ có bao nhiêu người khát vọng cùng Bối Lâm Na hợp tác. Phía trước Diệp thị đầu chúng vườn công nghệ địa, tương chi xảo sụp xuống sự tình phát sinh sau, chính phủ cố ý cùng Diệp thị giải ước, cũng đòi lấy kết xù bồi thường. Nhưng hiện tại, Bối Lâm Na thiết kế Thiên Thủy công viên vừa lúc là chính phủ đang ở đấu thầu một cái khác đủ để cùng vườn công nghệ so sánh đại hạng mục. Nàng đạt được phổ lợi thưởng tin tức một khi truyền ra đi, chính phủ tất nhiên sẽ đem cái này hạng mục giao cho Diệp thị. Mà vườn công nghệ hạng mục nếu cũng làm Bối Lâm Na đảm đương tổng kỹ sư, hiệp ước liền có thể tiếp tục thực hiện nói cách khác bối lâm na hiện tại chính là diệp thị điền sản cứu tinh có nàng ở diệp thị điền sản là có thể lập tức từ kề bên phá sản khốn cảnh đi ra tư cập này đủ loại chỗ tốt trong phòng hội nghị vang lên như sấm vỗ tay bối lâm na chậm rãi đứng lên khiêm tốn về phía các vị cổ đông không lương hành lễ đạt được như thế thật lớn thù vinh nàng vẫn như cũ có thể như vậy bình tĩnh giữa mày cũng hoàn toàn không hiển đắc y vong hình thần sắc có thể muốn gặp nàng tâm tính là cỡ nào cứng cỏi Hoàng Chí Nghị trầm mặc một lát sau cũng chậm rãi vô tay, tâm phục khẩu phục mà nói, ta cũng duy trì bối tổng được tuyển. Liêu Tú Lan nhẹ nhàng vô vô bối lâm na mu bàn tay, bối lâm na lập tức nhìn về phía nàng, cấp ra một cái kính yêu ánh mắt. Tại đây một khắc, Liêu Tú Lan phân loạn mà lại lo âu cảm xúc rốt cuộc được đến giảm bớt. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn không có sai. Chỉ có giữ được bối lâm na, mới có thể vì nhi tử ngày sau không chế diệp thị điển sản lót đường. Cùng lúc đó... Văn dai một không dám tin tưởng mà nhìn trên màn hình máy tính một cái tin dự gân. Bối lâm na thế nhưng đạt được phổ lợi thưởng. Kia chính là kiến trúc nghiệp tối cao giải thưởng, là phong thần cầu thang. Này ý nghĩa từ nay về sau, bối lâm na đem đi lên thần đàn, mở ra nàng truyền kỳ nhân sinh. Nàng là trong ngoài nước đầu cái ở 30 không đến tuổi liền đạt được này một thù vinh người, cũng là duy nhất nữ đoạt giải giả. Tin tức mới vừa truyền ra tới, trên mạng liền vang lên một mảnh khen thưởng tiếng động. ngay cả phía chính phủ truyền thông cũng đều sôi nổi đăng lại tin tức này, khen ngợi Bối Lâm Na vì nước người vinh quang cùng tiêu ngạo. trong văn phòng bay là tả tất cả đều là có chung vinh dự tán thường thành, nhưng Văn giai Mục lại tức giận đến sắp tạc nước ra. nàng nhìn tin tức trang báo thượng đăng Thiên Thủy Công viên thiết kế đồ, nỉ nó nói, này rõ ràng là Diệp Tiên sinh thiết kế. Bối Lâm Na lấy trộm Diệp Tiên sinh thiết kế, nàng như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Văn giai Mục lập tức đứng lên, hấp tấp hành động mang phiên phía sau ghế dựa. phát ra phanh mà một tiếng vang lớn. Nhưng nàng xoay người thời điểm không những không nâng dậy ghế dựa, còn hung tận mà đem nó đá đến xa hơn một ít. Nàng chạy như bay đến đỉnh lâu, ngăn lại từ trong phòng hội nghị đi ra liêu Tú lan, lòng đầy căm phẫn mà, không quan tâm mà, làm cho sở hữu cổ đông mặt la lớn, thiên thủy công viên là diệp tiên sinh thiết kế. Bối lâm na mạo lãnh diệp tiên sinh giải thưởng. Liêu Tổng, ngươi nhất định phải hướng phổ lợi thưởng tổ ủy hội cử báo chuyện này. chương 83 đệ 83 Chương chương tám mươi ái tắc kế sâu xa văn giai mục hô lên nói chấn kinh rồi sở hữu cổ đông bị đại gia bao quanh vây quanh bối lâm na sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhuận lưu chuyển với trong mắt vui sướng thần sắc cũng biến thành khó có thể miêu tả sợ hãi đương nàng bởi vậy mà lo sợ không yên khi hoàng trí nghị lặng lẽ đem bàn tay dán ở nàng sau lưng này không nói gì quan tâm cùng duy trì lập tức khiến cho nàng khôi phục chấn định liêu tú lan lạnh giọng quát lớn văn giai mục ngươi nói bậy gì đó ngươi cùng ta tới ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. nàng nắm lấy nữ hài tay, nửa kéo nửa túm mà đem đối phương đưa tới cách vách phòng khách. Hoàng trí nghỉ ôn hòa mà cười cười, giải thích nói, cái này công nhân ta nhận thức, nhà nàng giống như có cái gì di chuyển tính bệnh tật, là tinh thần phương diện. Sau đó ta cho nàng phong cái giả, làm nàng đi xem bác sĩ. Gần nhất công ty ra rất nhiều đại sự, phía dưới công nhân thường xuyên tăng ca, khả năng áp lực quá lớn. Chư vị cổ đông lập tức liền yên lòng, vây quanh bối lâm na tiếp tục hướng ra ngoài đi. có mấy cái cổ đông thậm chí đem bối lâm na kéo đến hành lang bên ngoài được khảm diệp thị điển sản chiêu bài trước đài cười tủm tỉm mà cùng chi chụp mấy tấm chụp ảnh chung mặc dù thân cư địa vị cao có thể cùng bối lâm na hợp chứng ảnh đối bọn họ tới nói cũng là một loại khoe ra tư bản đây là phổ lợi thưởng mang đến lực ảnh hưởng chính như đạt được giải nobel liền có thể bắt được trên thế giới khó nhất bắt được hoa quốc quốc tịch như vậy đạt được phổ lợi thưởng cũng sẽ làm bối lâm na ở cái này ngành sản xuất luôn luôn thuận lợi nếu tưởng lưu lại nàng. cấp một cái phó tổng chức vị như thế nào đủ khen thưởng siêu xe biệt thự cao cấp cùng ngàn vạn nam tân đều là cơ bản phối trí đương bối lâm na hưởng thụ vạn người truy phủng vinh quang khi văn giai mục đang ngồi ở ghế dựa yên lặng nhẫn mại giận diễm đốt người thống khổ nàng nắm chắc khẩn song quyền dùng sức đẻ ở trên mặt bàn thở phi phi mà nói liêu tổng ngươi cũng xem qua diệp tiên sinh đồ sách đi ngươi hẳn là biết thiên thủy công viên là hắn thiết kế hắn kiến trúc phong cách ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới Những cái đó lệnh người tưởng đều không thể tưởng được không gian thiết trí, những cái đó hùng vi thật lớn cương giá kết cấu, những cái đó thông thấu bao nhiêu pha lê vận dụng, đều là hắn nhãn. Cho dù không thấy quá đồ sách, ta cũng có thể nhận ra tới, thiên thủy công viên nhất định là hắn thiết kế, nó tinh thần nội hoạch là độc thuộc về Diệp Tiên Sinh. Liêu Tú lan ánh mắt phức tạp mà nhìn ngồi ở chính mình đối diện nữ hải, Nàng tin tưởng nàng lời nói. Nàng tin tưởng nàng cho dù không có xem qua đồ sách cũng có thể phân biệt ra nhi tử thiết kế. Bởi vì nàng ở nữ hải trong mắt khuy tới rồi như lửa diễm thiêu đốt đam mê. Đối kiến trúc đam mê, đồng thời cũng là đối nhi tử đam mê. Liêu tú lan sắc bén căng chặt mặt mày bất chi bất giác liền nu hòa. Đối mặt như thế đam mê nhi tử nữ hải, cũng là liệu mình cứu nhi tử nữ hải, nàng thật sự không có cách nào đối nàng bày ra lên khóc biểu tình. Là ta đem thiết kế đồ thự thượng bối lâm na tên đưa đi tham tuyển. Nàng ngữ tốc thông thả mà nói. Cái gì? Văn giai mục vững chắc ngây ngẩn cả người. Nàng nỗ lực mở to hai mắt đi xem ngồi ở chính mình đối diện người, khó có thể tưởng tượng đối phương thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Một cái mẫu thân, đem chính mình thân sinh nhi tử tác phẩm đưa cho người khác, để cho người khác cấp đi vốn nên thuộc về nàng nhi tử thành tiểu. Vì cái gì nha? Hoàng hốt chung, nàng nhớ tới chính mình ở bệnh viện nghe lén đến đối thoại, vì thế không thể không tin tưởng, này thật là liêu tú la làm. Chẳng lẽ ngươi không biết diệp tiên sinh cỡ nào yêu cầu khẳng định sao? Hắn đã rơi xuống như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh. hắn quá yêu cầu cái này giải thưởng văn giai một hốc mắt đỏ bừng mà căm tức nhìn liêu tú lan ngươi cái gì cũng đều không hiểu thân phận của hắn là cái tù phạm hơn nữa ương chi xảo bởi vì hắn thiết kế khuyết tật sổ xuống đây là một cái vĩnh viễn rửa không sạch vết nhơ nếu đem thiết kế đồ thự thượng tên của hắn tổ hủy hội lập tức liền sẽ đem cái này tác phẩm sàng chọn rớt hắn liền sơ thẩm đều quá không được liêu tú lan cực kỳ bình tĩnh mà phân tích lợi và hại nhưng là nếu thử thượng bối lâm na tên Nó là có thể đạt được giải thưởng lớn. Diệp thị quá yêu cầu cái này giải thưởng, có nó, chúng ta mới có thể đi ra phá sản khốn cảnh. Đi ra phá sản khốn cảnh, ta mới có thể lợi dụng hùng hậu tài chính vì hoài diễm trị liệu hắn hai chân. Ta mới có thể bảo đảm hắn cho dù biến thành phế nhân, nửa đời sau cũng có thể đạt được tốt nhất chiếu cố. Diệp thị suy sụp, ngươi có thể tưởng tượng hắn về sau gặp qua thượng cái dạng gì nhật tử sao? Hắn sẽ biến thành một cái cho nhà có tang. Ta không cho phép hắn quá như vậy nhật tử. ngươi minh bạch sao trong cơn giận dữ văn giai mục tại đây hơi mang đau khổ chất vấn chung dần dần tìm về lý trí nàng rốt cuộc minh bạch liêu tú lan thân là một cái mẫu thân mà làm ra lựa chọn chính là nàng không có cách nào nhận đồng như vậy lựa chọn cho nên bối lâm na là ngươi vì diệp tiên sinh lựa chọn thế tử ngươi đem vinh quang cho nàng nâng đỡ nàng thượng vị làm nàng tiến vào công ty quản lý tầng cũng cuối cùng trở thành diệp tiên sinh dựa vào ngươi là ở vì diệp tiên sinh nửa đời sau lót đường đúng không Văn dai một cầm quyền, tiếng nói khô khốc hỏi. Ngươi nói đúng, bối bối là tương lai thay thế ta chiếu cố hỏi diễm người. Liêu Tú Lan cố nén bi thống nói, ta già rồi, ta không có khả năng chiếu cố hắn cả đời. Nàng rũ mắt nhìn nhìn chính mình tái nhợt chung mang theo một chút màu lam nhạt móng tay, trong mắt tả ra một tia sầu lo. Nàng hoạn có rất nghiêm trọng bệnh tim, nữ nhi đã chết, nhi tử tê liệt, gần nhất trong khoảng thời gian này nàng phát bệnh số lần càng ngày càng thường xuyên, nàng không thể không phòng ngừa chú đáo. đến nỗi chưa vu. nàng trước nay không nghĩ tới người kia có thể dựa vào. chính là liêu tổng ngươi biết không? ngươi lựa chọn từ lúc bắt đầu chính là sai lầm. văn giai mộc lắc đầu, tiếng nói khàn khàn. ngươi có hay không nghĩ tới diệp tiên sinh biết chuyện này là cái dạng gì tâm tình? hắn đã bị toàn xã hội phủ định. ngươi hành vi với hắn mà nói ý nghĩa phản bội cùng vứt bỏ. ngươi đem thuộc về hắn nhất quý giá đồ vật nhường cho người khác. ngươi đem hắn từ tuyệt cảnh đi ra cuối cùng một tia hy vọng cũng hủy diệt. hắn phía trước chỉ là thân bại danh liệt. Chính là hiện tại, ngươi làm hắn chúng bạn xa lánh. Từ giờ trở đi, hắn mới là chân chính hai bàn tay trắng. Văn giai một che lại đỏ bừng hai mắt, tự tự nghẹn ngào mà lặp lại. Ngươi không nghĩ làm hắn mất đi sở hữu, chính là ngươi thân thủ đem hắn trở nên hai bàn tay trắng. Ngươi sai rồi, ngươi từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Nghe thấy những lời này, liêu tú lan cứng cỏi tâm sinh ra một ít rất nhỏ dao động. Nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai, nhưng nàng sát xem nhẹ nhi tử cảm thụ. Mấy năm nay, nàng một lòng nghĩ kinh doanh hảo công ty cho nên tự hỏi bất luận vấn đề gì đều thói quen với từ tiền tài góc độ xuất phát nàng khi nào thế nhưng biến thành như thế lãnh khốc một cái mẫu thân nàng nhìn trước mắt cái này nữ hải chậm rãi từ đối phương tràn đầy nước mắt con người thấy tình yêu như vậy nùng liệt hồn nhiên vô ngụy tình yêu không có một chút ít giữ lại cũng không có một phút một giây do dự mà nữ hải kế tiếp nói cũng làm liêu tú lan minh bạch nữ hải so nàng nhìn thấy càng ái chính mình như tử liệu tổng ngươi biết không Tiên tài cố nhiên có thể cho một cái người bệnh quá đến càng thoải mái, chính là chỉ có chân chính yêu hắn nhân tài có thể đem hắn chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Tiên lại nhiều lại có thể thế nào đâu. Nếu không yêu, ai sẽ ở hắn thương tâm thời điểm cho hắn an ủi cùng ôm. Nếu không yêu, ai sẽ ở hắn vô pháp tự gánh vác thời điểm không chê hắn dơ loạn cùng mẫn cảm yêu đất. Nếu chân chính yêu hắn người ở hắn bên người, như vậy lại nhiều khổ, người nọ cũng sẽ không cảm thấy khổ, lại nhiều mệt, người nọ cũng sẽ không cảm thấy mệt. Chỉ cần diệp tiên sinh hết thể đều hảo, người nọ cũng sẽ cảm thấy hảo. Chỉ cần diệp tiên sinh vui vẻ, người nọ cũng sẽ thực vui vẻ. Chỉ có chân chính yêu hắn nhân tài sẽ đem hắn cảm thụ thời thời khắc khắc đặt ở đệ nhất vị, cũng mới có thể lâu lâu dài dài làm bạn ở hắn bên người. Lại khổ lại mệt, bọn họ đều có thể cùng nhau khiên qua đi. Không yêu người của hắn, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ có thể đem hắn chiếu cố rất há, chính là thời gian dài, hoặc là ngươi không còn nữa, nàng lại sẽ như thế nào làm đâu. Văn giai một một bên rơi lệ một bên miêu tả. phảng phất đã thấy Diệp tiên sinh tương lai, nàng khổ sở đến tâm đều đau. Nàng một ngụm một cái mà nói người nọ, chính là ai đều có thể nghe ra tới, nàng nói chính là chính mình. Nếu không yêu, Diệp tiên sinh chỉ biết chậm rãi bị vắng vẻ, bị lợi dụng, bị vứt bỏ, thậm chí bị tàn hại. Ta không có phương tiện đánh giá bối lâm na nhân phẩm, chính là ta biết, nếu đổi thành là ta, chẳng sợ ngươi lại như thế nào đối ta nói, này hết thể đều là vì Diệp tiên sinh hảo. ta cũng sẽ không đi cướp đoạt thuộc về đồ vật của hắn, ta sẽ không bị ích lợi che giấu hai mắt, ta cũng sẽ không ham nhất thời vinh quang. với ta mà nói, không có gì so diệp tiên sinh càng quan trọng. văn giai mục chỉ chỉ chính mình trái tim, gàn từng chữ một, không chút nào không dám nói mà nói. ở chỗ này, diệp tiên sinh trước sau là đệ nhất vị, hắn cảm thụ thắng qua hết thảy. nàng lắc đầu, nước mắt lăn xuống, ta không có cách nào lý giải ngươi hành động, ta chỉ có thể khẩn cầu ngươi từ diệp tiên sinh góc độ xuất phát. Đi suy xét hắn tương lai đi. Không cần lại thương tổn hắn hảo sao. Ta cầu ngươi. Hắn hiện tại yêu cầu không phải tiền, là các ngươi duy trì cùng trợ giúp. Văn giai một đứng lên, thật sâu cúc một cung. Một ngoại nhân hiện giờ ở khẩn cầu một cái mâu thân hảo hảo chiếu cố con trai của nàng. Một màn này có thể nói vớ vẩn. Đầu buông xuống thời điểm, từng viên đậu đại nước mắt dừng ở trên mặt bàn, phản xạ ra trong suốt quang. Liêu tú lan nhìn này đó lệ quang. trong lòng đan sen khó có thể miêu tả chấn động cùng vô pháp danh trạng cảm động ở nàng nhìn không thấy góc có như vậy một cái đơn thuần nữ hài bướng mình mà không màng tất cả mà ái nhi tử nay đại khái là trận này không thể vãn hồi hai nạn duy nhất tốt đẹp đi cùng nữ hài nùng liệt tái so sánh với bối lâm na cái gọi là kiên định bất di tâm ý thế nhưng có vẻ như vậy tái nhợt cùng lỗ trống bối lâm na này đây cái dạng gì tâm tình tiếp nhận rồi ta giao cho nàng bản vẽ cũng thử thượng chính mình tên họ nàng có từng do dự quá lại có thể từng băn khoăn quá nhi tử tâm tình. Tựa hồ đều không có áp vừa rồi ở nhậm chức đại hội thượng, nàng biểu hiện đến như vậy thong dong bình tĩnh, ưu nhã khéo léo, liền phảng phất cái này giải thưởng vốn chính là thuộc về nàng đồ vật. Nàng ái Hoài Diễm sao? Đem Hoài Diễm nửa đời sau giao cho nàng, ta có thể yên tâm sao? Đáp án là phủ định. Hết thảy đều trở nên rõ ràng lên, Bối Lâm Na không yêu Hoài Diễm. Đem Hoài Diễm giao cho nàng, kết cục chỉ có thể là phản bội, vứt bỏ, lợi dụng, thậm chí áp bức. Đưa một người từ một người khác trên người đoạt lấy đến thật lớn tài bảo, như vậy tham lam sẽ làm loại này đoạt lấy biến thành quan tính. Nghĩ đến nhi tử có khả năng trở thành bối lâm na kiếm lấy công danh lợi lộc công cụ, mà diệp ra cuối cùng cũng sẽ rơi vào nàng trong túi, liêu tú lan trong nháy mắt thế nhưng chảy ra đầy người mồ hôi lạnh. Nàng nhìn vẫn như cũ thật sâu hướng chính mình không lưng nữ hải mở miệng ra chậm dai nói, nếu nói, ta tưởng đem hoài diễm giao cho ngươi chiếu cố, ngươi nguyện ý sao. Văn giai mục đống nhiên ngừng đầu. Không chút nghĩ ngợi liền nói, ta nguyện ý. Đúng vậy, nàng đương nhiên nguyện ý không cho nàng bất luận cái gì chỗ tốt, nàng cũng là nguyện ý, rốt cuộc vì cứu hoài diễm, nàng có thể đánh bạc tánh mạng. Thằng đến lúc này, vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy bất an Liêu Tú Lan mới rốt cuộc buông xuống treo cao tâm. Vậy ngươi hiện tại liền đi khang phục bệnh viện đi. Vô luận hoài diễm như thế nào đổi ngươi, ngươi cũng đừng rời khỏi hắn. Liêu Tú Lan đứng lên phân phó. Ta đương nhiên sẽ không rời đi Diệp tiên sinh. Văn lớn tiếng bảo đảm. Hô hấp hơi hơi cứng lại, lại lập tức bổ sung, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không rời đi hắn. Liêu Tú Lan không có nghe được những lời này ẩn hàm điểm xấu ý vị. Nàng biểu tình nu hòa gật gật đầu, lại sờ sờ tiểu cô nương lông xù xù đầu, ôn thanh nói, đi thôi, ta bây giờ còn có một sự kiện phải làm, sau đó lại chạy tới bệnh viện. Hảo, ta lập tức liền đi. Văn giai một hấp tấp mà chạy. Liêu Tú Lan bước đi vững vàng mà đi vào chính mình văn phòng. Mở ra máy tính tra xét tra theo dõi hệ thống hay không bình thường vận tác, sau đó mới đem bối lâm Na kêu tiến bảo. Trước kia nàng chưa từng phòng bị nữ nhân này, nhưng hiện tại nàng không thể không lưu một tay. Thiên thủy công viên là hoài diễm thiết kế, chuyện này ngươi không nói cho người khác đi. Ta đã đem tương quan chứng cứ đều tiêu hủy, ngươi bên này cũng muốn cẩn thận. Tuy rằng những lời này có chút không dễ nghe, nhưng ta còn là muốn nói, ngươi tốt nhất liền mẹ ngươi đều không cần nói cho, thiếu một người biết, ngươi liền nhiều một phân an toàn. Liêu Tú Lan từng bước một triển khai đề tài, chậm rãi vạch trần bối lâm na xâm chiếm nhi tử thiết kế đổ toàn quá trình. Ở nàng dẫn đường hạ, cảm động không thôi bối lâm na chính miệng thừa nhận chính mình lấy trộm diệp hoài diễm tác phẩm sự thật. Bối lâm na hoàn toàn không biết, một cái bí ẩn cả mạ giặt chính đem này hết thể quay chụp xuống dưới, liền hai bên đối thoại cũng lục đến giành mạch. Chương 84 đệ 84 chương chương 84 hoàng trí nghị báo thủ. Liêu Tú Lan cùng bối lâm na nói chuyện kết thúc. nàng hướng dẫn bối lâm na chính miệng nói ra lấy trộm tác phẩm sự sau đó khiển đi đối phương mở ra máy tính đem tương quan video gửi đi đến chính mình đám mây. trong văn phòng phá lệ an tĩnh thế cho nên điều hòa đưa đầu gió vụ vụ có vẻ như vậy trói thai liêu tú lan phiền lòng ý táo mà nghe xong sau một lúc lâu lúc này mới xách lên túi sách cường đánh lên tinh thần chuẩn bị đi bệnh viện thăm nhi tử không biết văn giai một cùng nhi tử ở chung đến thế nào có văn giai một ở nhi tử sẽ khẩn trương sẽ thấp thỏm có lẽ còn sẽ sinh khí, chính là lại như thế nào sinh khí, cũng so với hắn trước kia tử khí trầm trầm bộ dáng muốn hảo. Nghĩ đến đây, liêu tú lan mỏi mệt tâm thế nhưng đạt được một lát nhẹ nhàng. Liên tiếp năm cái thân nhân bị trảo tiến trong nhà lao, nàng thừa nhận áp lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị người đẩy ra, hoàng trí nghị không nhanh không chậm mà đi vào tới, cười nói, liêu đồng, ngươi vừa rồi cùng bối tổng nói chuyện cái gì? Ta cùng bối tổng nói chuyện cái gì là chuyện của chúng ta? Hoàng Tổng sẽ không liền điểm này riêng tư đều phải hỏi thăm đi. Liêu tú lan nu hòa mặt mày lập tức che kín lệ khí. Đối mặt cái này lấy đê tiện thủ đoạn hãm hại chính mình người nhà người, nàng hận không thể xé nát đối phương. Nàng từng vô số lần mà cảnh cáo người nhà không cần làm trái pháp luật sự, hơn nữa cũng ở các phương diện hạn chế bọn họ chức quyền, chặt đứt bọn họ kiếm lời lộ. Nếu không phải có người cho bọn hắn mở ra phương tiện chi môn, cố ý dung túng thậm chí là hướng dẫn bọn họ đi phạm tội, sự tình sẽ không phát triển đến nước này. Năm gần đây, bởi vì diệp phồn tê liệt sự, Liêu Tú Lan đối người nhà quản thúc hơi có thả lỏng, lúc này mới làm Hoàng Chí Nghị chui chỗ trống. Vì hôm nay, ngươi bố cục thật lâu đi. Liêu Tú Lan cười lạnh hỏi. Hoàng Chí Nghị kéo ra ghế dựa tự cấu ngồi xuống, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, ngươi nói đúng, vì hôm nay, ta bố cục 24 năm. Liêu Tú Lan lãnh khốc biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, sau đó liền biến thành kinh ngạc. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi năm nay mới 32 tuổi. Nàng chậm rãi rửa hướng lưng ghế, ngự khí không hề như vậy hùng hổ doa người, ngược lại biến thành hơi mang thử tính cẩn thận. Một loại dự cảm bất hảo từ nàng đáy lòng nổi lên. Đúng vậy, 24 năm trước, ta tám tuổi. trí nhớ của ngươi có hay không một cái tám tuổi hài tử. Hoàng chí nghĩ một bàn tay chống cái chán, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, khỏe môi treo lên một mặt hài hước tươi cười. Hắn giống chỉ lười biếng miêu, mang theo nghiền ngẫm tâm thái ở quan sát một con đã bị hắn chộp trong tay hấp hối dãy rửa lao thử liêu tú lan lãnh lệ khuôn mặt thiếu chút nữa bởi vậy mà băng giải ở nàng trong trí nhớ có từng có một cái tám tuổi hài tử có a đương nhiên là có đó là nàng cả đời đều không thể quên nàng kham cũng là nàng đối đoạn hôn nhân này hoàn toàn tuyệt vọng căn do ngươi là hoàng yến nhi tử liêu tú lan lỡ lời hô như thế nào ngươi không thấy ra tới sao ta cùng ta mẹ lớn lên rất giống hoàng Chí nghị hứng thú mà cười cười lại ác thú vị mà bổ sung nói kỳ thật ta cùng ta ba lớn lên càng giống Liêu Tú lan trái tim bởi vì những lời này mà liên lụy ra một cổ kịch liệt cảm giác đau đớn. Nàng đương nhiên biết Hoàng Chí Nghị ba ba là ai. Năm đó ngươi đem ta mẹ bước ra quốc lúc sau, ta ba lập tức liền tìm tới rồi chúng ta, hơn nữa vẫn luôn đều ở giúp đỡ chúng ta. Sau lại ta mẹ bị trầm cảm chứng tự sát, là Dô Si nhận nuôi ta. Hoàng Chí Nghị ngữ khí nhàn nhạt mà giảng thuật chính mình ở nước ngoài trải qua. Nhưng hắn trong đầu hiện lên lại là mẫu thân ngâm ở tràn đầy máu loãng buồn tắm đáng sợ cảnh tượng. Chính mắt thấy kia thảm thiết cảnh tượng, tuổi nhỏ hoàng trí nghị từ đây liền gieo tâm ma. Hắn âm thầm ở trong lòng thề, sớm muộn gì có một ngày, hắn muốn tìm cái này bức tử mẫu thân người báo thủ. Josie, Liêu Tú Lan tuy rằng cố giữ vững chấn định, lại vẫn là đang nghe thấy tên này thời điểm phá vỡ. Josie là nàng tốt nhất bằng hữu, cũng là bối lâm nam mẫu thân. Năm đó Josie trưởng trượng phu kinh thương thất bại phá sản, vẫn là nàng mượn cho nàng 300 vạn mỹ kim nhịn qua cửa ải khó khăn. Nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình cùng Josie cảm tình không phải thân tỉ muội, lại so với thân tỉ muội còn thân. Nàng thậm chí đem Josie nữ nhi trở thành chính mình nữ nhi đối đãi. Chính là nàng được đến cái gì? Nàng được đến dấu dếm, được đến lợi dụng, được đến phản bội. Liêu Tú Lan muốn dùng tay che lại đau nhức không thôi trái tim, ý thức được chính mình không thể ở địch nhân trước mặt yếu thế, liền lại cắn răng nhìn xuống. Hoàng chí nghĩ ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm nàng thanh trung phiếm tím móng tay, tiếp tục mỉm cười nói: Ngươi chân trước đem chúng ta hai mẹ con tiễn đi, sau lưng ta ba liền đem chúng ta tìm trở về, hắn không làm chúng ta ăn qua một ngày khổ. Chỉ là ta mẹ luẩn quẩn trong lòng, tự sát. Ta ba tự mình chạy đến nước ngoài cho nàng làm lễ tang, hạ táng ngày đó hắn khóc thật sự thương tâm. Ngươi thật hẳn là ra ngoại quốc nhìn xem ta ba giúp ta mẹ lập mộ bia. Ở mộ bia thượng, hắn kêu nàng ái thê. Hắn nhận định thê tử trước sau chỉ có ta mẹ một cái. Trước khi đi thời điểm, ta ba làm ơn là Azi chiếu cô ta. Là A Di không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn đem ta đương thân nhi tử đối đãi, Ta cùng đối bối là nam nữ bằng hữu ngươi biết không? Chúng ta cao trung liền ở bên nhau. Ngươi hảo khuê mật, kỳ thật càng thích cùng ta mẹ giao bằng hữu. Ngươi hảo trượng phu, kỳ thật trong lòng chỉ yêu ta mẹ. Ngươi con dâu, kỳ thật là bạn gái của ta. Ngươi nhi tử công ty, hiện tại cũng là của ta. Liều Tú Lan, vì cái gì ngươi nhân sinh sẽ như vậy thất bại? Ngươi có hay không nghĩ tới nơi này nguyên nhân? Hoàng trí nghị mở ra đôi tay, đầy mặt trào phúng. Hắn nói ra nói đối liêu tú lan mà nói từng câu từng chữ đều là moi tim cương đau. Nàng nguyên tưởng rằng tiểu tam mang theo tư sinh tử tìm tới môn ngày đó đã là nàng nhất bất khang một đoạn trải qua. Nhưng mà hôm nay nàng mới biết được, nàng cả nhân sinh đều là bi kịch. Bằng hữu không phải bằng hữu, trượng phu không phải trượng phu, tất cả mọi người ở lừa gạt nàng, lợi dụng nàng. Trái tim đau không thể ác. Lệnh Liêu Tú lan đôi tay không chịu khống chế mà run rẩy lên. Nhưng mà nàng lại có thể mặt vô biểu tình mà đem này đôi tay, lấy cực kỳ tự nhiên động tác thu được mặt bàn hạ, ưu nhãm mà bình đặt đầu gối đầu. Nàng dựa vào lưng ghế, ngẩng hàm dưới, mặt vô biểu tình mà mở miệng, "Ngươi nói xong sao? Nói xong liền có thể đi ra ngoài." Mặc dù tại đây loại thời điểm, nàng cũng không có vứt bỏ chẳng sợ một chút phong độ. Hoàng Chí Nghị đứng lên, đôi tay chống mặt bàn, túi xuống thân nói nhỏ, "Ta mẹ là bị ngươi hại chết." ta sẽ không bỏ qua con của ngươi hắn đợi lên khỏe môi hơi hơi mỉm cười lúc này mới bước ưu nhãn lện bước rời đi văn phòng nhưng hắn vẫn chưa rời đi cái này tầng lầu mà là đứng ở hút thuốc khu nhìn bên ngoài phù phù trầm trầm mây trắng kiên nhẫn chờ đợi liêu tú lan cường nuốt xuống một hơi cầm lấy di động cấp dô si gọi điện thoại ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi con nuôi hoàng trí nghị là hoàng yến nhi tử ngươi còn làm ta giúp hắn an bài công tác nhiều chiếu cố hắn nếu không phải ta dịu dắt Hắn cũng sẽ không bỏ cho tới hôm nay vị trí này. Ngươi đang xem ta chê cười sao? Rõ ràng diệp phú hoa liền có thể chiếu cố hắn, ngươi càng muốn làm ta thân thủ dưỡng hổ vì hoạn. Joshi ngươi hợp ta. Nhưng là ta muốn biết vì cái gì? Nếu không phải dô an ủi cùng làm bạn, nàng không có khả năng từ bị trượng phu phản bội đau sốt trùng khôi phục lại. Nàng là như thế coi trọng này đoạn hữu nghị, thế cho nên nàng cưỡng bách nhi tử cùng bối lâm na kết hôn. Chính là nàng được đến chính là cái gì? Nàng được đến một cái từ đầu đến cuối âm mưu. Nếu không hận, Dô làm không ra loại sự tình này. Liêu Tú Lan hiện tại chỉ muốn biết vì cái gì. Vì cái gì chính mình đào tim đào phổi đối đánh người, kết quả là lại đem nàng bị thương sâu nhất. Bởi vì ngươi luôn là cao cao tại thượng làm người chán ghét ta. Ngươi biết ta có bao nhiêu ghê tởm ngươi diễn xuất sao. Dô Si mãn mang trào phúng thanh âm từ mịt rổ phôn truyền đến. Ngươi nhi tử tê liệt lúc sau, ngươi còn muốn cho nữ nhi của ta gả cho hắn. ngươi đem chúng ta mẹ con đường cái gì nhặt ve trai sao ta đã sớm chờ ngày này ta chờ ngươi từ đám mây ngã vào bùn lầy hiện tại ngươi có thể cảm nhận được ta lão công phá sáng khi ta cảm thụ đi liêu tú lan hiện tại đến phiên ta đáng thương ngươi dỗ si sung sướng mà cười khẽ liêu tú lan thân thể lại càng ngày càng lạnh băng ta cho ngươi ba trăm vạn mỹ kim giúp ngươi lão công đông sơn tái khởi thời điểm ngươi cũng cảm thấy ta ghê tầm sao nàng tiếng nói khàn khàn hỏi Dô si mặc một lát, sau đó cắt đứt điện thoại. Nàng không nghĩ thảo luận những việc này. Tiền lá liêu tú lan tự nguyện cấp, lại không phải nàng thảo. Lòng lang dạ sói. Liêu tú lan nhìn chằm chằm màn hình di động, gan từng chữ một mà nói ra này bốn chữ, sau đó liền thở hồng hộp mà cười. Bên người nàng quay chung quanh mọi người, trừ bỏ nhi nữ, thế nhưng đều là lòng lang dạ sói đồ đệ. Hoàng trí Nghị nói được không có sai, nàng thật sự hẳn là hảo hảo kiểm điểm kiểm điểm chính mình. liêu tú lan một bên cười lạnh một bên nhanh chóng ở bao bao tìm kiếm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh bởi vì nhi tử tê liệt yêu cầu chiếu cố cho nên nàng đối chính mình khỏe mạnh phá lệ để ý mỗi ngày ra cửa phía trước đều phải lặp lại kiểm tra có phải hay không mang theo cấp cứu dược nhưng quỷ dị chính là nàng phát hiện phóng dược tường kép thế nhưng là chống không chẳng lẽ nàng hôm nay đã quên sao liêu tú lan một giây đồng hồ đều không có như vậy hoài nghi quá nàng đôi mắt đã đủ ngủ không có khả năng liền ký ức đều xảy ra vấn đề Hiện giờ dược không có, kia khẳng định là bị người trộm cầm đi. Ý thức được chính mình đồng dạng rơi vào hoàng trí nghị bấy dập, liêu Tú Lan lập tức mở ra máy tính, đem vừa rồi theo dõi hình ảnh phát đến đám mây. Sau đó một bên dùng di động gọi 120, một bên đem theo dõi hệ thống sở hữu video đều xóa bỏ, còn xóa bỏ máy tính sử dụng ký lục, cũng cuối cùng tắt đi cái kia dấu ở buồn hoa cả mạ dặn. Nhưng nàng không có thể báo ra địa chỉ liền bị ngất xỉu. Chưa từng cắt đứt di động truyền đến tiếp tuyến viên nôn nóng tiếng gọi ở Mỹ. lại trước sau không chiếm được đáp lại. Qua ước chừng 10 phút, môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Hoàng Chí Nghị vô thanh vô tức mà đi vào tới, mặt vô biểu tình mà vượt qua Liêu Tú Lan thân thể, đứng ở trước máy tính, mở ra theo dõi hệ thống, phát hiện bên trong giống tuyết, không, có bất luận cái gì video ký lục, mà cái kia dấu ở buồn hoa cả mạ giặt cũng là đóng cửa trạng thái. Hoàng Chí Nghị căng chặt khuôn mặt chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Hắn cho rằng Liêu Tú Lan vì bảo hộ chính mình riêng tư căn bản là không có sử dụng quá cái này theo dõi thiết bị. Vậy không có việc gì. Hắn rời khỏi theo dõi hệ thống, lấy ra di động gọi 120, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ngựa khí nghe đi lên lại rất nôn nóng, ngươi hảo, thỉnh lập tức phái xe cứu thương tới diệp thị điển sản tổng bộ. Chúng ta nơi này có người đột phát bệnh tim té xỉu. Cắt đứt điện thoại lúc sau, hắn đi đến ngoài cửa gọi tới hai gã nữ trợ lý làm cấp cứu. Thấy nghe tin tới rồi bối lâm na, hắn đem người kéo đến góc, thấp giọng hỏi nói. Liêu Tú Lan đem Diệp Hoài Diễm thiết kế đồ cho ngươi thời điểm có hay không lưu lại chứng cứ. Bối Lâm Na ngạc nhiên mà nhìn hắn. Hoàng Chí Nghị khẽ cười nói, Diệp Hoài Diễm thiết kế phong cách quá mánh liệt, ta vừa thấy bản vẽ liền biết đó là hắn tác phẩm. Ta chỉ là tưởng xác nhận một chút, Liêu Tú Lan cùng Diệp Hoài Diễm trong tay có hay không chứng cứ. Có lời nói ta hiện tại liền giúp ngươi rửa sạch sạch sẽ. Đã không có, trong máy tính thiết kế bản thảo, bản thảo, đồ sách, nàng tất cả đều giao cho ta. Ta đều đem chúng nó tiêu hủy. Liêu A Di thực tín nhiệm ta, nàng sẽ không hại ta. Ngươi buông tay, ta muốn đi qua. Bối Lâm Na tránh thoát hoàng trí nghị kiềm chế, đầy mặt phức tạp mà rời đi. Chương 85 đệ 85 chương. Chương 85 Huyền Nhai Biên cứu rỗi. Văn Giai Mục vô cùng lo lắng mà chạy tới Khang phục bệnh viện. Bối Lâm Na đoạt giải tin tức đã truyền được thiên hạ đều biết, chỉ cần mở ra di động hoặc máy tính, đầu tiên nhảy vào mi mắt khẳng định chính là này tin tức. Nếu Diệp Tiên Sinh thấy hắn sẽ là cái gì tâm tình bị thân nhân phản bội cảm giác so chết còn khó chịu đi văn giai mục đẩy ra cửa phòng thở hồng hộc mà đi vào phòng bệnh lại phát hiện bên trong không có một bóng người một cái hộ sĩ truy tiến vào thở phì phì chất vấn ai ngươi ai a nơi này là tư nhân phòng bệnh không có hẹn trước ngươi không thể tiến vào ta là liêu phu nhân vì diệp tiên sinh tìm bảo mẫu ta tới đưa tin xin hỏi diệp tiên sinh người đâu văn giai mục không thể không cho chính mình tìm một hợp lý thân phận nga nguyên lai là bảo mẫu nha diệp tiên sinh bị hắn bằng hữu mang đi ra ngoài giải sầu quá một lát liền trở về hộ sĩ trên giới đánh giá văn giai mục cảm thấy khí chất của nàng đích xác thực phù hợp tiểu bảo mẫu thân phận lúc này mới nói ra tình hình thực tế cái gì bằng hữu không biết vì cái gì văn giai mục tâm tình thực hoảng loạn tổng cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh là một cái họ tiền bằng hữu lớn lên thật xinh đẹp đâu tiền tâm Nhụy, văn giai mục nghĩ tới một người trái tim không khỏi kinh hoàng Nàng thiếu chút nữa đã quên, ở cái này thời gian đoạn, tiền tâm nhụy cũng không có bị trộm tới ngồi tù. Nàng cầm từ diệp phồn nơi đó làm tiền tiền tài, khai thẩm mỹ viện, đương lão bản, còn cùng diệp ra vẫn duy trì tương đương quan hệ mật thiết. Chưa từng vạch trần kia phò rắn giết túi ra, nàng ở diệp tiên sinh trong lòng đích sát xương được với là bằng hữu Đúng vậy, chính là tiền tâm nhụy. Hộ sĩ phiên phiên phỏng vấn ký lục, cười gật đầu. Văn giai một lại cười không nổi. Nàng rối trường cổ nhìn lén phỏng vấn ký lục thời điểm thế nhưng thấy Diệp Phú Hoa tên. Nàng chưa từng đã quên, người này ở ương chi xảo sụp xuống sau không hỏi nguyên do, cũng không màng thân tình, luôn miệng nói Diệp Tiên Sinh có tội, còn làm hắn lấy chết tạ tội. Hiện giờ Diệp Tiên Sinh bị hình phạt, Diệp Phú Hoa lại sẽ nói cái gì khó nghe nói. Hắn rốt cuộc có hay không đem Diệp Tiên Sinh trở thành thân nhi tử đối đãi? Diệp Tiên Sinh phụ thân cũng đã tới sao? Bọn họ hai cha con có hay không xảo lên? Văn Giai Mục lo lắng mà do hỏi.